dù sao ta đã lợi hại như vậy tu luyện cũng không cần gấp gáp như vậy nhìn lấy vẫn không có khai thác hết linh thạch tôn tiểu thánh tự mình an ủi nói ra lập tức lấy ra kình thiên trụ một mặt hưng phấn đảo lấy linh thạch đi、wow. cái này dưới chân núi thế mà tất cả đều là linh thạch nhảy vào hầm động tôn tiểu thánh phát hiện nguyên lai linh thạch không chỉ là mặt ngoài thấy long thích toàn bộ trong núi đều là dày đặc linh thạch nhìn chăm chú mà đi nguyên một đám hầm động bên trong đều là vung trường kiếm bóng người nhỏ bé ba ba nhìn thấy cái này khẳng định cũng vui vẻ ghê gớm cầm lấy kình thiên trụ liền đập đập tôn tiểu thánh trong lòng đắc ý ấn tôn tiểu thánh đoán chừng chỉ sợ sẽ là hắn cái kia không gian giới chỉ đều không nhất định có thể chứa nổi trong núi này tất cả linh thạch tiểu thánh chiếc nhẫn của ta chứa không nổi có thể hay không đem một ít linh thạch đặt ở ngươi nơi này đào mới một hồi thời gian tiểu h á c khuyển vội vã chạy tới ngươi thì đấy tiểu h á c khuyển giới chỉ tôn tiểu thánh đương nhiên biết có thể một mình hắn đảo thế mà nhanh như vậy liền đã tràn đầy tốt ta ngươi trước hết trồng chất tại kia bên trong tiểu h á c khuyển gật gật đầu quay đầu lại hưng phấn đ à o linh thạch đi Muốn không phải tôn Tiểu không Tôn Thánh vừa đổi cái giới chỉ, nói không chừng phải chỉ, giới đổi cái vừa đã sớm ẩm đinh đinh đương đương tôn tiểu thánh chính thu hồi trồng chất tại một chỗ linh thạch đột nhiên trên núi một đạo tiếng nổ tung truyền đến trong mắt kinh hãi tôn tiểu thánh lập tức lao ra ngoài chỉ thấy nơi xa ngồi tại thạch đầu phía trên tiểu bố đinh một mặt đen nhánh trên đầu g h i m trùng thiên biện cũng là tán loạn ra tiểu bố đinh ngươi làm gì đâu tôn tiểu thánh vội vàng đi tới mê hoặc nhìn hắn vừa mới dứt lời mới phát hiện tiểu bố đinh trong tay rách dưới y p á t ngươi đem ta y p á t làm nổ nhìn lấy hoàn toàn bào phế y p á t tôn tiểu thánh thở phì phò nhìn hắn cái này là ngươi nói như thế nạp điện nhà ta một sung nó thì nổ nhìn trong tay khói đen bốc lên l ó e tia lửa y p á t tiểu bố đinh cầm trong tay lật tới lật lui nhìn tôn tiểu thánh đều sung được thật tốt làm sao hắn vừa mới sung thì biến thành bộ dáng này liếc lấy trước mắt mặt mũi tràn đầy đen nhánh hai tay nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ tiểu bố đinh tôn tiểu thánh thật nghĩ đánh hắn người cái này còn có thể hay không sửa chữa tốt ta nhìn đến chính hăng say lại không tiểu bố đinh đem trong lúc này ở giữa nổ một cái hố y hát đưa tới mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn lấy tôn tiểu thánh người cái này đều báo hỏng ta làm sao tu vù vù thở dốc tôn tiểu thánh tức giận nhìn lấy hắn vậy làm sao bây giờ gặp tôn tiểu thánh cũng không có cách nào tiểu bố đinh lộ ra có chút sốt ruột g i a o trộn tôn tiểu thánh trực tiếp tức giận đi lưu cho tiểu bố đinh một cái ó c là ngươi nói đừng để ta đi quay g i à y ngươi lại nói ta cũng không phải cố ý nhìn lấy sinh khí rời đi tôn tiểu thánh tiểu bố đinh trong miệng thầm nói t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám đều tuân mà lên cầm lấy cái kia rách dưới y hát đảo cổ nửa ngày tiểu bố đinh vẫn là hướng về tôn tiểu thánh chạy đi lên chính nhìn lấy chỗ mấu chốt trong lòng thật sự là ngứa lạ khó nhịn tiểu thánh ngươi còn có hay không còn lại uy hoa ta nhìn lấy đào linh thạch tôn tiểu thánh tiểu bố đinh mãi thanh mãi khí nói ra còn lại đều thả trong nhà trên người bây giờ không có tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại đáp nhìn cái kia phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn h i ệ n nhiên còn tại nổi nóng trong nhà vậy ngươi đi về nhà cầm một chút có được hay không một mặt đen nhánh tiểu bố đinh ngồi s ổ m ở tôn tiểu thánh bên cạnh chờ mong nhìn lấy hắn ta về nhà rất xa hiện tại không có thời gian thế ô n Tiểu t á khoát khoát Thánh phát n trong mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt linh thạch. Lúc trước đào chính linh hiện trung linh Tôn hiện đằng h thạch. hạ phẩm、linh、thạch, phẩm thạch. khỏa h đào đào tay, mắt trước mắt trước xuất hiện tại trước mắt một Tiểu t ra sau, bây giờ Mà lại lại Lúc là là sau về mà tất có ả đều là trung là linh mà thạch. Phát! Phát! Thế phẩm c nhiều như vậy trung phẩm linh thạch đập ra nham thạch nhìn lấy bên trong lít nha lít nhít linh thạch tôn tiểu thánh mặt m ũ i tràn đầy hoan hỉ chiếu điệu bộ này cái này trên núi trung phẩm linh thạch số lượng tại phía xa hạ phẩm linh thạch phía trên hắn đã vừa mới sơ lược đoán chừng một chút hắn chỗ có phân thân đảo được hạ phẩm linh thạch đã có vạn đếm chi khỏa cái này còn không bao gồm tiểu hắc huyền cùng tôn phong ảnh phân thân đảo được linh thạch nghĩ như vậy tôn tiểu thánh trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hỏa nhiệt h ừ ngươi không cho ta nhìn ta thì không cho ngươi đảo những thứ này sáng lấp lánh thạch đầu gặp tôn tiểu thánh chỉ là mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn về phía trước tiểu bố đinh một mặt tức giận nói ngươi ngươi có tin ta hay không đánh ngươi trong lòng đang hưng phấn tôn tiểu thánh ngay vậy không khỏi sắc mặt giận dữ nói xong thân hình chuyển một cái hướng thẳng đến tiểu bố đinh đánh tới ẩm nào biết tốc độ không chậm tôn tiểu thánh thế mà trực tiếp theo tiểu bố đinh trên thân xuyên qua ha ha ngươi là bắt không được ta vẫn đứng tại chỗ tiểu bố đinh ngẩng lên cái đầu nhỏ đắc ý nhìn qua tôn tiểu thánh ồ cái này có thể để tôn tiểu thánh ngạc nhiên quay người hai tay ôm một cái trắng nó n nà tay nhỏ còn là từ nhỏ v ị dự đỉnh trên thân xuyên qua vưu tự không tin tôn tiểu thánh đứng tại chỗ hai tay liền bày tựa hồ trước mắt tiểu bố đinh chỉ là một cái hư ảnh tại sao có thể như vậy rõ ràng ngay tại tôn tiểu thánh trước mắt còn cầm lấy cái kia rách dưới y phát nhưng hắn thế mà đụng đều không đụng tới tiểu bố đinh tôn tiểu thánh còn nhớ rõ lúc trước hắn cầm thạch đầu đều nện vào tiểu bố đinh làm sao hiện tại liền đụng đều không đụng tới hắn hừ hừ mau đưa y phát cho ta không phải vậy ta thì không để cho các ngươi đào tảng đ ạ kia tiểu bố đinh đắc ý vươn tay nhỏ một mặt uy hiếp nhìn lấy tôn tiểu thánh nói tiểu vung tay lên bốn phía đã có một cỗ nhàn nhà xương trắng dâng lên đừng đừng đừng ta cho ngươi cho ngươi còn không được sao gặp tiểu bố đinh thật muốn động thủ tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt khẩn trương vừa mới đào được trung phẩm linh thạch cái này nếu là không để đ à o còn không bắt hắn cho gấp chết hừ hừ tôn tiểu thánh thỏa hiệp để tiểu bố đinh vô cùng vui vẻ mang một cái sơn đen bôi nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn mừng khấp khởi nhìn lấy tôn tiểu thánh theo tay khẽ vẫy những cái kia nhảy lên xương trắng chậm rãi làm nhạt cho đến biến mất không thấy gì nữa y、e、phát đã không có tôn tiểu thánh đành phải bất đắc dĩ lấy ra điện thoại di động của mình còn tốt y、e、phát cùng điện thoại đăng nhập máy chiếu phim là cùng một cái tài khoản hoàn toàn có thể tiếp lấy nhìn ồ cái này làm sao nhỏ như vậy nhìn lấy tôn tiểu thánh móc ra tay máy tiểu bố đinh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ một dạng muốn là không có điện ngươi lấy thêm cho ta ngươi cũng không muốn chính mình làm cái này tôn tiểu thánh thế nhưng là đặc biệt bàn giao tiểu bố đinh tốt tốt tốt có phim hoạt hình nhìn là được những thứ này tiểu bố đinh hoàn toàn không thèm để ý tuy nhiên trước mắt cái này cái gì so vừa mới cái kia cái màn ảnh nhỏ rất nhiều có thể chí ít còn có thể nhìn tiểu bố đinh một mặt cao h ứ n g đi tôn tiểu thánh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lên trước mặt mặt đôi trước mắt lít nha lít nhít trung phẩm linh thạch tôn tiểu thánh hoàn toàn quên đi tu luyện sự tình cách đó không xa tiểu hát huyền Ba cái đầu chó đều trôn ở nham thạch bên nham cái chó thạch đào linh thạch thạch, có núi người linh linh dưới đầu đều đào đào đấy tu luyện tu luyện, có thể trôn trong. Trên ở mấy sáu đại tông môn tuy sĩ lại là thời gian toàn à cũng nhịn không Gần n được. g mọi nhiên g ư trước ờ i đối đại mắt trận vẫn k ô n nào g có chút t ế n triển. bọn ràng lưng tới rõ lại Mà m họ chú ý sau c u g lối đi đã ra, có thực u xuất sĩ i lại nhiều. đại nhiên ệ n Muốn mang xuống, đến khẳng định càng ngày càng tông môn tu Sáu tuy là đây t sĩ sẽ h lực cường đại nhưng cũng vô lực đối kháng toàn bộ côn lôn tiến cảnh tăng thêm lúc trước liền xếp mấy tên nguyên anh kỳ đại năng mấu chốt nhất là bọn họ còn không biết tôn phong mấy người ở nơi nào tôn tiểu thánh mấy người thực lực bọn họ thế nhưng là kiến thức qua liên nguyên anh kỳ thực lực đại năng đều có thể chạm sát thật sự là quá biến thái đặc biệt là truyền thuyết kia bên trong tam mội chân hỏa nghe thấy tên cũng đủ để cho mọi người sợ hãi c h ú lão ngươi có phát hiện đứng ở đằng xa bắt đầu cung thái thượng trưởng lão quét gặp nơi xa nghiên cứu trận pháp xung quanh mặt già bên trên một vệt rõ ràng sắc không khỏi gấp giọng hỏi nghe thanh âm của lão già kia giữa sân mọi người tất cả đều hướng về xa xa chu lão nhìn lại trong mắt đều là một vệch c h mong là có chút phát hiện chu lão gật gật đầu nhẹ nói nói có phải hay không tìm tới phá trận chi pháp rồi quá tuyệt vời chu lão không hổ là côn lôn tiên cảnh bên trong trận pháp mạnh nhất người ha ha trận pháp một phá cái này linh sơn chính là chúng ta sáu đại tông môn vật trong túi đã sớm dưới chân núi chờ đến không nhịn được mọi người trong nháy mắt từng cái sắc mặt đại hỷ sáu đại tông môn các đại cao tầng càng là phần phật một chút tất cả đều xông tới đến mức còn sót lại đ ệ tử thì là vây quanh ở bốn phía hai mắt lửa nóng nhìn lấy trung gian quét gặp phấn khởi mọi người bên trong chu l á o lại là có chút xấu hổ bất đắc dĩ nói ra không có tìm được phá trận chi pháp thân tình kích động mọi người không khỏi từng cái trong mắt ngốc trệ cái kia xung quanh luôn có hà phát hiện tuy nhiên trong lòng thất vọng bắt đầu cung thái thượng trưởng lão vẫn là vội vàng hỏi chu lão quay người nhìn một cái nhìn trước mắt long tích xoay quanh linh sơn lớn tiếng nói trong núi này đại trận cũng không phải là sát trận chính là một tòa mê trận mê trận mọi người nhìn nhau nhìn một cái từng cái trong mắt thất vọng đây coi là bóng cái phát hiện a trước mắt cái này linh sơn không hơn trăm mét độ cao nhưng chúng ta núi này phía dưới tu sĩ thế nhưng là có mấy ngàn c h i chúng hoàn toàn có thể cùng nhau lên đi gặp mọi người chung quanh đều là là một bộ vẻ thất vọng chu lão không khỏi đ è m tâm bên trong phỏng đoán nói ra nhiều người như vậy cùng một chỗ tràn vào đi tất nhiên có không ít người có thể đi ra mê trận dù sao phạm vi cứ như vậy lớn khẳng định khốn không được hết thể mọi người không ít người trong lòng một chút vừa nghĩ đã minh bạch chu lão trong lòng dự định trận pháp thần bí chủ yếu vẫn là cái kia khó có thể nắm lấy lực lượng trước mắt trận pháp này tuy mạnh nhưng không gian có hạn nhất định để không ít người đi ra ngoài có người hơi chút giải thích giữa sân tất cả tu sĩ、si、nhất thời mặt mày hớn hở bọn họ không hiểu trận pháp chu lão nói như thế tự nhiên cảm thấy thật là hữu lý nhìn lấy hoan hỉ mọi người chu lão suy nghĩ một chút vẫn là không có đem tâm bên trong cái kia duy nhất lo lắng nói ra chương bảy trăm hai mươi chín phượng hoàng kim đan đã làm tốt quyết định mọi người tự nhiên không chút do dự tất cả đều hai mắt hỏa nhật nhìn trước mắt linh sơn tại sáu đại tông môn cao tầng ra lệnh một tiếng mọi người cùng nhau bước lên phía trước cái này nhìn qua hoàn toàn bình thường linh sơn quả như lúc trước chu lão sở liệu mọi người vừa bước lên ngọn núi bốn phía xương trắng che lấp đâu còn có long tích xoay quanh tình cảnh bất quá bốn phía trong x ư ơ n g mù khói trắng bóng người đông đảo thật là đứng không ít đồng môn tu sĩ mọi người thống kê một chút nhìn chung quanh có bao nhiêu đồng bạn đứng tại trong x ư ơ n g mù khói trắng các đại tông môn thái thượng trưởng lao quét mắt bốn phía lớn tiếng nói khởi bẩm thái thượng trưởng lao bắc đấu cung các đệ tử đều ở đây chỗ xích vũ các các đệ tử đều ở đây chỗ linh lung các đệ tử không thiếu một cái nghe trong x ư ơ n g mù khói trắng truyền đến từng đạo từng đạo thanh âm giữa sân mọi người trong nháy mắt sắc mặt tái xanh đồng thời nhìn phía trung gian c h ú lão cái này phiền thoái trận pháp này khẳng định có tu di hiệu quả đứng tại chỗ c h ú lão cũng là sắc mặt khó coi không nghĩ tới trong lòng cái kia một vẻ lo âu thế mà thật ứng nghiệm mọi người chung quanh đại bộ phận đều là một mặt mờ mịt mà đánh vơi pháp có hiểu biết mấy người lại là sắc mặt đại biến tu di cũng có thể xưng là không gian ý tứ nhìn lấy không lớn kỳ thật bên trong không gian hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người cái kia nhưng làm sao bây giờ mọi người sắc mặt đột biến trong mắt đều là vẻ hoảng sợ bị vây ở đại trận bên trong bọn họ coi như chỉ có một thân thực lực chỉ sợ đều không chỗ thi triển muốn là gặp phải lợi hại điểm trận pháp chỉ sợ cả đời đều không đi ra ngoài được mọi người không cần quá lo lắng bây giờ vào trận về sau phá trận xác suất có thể tăng cường không ít mà lại này trận chỉ là mê t r ậ n cũng không có nguy hiểm gì gặp mọi người chung quanh đều là mặt có sắc mặt giận dữ chu lão không khỏi gấp giọng nói ra có thể chỉ có trong lòng của hắn minh bạch đại trận này khủng bố dám như thế đường hoàng đem người hấp dẫn tới bố trận người thực lực tuyệt không phải hạ người tầm thường muốn muốn phá trận chỉ sợ không có đơn giản như vậy nghe chu lão nói như vậy chung quanh vốn là kinh hoàng mọi người trong nháy mắt bình tĩnh không ít hừ hừ ta trận pháp há lại dễ dàng như vậy bài trừ ngồi s ồ m ở trên núi dùng di động nhìn phim hoạt hình tiểu bố đinh liếc mắt phía dưới tình cảnh không thèm để ý chút nào nói ra đừng nói cái này mấy ngàn người liền xem như mấy chục ngàn mấy trăm ngàn người chỉ cần hắn nguyện ý ai cũng khỏi phải nghĩ đến đi tới a ta đại chất tử làm sao không thấy vừa muốn đem linh thạch giả vờ lên tôn tiểu thánh thoáng nhìn bên trên hầm động thế mà không thấy son gỗ tẻn bóng người tôn tiểu thánh ánh mắt tứ chuyển phát hiện chung quanh đều không có thân ảnh của hắn hắn vừa mới đột nhiên không thấy hẳn là đã trở về bên cạnh trong hầm tiểu hắc h u y ể n hơi ngẩng đầu nhẹ nói nói liền trở về rồi nhìn trên mặt đất rơi xuống trường kiếm cùng linh thạch tôn tiểu thánh trong mắt phiền muộn hắn cảm giác son gỗ tẻn tới mới không bao lâu không nghĩ tới cứ như vậy vô thành vô tức trở về vốn còn muốn để son gỗ tẻn mang hộ điểm lời nói trở về hiện tại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đã người đều đi cái kia linh thạch thì là của ta tôn tiểu thánh mừng k h ắ p khởi đem tất cả linh thạch tất cả đều thu vào nhoáng một cái tháng bát quái linh sơn sườn núi bên trong đã chất đầy linh thạch tôn tiểu thánh không gian giới chỉ đã sơm chưa không nổi trước mắt bát quái linh sơn hoàn toàn chính là do linh thạch tạo thành mặt ngoài nhìn chỉ có long tích là từ linh thạch tạo thành có thể trong lòng núi lại là một đầu linh mạch to lớn tôn tiểu thánh giờ phút này nằm tại một đống linh thạch phía trên mặt mũi tràn đầy vẻ say mê người khác đều là một k h ỏ a một khoả linh thạch cẩn thận làm bảo bối một dạng cất giữ tôn tiểu thánh lại là đem linh thạch tùy ý vung tại trên mặt đất cả người càng là nằm ở phía trên lần này khai quật r a linh thạch đã có mấy vạc hỏa mấu chốt là hơn phân nửa đều là trung phẩm linh thạch mà lại trước mắt ngọn núi bên trong còn có đông đảo linh thạch không có khai quật r a hô vậy mà trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ ngồi ngay ngắn xa xa tôn phong giờ phút này hơi hơi mở ra hai mắt trong mắt nồng đ ậ m vẻ đại hỷ tại đan điền của hán chỗ một k h ỏ a lớn chừng trái nhãn kim đan tràn ra đỏ bừng q u a n mang thoáng cảm xúc liền có thể cảm giác bên trong mênh mông linh khí cùng vừa ngưng tụ thành kim đan lúc so sánh linh khí tăng cường gấp trăm lần không ngừng hơn nữa còn biến đến đỏ thẫm tôn phong bây giờ thực lực viễn siêu lúc trước mê cung này một hàng không chỉ có ngưng tụ thành kim đan càng là thừa thế s ô n g lên đến kim đan cảnh viên mãn thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn ồ kim đan của ta phía trên tại sao có thể có đồ án tỉ mỉ quan sát thể nội kim đan tôn phong lại là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt ngạc nhiên chỉ thấy cái kia tròn căng trên kim đan lại có một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng đồ án nếu không phải tôn phong nhìn thật cẩn thận chỉ sợ đều không phát hiện được chẳng lẽ là tu luyện cựu thiên niết bàn quyết nguyên nhân mà lại tại trên kim đan tôn phong lại vẫn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc nhốn g mày tôn phong hướng về nơi trái tim trung tâm tìm kiếm quả nhiên phát hiện giọt kia nguyên phượng tinh huyết đã biến mất không thấy gì nữa Giọt kia ngồi ngay ngắn ở tôn phong quét gặp dưới thân từng viên trong suốt linh thạch trong mắt tràn đầy thật không thể tin trực tiếp để hắn đột phá một cái đại cảnh giới mà lại nhìn kỹ lại tôn phong phát hiện linh khí chung quanh cũng không có cái gì giảm bớt lúc trước chỉ là cảm giác cái này trên núi linh khí nồng đậm bây giờ tu luyện một phen lại làm cho trong lòng của hắn vừa xem hiểu ngay cái này xoay người mà lên dẫm chân hướng về phía trước đi đến tôn phong liếc một chút thì trông thấy nằm tại linh thạch phía trên tôn tiểu thánh chỉ là liếc một chút tôn phong liền bị tình cảnh trước mắt cấp kinh hai đến đống đ i a giống như núi nhỏ linh thạch thế mà tất cả đều là trung phẩm linh thạch ba ba người tu luyện tốt đem linh thạch cửa hàng đất làm giường ngủ tôn tiểu thánh đầu chuyển một cái vừa mới bắt gặp tôn phong trong nháy mắt sắc mặt h o à n h ỷ bán ừ mừng cái này trên núi linh thạch bị ngươi tất cả đều móc ra rồi tôn phong liên tục gật đầu ánh mắt vẫn không có theo những cái kia linh thạch phía trên rời thô sơ giản lược một đoạn t r ư ừ n g trước mắt linh thạch sợ là có mấy vạn khóa không thôi đừng nói trung phẩm linh thạch cũng là hạ phẩm linh thạch tôn phong đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy không có chỉ là đào một bộ phận Còn người trước đem những linh thạch này nhận lấy đi không gian của ta giới chỉ chứa không nổi gặp tôn phong muốn hướng phía trước đi đến Tôn Tiểu chương n này Tôn Phong g Cái lại khiếp sợ đến, tôn Tiểu thánh giới chỉ hắn h n n t o lòng mừng như điên Tôn Phong, đành p h ả i đem t r ư ớ c m ắ t Thạch tất thả thần Linh gian nhập không cả đều thả nhập thần uy dị ba ê n trong. m ư ơ 0 linh tinh làm mở ra thần uy không gian thời điểm tôn phong trong lòng lại là một trận kinh ngạc không nghĩ tới bên trong đã thả không ít linh thạch rất hiển nhiên hẳn là hắn tu luyện trong khoảng thời gian này ảnh phân thân đào được linh thạch có chừng ba bốn ngàn quả trung phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch đều chiếm một nửa đối với son gỗ t è n r ờ i đi tôn phong cũng không nói gì thêm dù sao sớm nằm trong dự liệu theo tôn tiểu thánh nhảy vào hố trong động chỉ thấy trước mắt bát quái linh sơn hoàn toàn bị móc giống dưới chân tức thì bị đào lít nha lít nhít hầm động nguyên một đám tôn tiểu thánh ngồi s ồ m ở bên trong dùng sức đào lấy mỗi khi đào được một cái linh thạch liền bị ném đi ra chuyển ở giữa một cái hố to bên trong tôn phong ánh mắt quét qua phát hiện những cái kia tất cả đều là trung phẩm linh thạch trước mắt đã chỉ có trung phẩm linh thạch không tại có hạ phẩm linh thạch thu mừng rỡ trong lòng tôn phong trong miệng một tiếng nhẹ kinh ngạc lúc trước phân ra mấy cái ảnh phân thân tất cả đều thu hồi nhất thời một cỗ trí nhớ tràn vào trong đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười tôn phong lần nữa thi triển đa trọng ảnh phân thân chi thuật phanh phanh phanh liên tục tiếng vang nhất thời nguyên một đám tôn phong xuất hiện tại b ố n phía t h u sơ giản lược quét qua sợ là có trăm cái nhiều bây giờ tôn phong thực lực tăng nhiều nếu không phải vì cam đoan ảnh phân thân công tác hiệu suất hắn còn có thể phân ra càng nhiều phân thân cái kia đông đảo ảnh phân thân tất cả đều nhảy lên vào nguyên một đám hầm động bên trong nhất thời đinh đinh đương đương âm thanh vang lên ba ba chúng ta bây giờ cũng đi đảo sao tôn tiểu thánh sớm đã không còn đảo linh thạch công việc hàng ngày chỉ là đem tất cả đảo ra linh thạch tụ tập đến một chỗ sau đó nhìn vậy được trồng chất linh thạch chúng ta đi phía dưới nhìn xem không biết sẽ có hay không có thứ càng tốt tôn phong lại là nhìn phía b ắ t quái linh sơn vị trí trung tâm lúc này xuất hiện tất cả đều là trung phẩm linh thạch ấn tôn phong đoán chừng dưới đáy nhất định sẽ có thượng phẩm linh thạch thậm chí còn có thể sẽ có linh tinh linh tinh đó là vật có thể gặp mà không thể cầu、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh gật gật đầu dù sao hắn vốn là không có chuyện gì ánh mắt quét qua tôn phong trực tiếp nhìn chính xác một vị trí một thanh nhạy tới đến cùng một chỗ từ nơi này đảo nhìn lấy dưới chân nham thạch tôn phong nhẹ nói nói âm dương kiếm xuất hiện tại trong tay tôn phong hai tay liên vẽ từng viên linh thạch lăn xuống đi ra trước mắt thời gian liên bị hắn tạc ra một cái ba mét đến hố to đ ộ n g hai người trực tiếp nhảy vào tôn tiểu thánh cùng tôn phong đồng thời gia nhập đảo linh thạch trong đại quân thực lực đột phá tới kim đan cảnh viên mãn tôn phong rõ ràng tốc độ nhanh hơn không ít chỉ thấy hầm động bên trong một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang loại qua vỏ đá vẩy ra linh thạch vùng ngục vùng ngục lăn đi ra tiểu thánh ngươi cái điện thoại di động này nhanh không có điện chính ra sức đảo lấy linh thạch tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu một đạo nóng n ả y tiếng la truyền đến đến rồi tôn tiểu thánh đáp lại một tiếng lập tức thì lao ra ngoài tiểu bố đinh trong khoảng thời gian này hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi cùng phim hoạt hình bên trong cả ngày ôm lấy cái điện thoại không động chút nào một chút kinh thanh hô to một chút lại cười ha ha tôn phong cũng không để ý tới vẫn như cũ chuyên tâm đảo lấy linh thạch một hồi thời gian tôn tiểu thánh thì thoan trở về cái này hơn một tháng thời gian ngọn núi vốn là bị đào đến không sai biệt lắm. Mới đào một hồi tôn phong, sai biệt Mới hồi là lắm. đào đào bị một chúng ũ n g giác cảm p í khí. khí phía khí a quanh xa cao hơn nhiều chung quanh. Ba ba. trước một Thân trong, thể biệt, trước trình được cố chung còn có cảm giác khác đậm đậm, độ nồng linh linh quặng bên linh vốn nồng hiện nhiên linh hơn nhiều chung giờ là bây ở ta là không phải đ à o được bà bối bên cạnh tôn tiểu thánh cũng phát sinh dị thường nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỷ đã có lớn như vậy thu hoạch chẳng lẽ cái này trong lòng núi còn có vui mừng lớn hơn chờ lấy hắn sao Ừm. tôn phong nhẹ nhàng gật đầu động tác trên tay cũng là nhanh hơn không ít bất quá vài cái công phu chỉ thấy trước mắt nham thạch bên trong một vệ t h à o quang rực rỡ nhanh nhanh móc ra nhìn xem đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh lộ ra so tôn phong còn vội vàng hương phấn nhìn lấy cái kia lộ ra linh thạch một góc tay cầm âm dương kiếm tôn phong trong lòng cũng là kích động ba lần hai trừ hai liền đem cái kia linh thạch đới đi ra một k h ỏ a nắm đấm lớn linh thạch xuất hiện tại trong tay cùng lúc trước đào được linh thạch hình dáng cũng không khác biệt nhưng ẩn chứa trong đó linh khí nhưng vượt xa lúc trước ba ba đây là thượng phẩm linh thạch sao tôn tiểu thánh đệm lên hai chân một mặt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong trong tay linh thạch hẳn là đi thượng phẩm linh thạch cũng là toàn bộ côn lôn tiên cảnh đều không có một khỏa không nghĩ tới xuất hiện tại trước mắt linh mạch bên trong tôn tiểu thánh theo tôn phong trong tay cầm tới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vớt vớt tôn phong theo linh thạch phía trên thu tầm mắt lại ánh mắt lại là nhìn phía dưới chân hầm đậu theo cái này thượng phẩm linh thạch đào ra dưới đáy linh khí nồng nặc cảm giác cũng không có biến mất rất hiển nhiên cái này dưới chân núi còn có càng nhiều thượng phẩm linh thạch mừng rỡ trong lòng tôn phong trong tay âm dương kiếm liền xoắn bay tán loạn trong đá vụn lại là một khối thượng phẩm linh thạch lộ ra tôn phong soát soát mấy cái kiếm liền đem nó tới đi ra quá tuyệt vời cái này bên trong khẳng định hội có càng nhiều linh thạch nhìn trong tay linh thạch t ô n phong lâm vào điên cuồng trạng thái âm dương kiếm bốn phía liên vẽ từng viên thượng phẩm linh thạch lăn đi ra nhìn đến bên trên tôn tiểu thánh trong mắt hỏa nhiệt hưng phấn trong lòng tôn tiểu thánh lập tức cầm lấy kình thiên trụ hướng về dưới đáy nham thạch bên trong gõ đi theo thượng phẩm linh thạch không ngừng đào ra tôn phong trên mặt kinh ngạc cũng không có biến mất ngược lại càng ngày càng đậm bởi vì tôn phong phát hiện theo hai người thân hình chìm xuống phía dưới linh khí thế mà biến đến càng thêm nồng đậm phía dưới có thứ quan trọng hơn tôn tiểu thánh tự nhiên cũng phát hiện trong lúc nhất thời hai người trôn ở trong hầm ra sức hướng về phía dưới đảo đi một vệt nhược thủy tinh hình dáng củ hấu tại hai người dưới chân hiện ra tôn phong đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve trên đó trong mắt mang theo lửa nóng cồn hỉ ba ba đây là vật gì a tôn tiểu thánh cũng là ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất mò tại cái kia trong suốt củ hấu phía trên nếu như không có đoán sai đây cũng là linh tinh nén xuống kích động trong lòng tôn phong thanh âm đều có chút run rẩy linh tinh tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu trong mắt một cô khó hiểu so linh thạch thứ quan trọng hơn một chỗ chỉ cần có linh tinh xuất hiện liền có thể dựng dục ra một đầu linh mạch nuốt một ngụm nước bọn tôn phong trong mắt không ức chế được h ỏ a nhiệt khó trách lúc trước một mực cảm giác mới linh khí nồng đậm hiện tại xem ra hẳn là cái này linh tinh nguyên nhân vậy còn chờ gì màu ra tay nghe tôn phong nói như vậy tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt cuồng hỉ cẩn thận hướng bốn phía đảo không nên đem nó vỡ vụn gặp tôn tiểu thánh không kịp chờ đợi xuất g a kình thiên trụ đâm tới tôn phong không khỏi gấp giọng hô tuy nhiên linh tinh đều kiên cố dị thường có thể tôn phong cũng không dám k i n h thường trong tay âm dương kiếm nhẹ nhàng v ạ c h một cái đem cái kia linh tinh t r u n g quanh vỏ đá vóc ra bên trong đều là từng viên thượng phẩm linh thạch lít nha lít nhít vây quanh cái kia linh tinh một vòng nhìn đến tôn tiểu thánh mặt mày hớn hở giờ khác này tôn phong cũng là tràn đầy nhiệt tình nhìn lấy cái kia không ngừng hiện lộ ra linh tinh bốn phía thượng phẩm linh thạch đều không lộ vẻ trọng yếu như vậy chương bảy trăm ba mươi mốt bắt quái ngọc bàn vốn chỉ có gần hai mét hố to động sinh sinh bị hai người đào ra năm mét lớn nhỏ mới một hồi thời gian một cái rộng một mét cao ba mét linh tinh xuất hiện tại trước mắt trước mắt linh tinh bên trong tản ra linh khí nồng nặc bốn phía mặt đất càng là tán lạc từng viên trong suốt thượng phẩm linh thạch có mấy k h ỏ a nhìn qua so cái kia thượng phẩm linh thạch còn tinh khiết hơn tôn phong cảm giác thoáng hít một hơi đều bù đắp được hắn mấy tháng tu luyện cái này đây là mãnh liệt ba động đem trên núi đào linh thạch tiểu h ắ c khuyển cũng hấp dẫn tới giờ phút này trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia khoa trương linh tinh ha ha ba ba chúng ta phát tài nha tôn tiểu thánh hai tay ôm lấy trước mắt linh tinh ngửa mặt lên trời cười to trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động vốn chỉ là đến đào linh thạch không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện lớn như vậy một k h o a linh tinh bốn phía tán rơi xuống đất thượng phẩm linh thạch cùng cái này linh tinh so sánh hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất không biết t r ê n h lệch gấp bao nhiêu lần Ba ba. Người đem nó nhận lấy đi. Đưa tay phía Người nó nhận nhỏ tại linh tinh phía trên sở tới sở lui tôn tiểu thánh, lưu luyến không nói. Lớn như vậy người, hắn đều muốn một mực ôm vào trong ngực. Có điều lúc này tình huống, đương nhiên lưu trước rời đi. tại tới lui tiểu điều lại. đem đều một mực ôm Ừm. Có thu vậy lấy lúc là sở sở vào tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đem trước mắt linh tinh trực tiếp thu nhập đến thần ủy trong không gian mặt đất tản mát linh thạch cũng không có rơi xuống cùng nhau biến mất ở trong sân cái này linh tinh tôn phong đương nhiên sẽ không dùng tới tu luyện mà chính là dự định đưa nó trôn ở phú quý sơn bên trong không chỉ có thể chế tạo linh khí nồng nặc thậm chí khả năng một lần nữa ngưng tụ thành một đầu linh mạch vốn là linh khí nồng đậm phú quý sơn đỉnh có cái này linh tinh về sau sinh ra linh khí sợ là s o côn lôn tiên cảnh bên trong còn muốn nồng đậm t r u n g quanh còn có nhiều linh thạch như vậy cũng không muốn lãng phí ấn tôn phong đoan t r ư ở n g bọn họ hiện tại đã hoàn toàn đào được tầng dưới chót nhất cho nên t r u n g quanh còn có không ít linh thạch không có đào đi、ừ. tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu đứng ở trong sân tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua cũng là bị dưới chân một vật hấp dẫn một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay viên bàn từ bạch ngọc đúc thành phía trên còn khắc lấy bát quái đồ án cái kia bạch ngọc bát quái vị trí vừa lúc tôn phong vừa mới lấy đi linh tinh địa phương trong mắt ngạc nhiên tôn phong không khỏi k h o m lưng n h ặ t lên bắt tay chỗ một mảnh ấm áp truy ẹ、e、nu ạ t ỏ i ổ tựa như là một món pháp bảo nhìn lấy ngọc trong tay bàn tôn phong trong mắt kinh ngạc ba ba, n g ư ơ i cái này ở đâu ra món ăn bên cạnh chính đảo lấy linh thạch tôn tiểu thánh quét gặp tôn phong vật trong tay không khỏi t ỏ mò hỏi vừa mới mặt đất nhặt tôn phong không ngẩng đầu đáp một đôi mắt lại là chăm chú nhìn ngọc b à n bên trên bát quái tôn tiểu thánh đi cả nhắc thu hai mắt thì không có hứng thú gì dù sao nhìn qua ngoại trừ trắng cũng không có, có chỗ ó c đặc thù gì bát quái linh sơn bát quái ngọc b à n nhìn lấy vật trong tay tôn phong đột nhiên một tiếng kinh hô trong mắt một tia sáng hiện lên lập tức tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong tay từng đạo từng đạo linh lực đánh ra thần thức càng là bám vào bát quái này ngọc bàn bên trên ai nha không xong đang ngồi ở sơn nhìn lên phim hoạt hình tiểu bố đinh một tiếng kinh hô trong nháy mắt không thấy bóng dáng hoa hoa, hoa. ngươi làm sao đem bảo bối của ta đều móc ra rồi mặt đất nhảy lên ra tiểu bố đinh nhìn lấy lơ lửng ở tôn phong trước mặt bát quái ngọc bàn vẻ mặt vội vàng đứng tại chỗ hướng về tôn phong hoa hoa kêu to có thể tôn phong căn bản cũng không để ý tới hắn vẫn như cũ bình tĩnh luyện hóa bắt quái ngọc b à n tiểu bố đinh ngươi thế nào ngược lại là bên cạnh tôn tiểu thánh một mặt mê hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu bố đinh tiểu bố đinh làm sao có thời giờ để ý đến hắn trực tiếp h ó a thành một đạo ánh sáng nhảy lên vào trước mắt bắt quái ngọc b à n bên trong theo tiểu bố đinh chạy nhập lơ lửng ở tôn phong trước người bắt quái ngọc b à n càng là đung đưa kịch liệt lên phản phất muốn r ẽ khỏi cách tôn phong không chế nhưng tại tôn phong trong tay từng đạo từng đạo linh lực phía dưới vẫn như cũng bị thật chặt khóa trên không trung chuyện gì xảy ra chỉ có đứng ở một bên tôn tiểu thánh lơ ngơ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì mà theo tôn phong đối bắt quái ngọc b à n luyện hóa bắt quái linh sơn phía trên lại là phát sinh biến hóa trọng đại hơn một tháng thời gian bị vây ở bắt quái linh sơn phía trên sáu đại tông môn tu sĩ không có một cái nào đi ra ngoài đến mức đôi trước mắt trận pháp nghiên cứu càng là không có chút nào tiến triển ngoại trừ một số nhỏ tâm trí kiên định thế hệ giữ vững tỉnh táo còn lại từng cái mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động bọn họ căn bản cũng không biết bị vây ở chỗ này bao lâu vô luận như thế nào đi chung quanh đều là một mảnh trắng xóa chung quanh xương trắng giống như trở thành nhạn yên tĩnh trong núi đống nhiên một đạo kinh hô chi tiếng vang lên vốn là sắc mặt mờ mịt mọi người trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ cùng nhau hướng về bốn phía nhìn lại thật xương trắng trở thành nhạn quá tuyệt vời chẳng lẽ là trận pháp đã bị phá trừ rồi chu lão không hổ là côn lôn tiên cảnh bên trong trận pháp đệ nhất nhân chúng ta cái này rốt cục có thể đi ra từng đạo từng đạo tiếng kinh hô vang lên tất cả tu sĩ đều là trên mặt mừng như điên nhìn qua bồn phía cũng là các đại tông môn thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cũng là sắc mặt kích động bọn họ tuy nhiên không ít thực lực mạnh mẽ có thể đối với trận pháp vẫn là một cái tiểu bạch chỉ có bên trong xung quanh trong đôi mắt giàn mua mê hoặc trong lòng rất là không hiểu bất quá nghĩ đến lần trước kinh lịch chu lão vẫn là có ý định lên tiếng nhắc nhở mọi người chung quanh chư vị trận pháp này cũng không phải là ta phá sắc mặt mừng như điên mọi người t h ầ n s ắ c khẽ giật mình trong nháy mắt từng cái trên mặt đề phòng không phải bọn họ phá cái kia chỉ có hai loại khả năng đệ nhất bố trí trận pháp người thứ hai đồng dạng bị vây ở đại trận bên trong tu sĩ mặc kệ loại kia kết quả tất nhiên đều sẽ có mâu thuẫn theo trong tay sau cùng một đạo linh lực đánh ra Phu Phong không lại chấn、động. Hô!、Đại、thu hoạch, đại thu hoạch nha! Tôn phong mở ra hai hoan hỷ. quái ở mở trước mắt bát Tôn mắt, trong mắt ra ngọc đậm bán Ba ba! lại Đại đại động. nồng vừa mới chuyện gì xảy ra tiểu bố đinh đi nơi nào nhìn lấy mặt lộ vẻ hoan hỉ tôn phong tôn tiểu thánh vẫn như c ũ không hiểu ra sao cầm qua tôn phong trong tay bát quái ngọc bản phía trên nhìn xem nhìn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ còn nhớ rõ chúng ta lúc lên núi cái kia xương trắng trận pháp sao tôn phong cầm qua trước kia vẹn vẹn chỉ là một loại phỏng đoán dù sao pháp bảo có linh trí loại chuyện này hắn cũng đã gặp thì như lúc trước thái thượng lão quân tử kim hồ lô có thể loại pháp bảo này không có chỗ nào mà không phải là chân quý c h i vật không nghĩ tới thật xuất hiện tại hắn trước mắt quá thần kỳ vậy có phải hay không nói tiểu bố đinh ngay tại bát quái này ngọc bàn bên trong tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới cái này không chút nào thu hút bát quái ngọc bàn thế m à như thế không đơn giản đi ra mừng rỡ trong lòng tôn phong một tiếng thở nhẹ chỉ thấy trong tay bắt quái ngọc bàn bên trong một đạo bóng người nhỏ bé thoan đi ra một mặt thở phì phò đứng trên không trung bất quá nhìn về phía tôn phong ánh mắt nhưng vẫn là mang theo một tia cảm kích dù sao mới được một kiện đã sinh ra linh trí p h á p bảo bình thường tu sĩ đều sẽ đem lúc trước linh trí xóa đi dạng này mới lại càng dễ trường khống tiểu bố đinh không nghĩ tới tôn phong chỉ là đem bắt quái ngọc bàn luyện hóa lại không có đem hắn ý thức xóa đi chương bảy trăm ba mươi hai khiếp sợ sáu đại tông môn tiểu bố đinh nguyên lai、like、ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này nha tôn tiểu thánh nhìn lấy không trung thở phì phò bóng người một thanh cầm qua tôn phong trong tay bạch ngọc bắt quái đi ra không cho phép ngươi đụng ta bắt quái ngọc bàn mặc danh kỳ diệu có thêm một cái chủ nhân tiểu bố đinh trong lòng vốn là có khí lập tức liền đem tôn tiểu thánh trong tay bắt quái ngọc bàn đoạt trở về hừ hừ ngươi dạng này ta về sau thì không đem điện thoại cho ngươi xem phim hoạt hình chơi game nhìn lấy chăm chú đem bắt quái ngọc bàn ôm vào trong ngực tiểu bố đinh tôn tiểu thánh uy hiếm nói không đề cập tới điện thoại di động còn tốt tôn tiểu thánh nhấc lên điện thoại di động tiểu bố đinh trong lòng càng là tức giận đều do tôn tiểu thánh điện thoại di động để hắn đắm chìm trong phim hoạt hình cùng trong trò chơi nhất thời quên bắt quái này ngọc bàn sự tình không phải vậy liền xem như để tôn phong mấy người đào linh thạch cũng sẽ không để bọn họ đào được cái này phía dưới cùng tới đều là nhất thời ham chơi mới mất tự do chi thân thật sự là biết vậy chẳng làm tức giận đến h oa hoa kêu to tiểu bố đinh đều muốn cầm trong tay bắt quái ngọc bàn đập vào tôn tiểu thánh trên đầu ai điện thoại di động của ta đâu nói tới điện thoại di động tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua tiểu bố đinh lại không nhìn thấy điện thoại di động không khỏi trong mắt giật mình bị ta ném ở trên núi nâng tay lên bên trong bắt quái ngọc bàn tiểu bố đinh t h ở phì phò nói a tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô lập tức lao ra ngoài ipad đã bị tiểu bố đinh làm h ỏ n g rồi điện thoại di động này muốn là lại làm hư chính hắn đều không chơi được làm ta chủ nhân cũng được bất quá ta muốn loại kia thật to ải ác gặp tôn tiểu thánh đi tiểu bố đinh giang hai tay ra đối với tôn phong khoa tay nói tôn phong khỏe miệng giật một cái hắn đã rõ ràng cảm giác được kẻ trước mắt này chỉ sợ lại là một cái không đáng tin cậy chủ vừa mới cũng bởi vì chơi game nhìn phim hoạt hình đem chính mình làm mất rồi hiện tại quay người liền tốt vết xẻo quên đau nhưng là đối với tiểu bố đinh yêu cầu tôn phong tự nhiên một miệng nhận lời được cho ngươi mười cái cũng không có vấn đề gì quá tuyệt vời vậy ta liền muốn mười cái gặp tôn phong thế mà tốt như vậy nói chuyện tiểu bố đinh nhất thời gương mặt kích động tôn phong khỏe miệng giật một cái hắn bất quá thuận miệng nói không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà nghiêm túc chẳng lẽ hắn chả muốn duy nhất một lần chơi mấy cái không thành tôn phong cũng liền thầm nghĩ trong lòng dù sao mấy cái áp bát mà thôi nhìn ta làm gì hiện tại cũng không có đang định đem bắt quái ngọc bản thu hồi tôn phong đã thấy lơ lửng trên không t r u n g tiểu bố đinh trực lăng lăng nhìn lấy hắn cái kia ta hiện tại chẳng phải không chơi được tiểu bố đinh trong mắt thất vọng gương mặt phiền muộn chi sắc về nhà lại cho ngươi mua ngươi bây giờ đi lấy tiểu thánh điện thoại di động chơi đi tôn phong sờ lên đầu của hắn nhẹ nói nói tiểu bố đinh trong lòng phiền muộn thế nhưng không có biện pháp gì đành phải thân hình nhảy t r ồ m thì hướng về hầm động phía trên chạy đi cái này rốt cuộc là thứ gì tại tôn tiểu thánh tiểu bố đinh đều rời đi về sau tôn phong lại là nghi hoặc nhìn trước mắt bắt quái ngọc bàn bát quái này ngọc bàn bị coi như mắt trận chi dụng nhưng trên đó lại bị người bày ra đông đảo cấm chế mắt thường thấy chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bát quái đồ án lấy tôn phong bây giờ kim đan cảnh viên mãn tu vi vậy mà cũng khó có thể dung chuyển những cấm chế kia nhất làm cho tôn phong ngạc nhiên một chút chính là cái này linh sơn phía trên sương trắng đại trận lại cũng là khắc họa tại bát quái này ngọc bàn bên trong nói bóng gió bát quái này ngọc bàn tức là mắt trận cũng là đại trận vẹn vẹn điểm này thì đầy đủ tôn phong c h ấ n kinh chỉ cần chọn một nơi đem bát quái ngọc bàn kích hoạt liền có thể bố trí xuống đại trận cái này hoàn toàn cũng là mang theo trong người một cái đại trận muốn ở nơi nào bố trận chỉ cần đưa nó kích hoạt liền tốt khuyết điểm duy nhất cũng là cần đủ nhiều linh khí đương nhiên chỉ là kích hoạt chi dụng kích hoạt về sau không chỉ có không tiêu hao linh khí sẽ còn liên tục không ngừng từ chung quanh hấp thụ linh khí khóa tại trong trận tôn phong suy đoán bát quái này linh sơn phía trên long tích hẳn là dạng này hình thành giờ phút này đứng tại bát quái linh sơn phía trên sáu đại tông m ô n người từng cái chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển trường kiếm vận sức chờ phát động hai mắt đ ể phòng nhìn qua b ô n phía theo chung quanh xương trắng hoàn toàn biến mất một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt mà tới cái này linh khí này thế mà nồng đ ậ m như vậy quá kinh khủng so côn lôn tiên cảnh bên trong nồng nặc gấp mấy trăm lần không ngừng ta ta thế mà đột phá từng đạo từng đạo kinh hô chi tiếng vang lên tất cả sáu đại tông môn tu sĩ tất cả đều khiếp sợ nhìn qua bốn phía cũng không ít tu sĩ hít sâu một hơi trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới mà hướng về bốn phía nhìn lại mọi người cũng là bị cách đó không xa tình cảnh kinh trụ chỉ thấy phía trước sân núi chỗ đúng là bị đào nguyên một đám hầm động linh khí nồng nặc đang từ bên trong tuôn ra lúc trước dưới chân núi nhìn đến long t í c h thế mà đã bị người đào đến tàn phá không chịu nổi trong lòng kinh hãi mọi người cùng nhau hướng về trên núi nhảy lên đi đây là trung phẩm linh thạch bên trong một người tu sĩ vừa mới lướt đi mấy bước đột nhiên hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt mặt đất chỉ thấy một k h ỏ a tròn căng linh thạch nằm tại một đống đá vụn bên trong đây chính là trung phẩm linh thạch ra thế mà bị người tiện tay nhét vào loạn thạch bên trong trong lòng khiếp sợ tu sĩ lập tức đưa nó nhặt lên trong mắt tràn đầy thật không thể tin còn lại mọi người gặp này tự nhiên từng cái trong lòng kích động mới vừa bước vào mê trận thì tại trên mặt đất nhặt được một k h ỏ a trung phẩm linh thạch rất hiển nhiên trước mắt linh sơn phía trên tất nhiên có đông đảo linh thạch có thể não nghĩ lại lại là từng cái thần sắc c u ố n cuồng chiếu tình cảnh trước mắt long tích giống như có lẽ đã trước người khác một bước bị đào móc bị đào giống mới nhảy lên lên núi eo mọi người đều là mặt m ũ i tràn đầy vẻ phẫn nộ trước mắt đại sơn không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị móc giống lúc trước tại chân núi nhìn thấy long tích sớm đã bị người đào sạch sẽ cái kia hầm động bên trong có rất nhiều linh thạch giống như đều là trung phẩm linh thạch phía dưới còn có người đang đào linh thạch sắc mặt tức giận mọi người ánh mắt quét qua nhất thời phát ra một đạo kinh hô thanh âm trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ cái kia tùy ý nhét vào hầm động bên trong linh thạch sợ là có mấy trăm k h ỏ a không ngừng mà lại đều là trung phẩm linh một k h ỏ a trung phẩm linh thạch linh khí hàm lượng thế nhưng là gấp trăm lần tại hạ phẩm linh thạch nhiều như vậy trung phẩm linh thạch liền xem như các đại tông môn cao tầng cũng là nhịn không được trong lòng run r à y giữa sân nguyên anh kỳ cường giả càng là phát hiện cái kia linh thạch trong đống mấy khoả đặc biệt rõ ràng linh thạch Bên trong ẩ、so so、linh thạch. Linh thạch là ồ các ngươi tới còn thật nhanh nha vừa mới nhảy lên ra tôn tiểu thánh đối diện đụng phải chạy tới mọi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc là ngươi là cái kia cường giả bí ẩn nhìn qua vọt ra tôn tiểu thánh đứng tại sườn núi chỗ mọi người đều là sắc mặt đại biến trong mắt kinh hãi khó trách lúc trước một mực không thấy tôn tiểu thánh mấy người nguyên lai bọn họ đã sớm nhảy lên lên linh sơn hơn nữa còn phá vỡ trận pháp lúc trước thấy long t í c h rất lộ ra lại chính là trước mắt mấy người đào đi đã mất đi đại trận tác dụng bắt quái linh sơn phía trên tất cả linh khí nhanh chóng hướng về bốn phía khắp đi Đông đảo cung miệng tụ tập tại tu mê ra sáu đại tông môn thống ngự côn lôn tiên cảnh nhiều năm lại bị trước mắt cái này thần bí hài đồng đánh vỡ cũng là bởi vì cái này hoàn toàn chuyện không thể nào mới khiến cho tôn tiểu thánh cơ hồ bị bước vào viễn cổ thiên đình toái phiến tất cả tu sĩ biết rõ trong sân sáu đại tông môn đệ tử tất cả đều nhìn phía đạp ở trước nhất các đại tông môn cao tầng đợi thấy rõ ánh mắt của bọn h ắ n về sau lại là trong lòng n g h i hoặc tuy nhiên tôn tiểu thánh chém giết qua nguyên anh kỳ cường giả nhưng đứng tại trước nhất mấy người có thể nói là toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong mạnh nhất tu sĩ nhưng từ trong mắt bọn họ mọi người thấy không chỉ có k i ê n kỵ còn có h o à n g sợ tệ tụ sáu đại tông môn hơn mười vị nguyên anh kỳ cường giả thế mà vẫn như cũ sợ hai trước mắt tiểu hải tử cái này thực sự khó có thể làm bọn hắn lý giải không qua môn chủ trưởng lao không nói gì bọn họ tự nhiên không dám vọng động điện thoại di động của ta ở chỗ nào tôn tiểu thánh tạm thời không để ý bọn họ cái đầu nhỏ trái xem phải xem ánh mắt quét qua tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỉ hướng về cách đó không x a thạch đầu chạy tới nhìn lấy tôn tiểu thánh động tác giữa sân mọi người cái thần tình nghiêm túc không dám k i n h thường sáu đại tông môn nguyên anh kỳ cường giả nhìn nhau nhìn một cái nhưng trong lòng thì cân nhắc lợi ích được mất đương nhiên trong lòng bọn họ càng lớn nghi hoặc là vì sao tôn tiểu thánh khi nhìn đến bọn họ về sau thế mà không có xuất thủ còn tốt không có h ư ớ mất tôn tiểu thánh mừng khấp khởi đưa điện thoại di động thu vào lập tức q u a y người trong tay kình thiên trụ hướng trên vai một khiêng mặt mũi tràn đầy n ộ khí nhìn phía xa sáu đại tông môn người thoáng nhìn tôn tiểu thánh biến hóa tụ tại một chỗ sáu tông người đều là chân nguyên trong cơ thể lưu truyền tất cả phổ thông đệ tử đồng thời nhìn phía trước nhất mấy người chỉ chờ lấy bọn họ ra lệnh một tiếng liền đem trước mắt tôn tiểu thánh chém giết tại chỗ lực lượng một người mạnh hơn lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn họ mấy ngàn tu sĩ sĩ đứng tại trước nhất mấy tên nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả lại là trong lòng xoắn suýt tuy nhiên lòng có sợ hãi có thể lại không n ơ trước mắt nhiều linh thạch như vậy không có cách tam mụi chân hỏa tên tuổi thật sự là quá lớn、ừ. lần trước để cho các ngươi chạy lần này cũng không có dễ dàng như vậy tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ d ơ n g lên nói ra để đối diện rất nhiều tu sĩ mê hoặc lời nói tôn tiểu thánh ngươi ba ba nói để ngươi đem điện thoại di động của ngươi cho ta chơi đang lúc tôn tiểu thánh dự định xuất thủ thời điểm phía dưới truyền đến một đạo nại thanh mại khí thanh âm chỉ thấy tiểu bố đinh thoan đi ra cản ở trước mặt hắn đưa tay phải h ừ chờ ta thu thập bọn gia hỏa này trước tôn tiểu thánh đem hắn đẩy qua một bên lớn tiếng nói không được ta khi thấy đặc sắc bộ phận ngươi nhanh đưa di động đưa cho ta tiểu bố đinh lại là không buông tha ngăn tại hắn phía trước đối diện thần sắc đề phòng mọi người đều là sắc mặt s ư ơ n g sở mê hoặc nhìn tình cảnh trước mắt ngươi bây giờ đã không thể khống chế đại trận cẩn thận ta đánh ngươi nghĩ đến bị tiểu bố đinh làm hư y hát tôn tiểu thánh tức giận nói ra mà lại ra hỏa này lúc trước thế mà còn dám uy hiếp hắn thật sự là để tôn tiểu thánh vô cùng khó chịu cho ta cho ta Ta thoại Tiểu game. muốn điện thoại di động di chơi ba ố đinh h o hoa, hoa tôn o nhào vào Trực tiếp t bổ tiểu thánh trở ê bên n thân. cánh hướng hắn trong ngóc Tôn tay thì tiểu thánh t Hai phục của đi. y về r tay thì một bàn tay đập tại tiểu bố đinh trên n ó đáng giận ngươi lại dám đánh ta tiểu bố đinh ghim trùng thiên biện đầu hung hăng đụng đi ẩm tiểu thánh đứng không vững hai người lăn rơi xuống đất đúng là tại chỗ chật đánh nhau gặp tôn tiểu thánh cùng cái này thần bí tiểu hải tử đánh nhau đối diện sáu tông người tất cả đều sợ ngây người nhanh đoạt linh thạch b ắ c đầu cung cung c h ủ i b ắ t tề trong mắt giật mình lập tức một tiếng hô to thân hình lại là hướng về bên trong cái kia một đống trung phẩm linh thạch nhảy lên đi b ắ c đầu cung nhất động còn lại ngũ tông tu sĩ tự nhiên càng là không cam lòng lạc hậu tất cả đều hướng lấy trước mắt đào g i n g hầm động bên trong nhảy lên đi đương nhiên khẳng định có không ít tu sĩ chạy về phía cái kia một đống linh thạch sáu đại tông môn tuy nhiên cùng chung mối thủ nhưng tương tự cạnh tranh với nhau đến tại trên mặt đất chật đánh tôn tiểu thánh mọi người đâu còn có thời gian để ý tới hắn v ù v ù bắc tề còn chưa tới gần đ ỗ n g nhiên hầm động bên trong một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang lướt đến cảm nhận được trong đó uy lực bắc tề sắc mặt giật mình nhưng cũng cũng không lui lại mà chính là tế ra trường kiếm tranh tranh tranh kịch liệt kiếm minh thanh âm bắc tề oanh ra trường kiếm thế mà bị đánh lui không chung cái kia một đỏ một trắng hai thanh trường kiếm càng là mang theo không có gì sánh kịm kiếm khí hướng về hắn nổ bắn ra mà đến trong lòng kinh hãi bắc tề thân hình cái lui đi theo phía sau mọi người gặp này cũng là liền liên tục né tránh đến mức hoàn toàn bị trước mắt linh thạch hấp dẫn mấy người chưa kịp phản ứng trực tiếp bị âm dương kiếm xoắn nát trên không trung theo hầm động bên trong thoan đi ra tôn phong tay phải vung lên viên kia khỏa linh thạch toàn đều biến mất không thấy gì nữa hai người này thân hình còn chưa chạy lên đi tôn phong liền nghe đến nơi xa tôn tiểu thánh tiểu bố đinh hai người chửi mắng thanh âm hai người lẫn nhau lôi kéo lăn trên mặt đất không chỉ có nắm tay nhỏ l o à n vũ càng là trong miệng liền mắng thế mà đã kim đan viên mãn bác tề thứ liếc thấy rõ ràng tôn phong cảnh giới không khỏi trong mắt hoảng sợ khoảng cách lần trước mê cung xuất khẩu gặp gỡ chỉ bất quá mấy tháng thời gian không nghĩ tới thanh niên trước mắt trực tiếp theo thần thông cảnh trung kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ một cái đại cảnh giới đột phá người bình thường ít thì mấy chục năm nhiều thì trên trăm năm có thể tôn phong mấy tháng thời gian thì làm được quét mắt chung quanh tình cảnh Bác tốt r nhiều g tất n linh thạch trong núi này còn có rất nhiều linh thạch đều là trung phẩm linh thạch thế mà liền một khoả hạ phẩm linh thạch đều không có thượng phẩm linh thạch nơi này thế mà còn có thượng phẩm linh thạch trong nháy mắt họ hét tầm ý bắt quái linh sơn phía trên vang lên từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm cái này tất cả tu sĩ tất cả đều điên cuồng đâu còn quản tôn phong mấy người từng cái nhảy lên nhập dưới đáy hầm động bên trong tôn phong cùng tôn tiểu thánh lưu lại phân thân căn bản không phải mọi người đối thủ trong nháy mắt thì bị tiêu diệt t r ố n g không tôn phong cũng không thèm để ý hai mắt lẳng lặng nhìn trước mắt sáu đại tông môn cao tầng trong sân sáu đại tông môn cao tầng nhìn nhau nhìn một cái trong nháy mắt tất cả đều hướng về dưới đáy hầm động bên trong lao đi thượng phẩm linh thạch đây chính là đồ vật trong truyền thuyết không nghĩ tới cái này linh sơn phía trên lại có bây giờ loại tình huống này đương nhiên sẽ không cùng tôn phong hao tổn mà lại chính nơi thật xa tôn tiểu thánh đang cùng cái kia thần bí tiểu hài tử đánh nhau tự nhiên nắm chặt thời gian đào linh thạch cũng là nhìn lấy tôn phong lấy đi cái kia linh thạch trồng chất bắc t ể cũng không có đi tìm hắn gây phiến phức dù sao lúc trước tại trong mê cung bọn họ đánh bất ngờ đều không có đánh giết thần thông cảnh trung kỳ tôn phong bây giờ hắn đột phá đến kim đan hậu kỳ tăng thêm vừa mới giao thủ bắc tề thật sâu minh bạch tôn phong không đơn giản chủ nhân bọn họ tại cướp chúng ta linh thạch thoan đi ra tiểu hắc huyền gặp tôn phong thế mà c h ơ mắt nhìn bọn họ chạy vội ra ngoài không khỏi trong mắt mê hoặc vừa vặn thiếu nhân thủ để bọn hắn đào xong tôn phong lơ đênh nói ra xoay tay phải lại cái kêu bắt quái ngọc bản đã là xuất hiện ở trong tay tiểu hát k h u ể n trong mắt giật mình đã là minh bạch tôn phong dự định chương bảy trăm ba mươi b ố phượng hoàng t r i ệ n sĩ. dầm dầm dầm mới chớp mắt thời gian nơi xa thì vang lên từng đạo tiếng oanh minh dưới đáy hầm động bên trong càng là nương theo lấy trường kiếm đánh kêu thanh â m người chết vì tiền chim chết vì ăn tại lớn như thế lợi ích trước mặt đừng nói là sáu đại tông môn ở giữa tu sĩ chỉ sợ là đồng môn sư huynh đệ đều phải đấu cái n g ư ờ i chết ta sống húng chi giữa sân không chỉ có sáu đại tông môn tu sĩ còn có côn lôn tiên cảnh bên trong còn lại các đại tông môn đệ tử thu hoạch cũ mâu thuẫn thế nhưng là không ít đứng ở trên núi tôn phong nhìn chăm chú mà đi chỉ thấy không c h u n g lít nha lít nhít đều là chiến đấu bóng người bắt quái linh sơn không hơn trăm mét độ cao trận pháp một trừ căn bản là dung nạp không có bao nhiêu người mà lại lúc này linh sơn đã bị khai quật không sai biệt lắm đào linh thạch địa phương vốn là có hạn tự nhiên dẫn tới các đại tông môn tu sĩ tranh đấu Chứ bỏ cái kia đông đảo trung phẩm linh thạch có thể còn có không ít thượng phẩm linh thạch liền sáu đại tông môn lớn lên láo môn chủ cũng là khí thế hung hăng hai mắt mang lửa tại đối diện với mấy cái này trung phẩm thượng phẩm linh thạch trong sân tu sĩ căn bản cũng không có mảy may lưu thủ đều là l i ề u mạng t ư ơ n g bác đặc biệt là cái kia sáu tông đệ tử cùng còn lại tu sĩ càng là r ấ t khó phân thắng bại ngược lại là giữa sân số lượng không nhiều nguyên anh kỳ cường giả từng cái chôn ở trong hầm ra sức đào lấy linh thạch cũng không để ý tới bên trên chiến đấu cũng là lúc trước tôn phong nhìn đến cùng sáu tông co thủ lao giả thế mà cũng ngồi s ồ m ở trong hầm yên lặng đào lấy linh thạch hai thai không nghe thấy chung quanh sự tình một lòng chỉ đang đào linh thạch chủ nhân v ư ơ n g pháp kia thật sự là thật là khéo nhìn trước mắt loạn đấu trắng cảnh hưng ơ phấn nhất không ai qua được bên trên tiểu hắc huyền giữa sân đều là tu chân giả mà lại thấp nhất đều là thần hải cảnh tu sĩ thuận miệng khẽ hấp mỗi một cái linh hồn đều bị nó kinh hô liên tục bình tĩnh nhìn lấy đây hết thệ tôn phong ánh mắt quét qua lại bị phía trước mấy người hấp dẫn đại khái tầm mười tên tu sĩ mặc lấy thống nhất l ử a trường bào màu đỏ tất cả đều là kim đan cảnh tu vi còn có mấy tên kim đan viên mãn cảnh giới tôn phong biết đây đều là ba cung một trong hồng liên cung tu sĩ nhìn mục đích của bọn hắn tựa hồ là chạy hắn tới thoáng nhìn mấy cái trong mắt người hòa nhiệt tôn phong không cần nghĩ cũng biết trong lòng bọn họ dự định tự nhiên là trông thấy tôn phong vừa mới lấy đi linh thạch cùng tiến lên giết hắn bên trong một tên kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn lấy ngạo nghễ mà đứng tôn phong lạnh giọng nói ra tuy nhiên rất nghi hoặc lúc trước bắt đầu cung cung chủ vì sao không đánh giết tôn phong nhưng tôn phong cảnh giới hắn thấy rất rõ ràng bất quá là kim đan cảnh hậu kỳ viên mãn thân là hồng liên cung đệ tử cùng cảnh giới ở giữa coi như còn lại mấy cái đại tông môn đệ tử cũng không phải là đối thủ của bọn họ huống chi bọn họ hiện tại có hơn m ộ ư ơ i người chậm chạp vây quanh mấy người tại nam tử kia ra lệnh một tiếng cũng không có tế gia phi kiếm mà chính là hai tay khẽ nhết tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ gặp bọn họ trong lòng bàn tay một đoá xoay tròn hồng liên hình thành theo lấy bọn hắn hai tay linh lực d ó t vào hồng liên xoay tròn càng lúc càng nhanh mà lại cũng biến thành càng thêm diễm lệ thần thông cảm nhận được cái kia hồng liên bên trong ẩn chứa linh lực tôn phong trong mắt kinh ngạc không tốt chính đang ra sức đảo lấy linh thạch hồng liên cung c u n g chủ thoáng nhìn hướng về tôn phong đi đến mấy người lại là sắc mặt đại biến bọn họ không có đối tôn phong xuất thủ không chỉ là bởi vì tôn phong cái kia cường hãn song kiếm mà là bởi vì cái kia thần bí tam mội chân hỏa rất có thể xuất từ tôn phong c h i thủ tôn tiểu thánh cường đại bọn họ đã sớm hiểu rõ ngoại trừ cái kia pháp bảo cường hãn còn có cái kia một thức thần thông nhưng trước mắt tôn phong ngoại trừ mỗi lần phi kiếm công kích còn lại mọi người lại là hoàn toàn không biết gì cả có thể tôn tiểu thánh đối tôn phong s ư n g hô không thể không khiến bọn họ có rất nhiều hoài nghi nhưng muốn ngăn cản đã không kịp chỉ thấy đứng ở trong sân tôn phong tay phải nhẹ nhàng vung lên tại đối diện mấy người trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong đỉnh đầu đúng là ngưng tụ thành một con khổng lồ phượng hoàng hư ảnh theo một đạo vang vọng bầu trời kêu khẽ phượng hoàng triển xí một cái toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực toàn bộ thân hình càng trở nên ngưng thực bắt quái linh sơn phía trên đảo lấy linh thạch mọi người còn có không c h u n g chiến đấu tu sĩ đều là nhìn lấy tôn phong đỉnh đầu phượng hoàng phượng hoàng đây chính là thượng cổ truyền thuyết bên trong thần thú lấy vị thần thông tất nhiên uy lực phi phạm thoáng nhìn tôn phong đỉnh đầu phượng hoàng đối diện hồng liên cung tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc dù sao cái kia vẹn vẹn tràn lan mà ra khí thế thì đầy đủ để bọn hắn rung động đi đối diện mấy người không còn dám các loại hai tay nhẹ nhàng ném đi hiện lên ở mọi người trong lòng bàn tay hồng liên mang theo từng cái từng cái duyên dáng đường vòng cung hướng về tôn phong bay tới cảm nhận được hồng liên bên trong mênh g ô n g hỏa linh lực tôn phong lại là khẽ lắc đầu kỳ thật vẹn vẹn liếc một chút Tôn thể thể Phong liền có thể nhìn ra cái này Hồng Liên lực, cái có có ra uy đối với vỗ, nói, lại là lộ ra có chút lung túng. Hiện Hai hắn chút đỉnh đầu Phượng Hoàng Hai, cánh khẽ vỗ, chậm lung túng. lên mà là có lộ ra đầu ở diện mấy tên hồng liên cung tu sĩ tất cả đều trận tròn mắt cũng là nơi xa nhìn hồng liên cung c u n g chủ cũng là kinh hãi ngay tại chỗ hồng liên cung có thể đưa thân ba cung hàng ngũ mà lại vẹn vẹn yếu tại bắc đầu cung bằng vào cũng là một thế này nghiệp hỏa hồng liên thần thông không nghĩ tới bọn họ tự xưng là cường đại thần thông thế mà bị trước mắt v ư ợ n g hoàng một miếng n u ố t mà lại nuốt mấy cái kia liệt hỏa hồng liên về sau không trung v ư ợ n g hoàng còn càng ngưng thật đối diện mấy người kinh ngạc không trung v ư ợ n g hoàng thế nhưng là không có dừng lại mang theo lửa cháy hừng hực bao phủ xuống cháy mau lúc trước vốn là tràn đầy tự tin nam tử giờ phút này sắc mặt đại biến h ố tên hoảng chạy trốn. b cạnh càng người mấy là tính r bắt quái linh sơn phía trên trong nháy mắt vang lên từng đạo từng đạo hấp khí thanh âm hơn mười tên kim đan cảnh tu sĩ lại bị trước mắt tôn phong một chiều diệt s á t nhìn hắn cái kia khí bình tĩnh nhàn nhã hình dạng phảng phất tiện tay đập chết mấy cái con kiến hôi nhẹ nhàng như thường tam mội chân hỏa mười phần cũng là xuất từ hắn tay hầm động bên trong ngẩng đầu nhìn lại bắc tề trong lòng một vệ kinh hãi dù sao phượng hoàng chính là hỏa trung thần thú thanh niên này có này thần t h ô n g liền xem như có thể thi triển tam mội chân hỏa cũng là hợp tình hợp lý nghĩ đến loại tình huống này hắn nơi nào còn dám lãng phí thời gian n ắ m tại trường kiếm trong tay liên tục vạch tới cùng là sáu đại tông môn cao tầng mấy người cũng là nghĩ đến loại khả năng này bất quá gặp tôn phong không để ý đến bọn họ mọi người vẫn làm lấy chính mình sự tình tốc độ lại là thêm nhanh hơn rất nhiều nhưng là ánh mắt lại mịt mở nhìn phía xa xa tôn phong bọn họ cuối cùng minh bạch vì sao sáu đại tông môn cao tầng không có hướng thanh niên trước mắt xuất thủ một chiêu diệt s á t hơn mười tên kim đan cảnh cường giả tất nhiên là nguyên anh kỳ cường giả không thể nghi ngờ những cái kia đồng dạng đánh lấy tôn phong chủ ý tu sĩ càng là trong lòng may mắn còn trông ố t tùy tiện xuất thủ, không phải vậy khẳng định là thân tử đạo tiêu. t không không khẳng phải định có vậy đạo là ư n ra sức phản kích. phản b u thấy a tay. Ta y buông c o cho sao. ngươi, ta cho ngươi còn không được sao. Trông được ta t h nhiều người như vậy chạy ra đến đ ả o hắn linh thạch tôn tiểu thánh có chút gấp có thể tiểu bố đinh cả người phước ở trên người hắn song tay chăm chú c u ố n lấy hắn tử đều không b u ô n g tay người đưa di động trước cho ta ta liền buông ra phảng phất như bạch thuộc c u ố n ở tôn tiểu thánh trên người tiểu bố đinh cái đầu nhỏ nhất hậu ngựa lớn tiếng nói rất nhiều một bộ không nhìn thấy điện thoại di động thì không b u ô n g tay tư thái cầm lấy đi tôn tiểu thánh thở phì phò nói phải dỗi tay ra điện thoại di động đã là xuất hiện ở trong lòng bàn tay cả n g ư ờ i đều treo ở tôn tiểu thánh trên người tiểu bố đinh trong mắt sáng lên lập tức đoạt lại hừ hừ các loại chủ nhân mua cho ta mười cái uy hát ta cũng không cần điện thoại di động của ngươi nắm bắt tới tay máy tiểu bố đinh một thanh nhảy xuống tới quay đầu vẫn như cũ nổi giận đùng đùng đối với tôn tiểu thánh nói ra hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái đâu còn có thời gian để ý đến hắn thân hình chuyển một cái hướng về bên cạnh hầm động nhảy lên đi d ừ n g tay giám đào linh thạch của ta muốn ăn đòn tôn tiểu thánh một tiếng hô to móc ra kình thiên trụ thì hướng về gần nhất mấy tên tu sĩ đánh tới vê anh một tiếng bạo hưởng tu sĩ kêu phản đều chưa kịp phản ứng trực tiếp bị tôn tiểu thánh một gậy đánh chết tại chỗ hôn đản Canh bên giữ ở t r ê tên n đồng bạn gặp này, phản mấy gặp xạ còn ó điều đổ đập đến đem đối đánh kiện giống như, phi kiếm trong tay phi nhanh mà tới.、Tôn、tiểu thánh trọng quát một tiếng, kinh thiên tới phi kiếm trực tiếp bị xoắn đến vỡ nát, rơi xuống kinh thiên quát xuống xuống. chung xuống tu Không diện như, trong nhanh Tôn thánh trọng thanh xoắn nát, càng tên nhất côn thành vụn. hập chạy mà một mấy mấy tay trụ trực trụ thịt、vụ. T. c bị vỡ sĩ lại trốn được cánh mạng mấy người cái này mới nhìn rõ người đến đúng là sáu tông cao tầng cũng không dám đắc tội người linh thạch tuy nặng lớn có thể khẳng định so ra kém mạng nhỏ còn lại mấy cái người nhất thời bối rối chạy trốn trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ trong tay kình thiên trụ một quái càng là trong nháy mắt thành dài chạy trốn mấy người tất cả đều bị h oanh bạo trên không trung rơi trên mặt đất linh thạch tất cả đều bị hắn thu vào vừa ăn hết mấy cái kim đan cảnh tu sĩ linh hồn tiểu hắc khuyển trong nháy mắt trượt chạy tới đầu lơi ư cuốn một cái tất cả linh hồn tất cả đều nuốt vào trong bụng bên cạnh vốn là đào lấy linh thạch mọi người quét gặp tôn tiểu thánh cử động đều là sắc mặt hoảng sợ liên nguyên anh kỳ cường giả cũng có thể đánh giết tự nhiên đừng để cập bọn họ thực lực thế này tu sĩ không ít người tâm giật mình nhìn lấy tôn tiểu thánh nhưng động tác trên tay lại là càng lúc càng nhanh khẳng định nghĩ đến thừa cơ hội này nhiều đảo điểm linh thạch tôn tiểu thánh cũng không có lập tức xuất thủ mà chính là quét mắt trong hầm lít nha lít nhít tu sĩ dậm chân hướng về dưới đáy một lão giả chạy đi đáng chết hắn làm sao chỉ xông lấy ta tới chính cầm lấy xong kiếm ra sức đảo linh thạch xích vũ các trưởng lao thoáng nhìn tôn tiểu thánh động tác nhất thời trong mắt kinh hãi lao giả nơi nào còn dám lưu lại nắm lên trên mặt đất đảo ra linh thạch nhanh chân liền chạy chạy đi đâu tôn tiểu thánh trong mắt giật mình xuất ra chấn thiên ấn trực tiếp đã đánh qua tìm bên trong gia hỏa này cũng là bởi vì cái kia nguyên anh kỳ thực lực đánh liền muốn tìm thực lực mạnh nhất người đánh dạng này mới có thể có rung động hiệu quả không trung tiểu ấn nên phong tăng trưởng mang theo một vệ ánh sáng nhanh chóng xé qua chính bên trong nơi xa chạy trốn xích vũ các trưởng lão vê anh ngự kiếm mà r a láo giả vừa mới nhảy lên phía dưới linh sơn liền bị trấn thiên ấn đặt ở dưới núi tiếng vang to lớn toàn bộ bát quái linh sơn đều là một trận lắc lư chính l i ề u mạng đào lấy linh thạch tu sĩ cái này tất cả đều ngừng động tác trên tay sưng ơ sờ nhìn lấy dưới núi trấn thiên ấn đường đường một tên nguyên anh kỳ trưởng lão thế mà trực tiếp bị một chiếc đại ấn chấn áp tôn tiểu thánh tay nhỏ nhẹ nhàng một chiêu xa xa c h ấ n thiên ấn đã là hồi tới trong tay chỉ thấy trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy hư nhược nằm trên mặt đất cả n g ư ờ i đầy vết máu khí tức đê mê trong mắt hoảng sợ hắn chỉ là nghe người ta nói qua tôn tiểu thánh cường đại bây giờ thử một lần thế nhưng là để hắn dùng mình nguyên anh cảnh tiền kỳ hắn thế mà không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị tại chỗ c h ấ n áp thật sự là quá kinh khủng đương nhiên hắn hiện tại đã không có cơ hội hối hận dám đào linh thạch của ta nhìn ta đánh không chết ngươi nhìn lấy dưới đáy lao giả nhảy lên đi qua tôn tiểu thánh thở phì phò nói nói xong vung lên kình thiên trụ một gậy đánh tới co quắp trên mặt đất lao giả nào còn dám trần trờ đỉnh đầu một tia sáng lóe ra đúng là buông tha nhục thân nguyên anh hướng về nơi xa bỏ chạy bắt lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh hơi hơi thoáng nhìn cũng không có ngăn lại hắn lao giả vọt ra nguyên anh còn không đợi đi xa lại là run lẩy bẩy đứng trên không t r u n g chỉ thấy trước mặt đứng đấy một con khổng lồ địa ngục tam đầu khuyển lần này rốt cục bắt được một cái tiểu hát huyền đứng trên không trung một đôi mắt tham lam nhìn trước mắt có chút mông lung láo giả nguyên anh cảnh sơ kỳ m à t h ô i trước mắt lao giả nguyên anh tuy nhiên đã coi nhân loại hình dáng lại nhìn đến không rõ ràng lắm tại tiểu hát huyền khí thế cường đại dưới phảng phất tùy thời đều muốn tán đi đồng dạng tiểu hát huyền không chút do dự há miệng hút vào không trung láo giả kịch liệt rẽ rủa hướng về trong miệng nó chạy đi tại mọi người chung quanh ánh mắt kinh hãi bên trong láo giả nguyên anh bị tiểu hát huyền một miệng ướt đây chính là nguyên anh kỳ đại năng thế mà bị tiện tay chạm sát liền nguyên anh đều không có thể đào tẩu quá hung tàn rất nhiều người chỉ nghe qua tôn tiểu thánh cường đại cái này là lần đầu tiên gặp hắn chạm sát nguyên anh kỳ cường giả còn có rảnh rỗi bên trong cái kia toàn thân đốt lên hỏa diễm địa ngục tam đầu khuyển mọi người nhìn chăm chú mà đi đều cảm giác trong lòng không hiểu run lên g i a hòa này đứng trong núi tôn phong lại là mặt mang phiền muộn hắn còn nghĩ đến đem trên núi đại trận mở ra đem tất cả tu sĩ đều vây ở bát quái này linh sơn phía trên hiện tại tôn tiểu thánh như thế nháo t r ò chỉ sợ đại bộ phận tu sĩ đều muốn hốt h o à n g đào tẩu s i ê u s i ê u quả nhiên phút chốc thời gian không chung mấy đạo kiếm quăng nhảy lên lên ồ thế mà không có đào tẩu tôn phong ban đầu vốn cho là bọn họ muốn vội vàng thoát thân nào biết bọn họ chỉ là tụ tại một chỗ cũng là lúc trước cùng sáu đại tông môn là địch nguyên anh kỳ đại năng cũng là ẩn ẩn đứng tại bọn họ một phương rất hiển nhiên tôn tiểu thánh động tác mới vừa rồi hoàn toàn đem bọn hắn cấp kinh hai đến đánh giết nguyên anh kỳ cường giả như giết gà giết chó thật sự là quá kinh khủng tôn phong hoàn toàn đánh giá thấp các đại tông môn đối những linh thạch này khao khát bọn họ tới này thượng cổ thiên đình vai phiến chính là vì tìm kiếm kỳ ngộ bây giờ nhiều linh thạch như vậy bày ở trước mắt cái nào cam tâm tùy tiện b u ô n g tay lại có gần hai mươi vị nguyên anh kỳ tu sĩ quét gặp lơ lửng trên không trung từng đạo từng đạo bóng người tôn phong trong mắt kinh ngạc hắn hiện tại đã là kim đan cảnh hậu kỳ đình phong chỉ cần nhìn không thấu tu vi người Tất n hai, cung cung hai, hai, hai vị tuy nhiên thực lực đến chẳng lẽ muốn độc kháng toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong tu sĩ hay sao bên trên xích vũ các các chủ một mặt xương lạnh nói bọn họ xích vũ cát vừa mới tổn thất một vị nguyên anh kỳ đại năng làm sao không để lòng hắn đau giữa sân tất cả tu sĩ không lại l o ạ n đấu đều là đem ánh mắt nhìn phía tôn phong hai người tại thời khắc này bọn họ vậy mà không hiểu đã đạt thành nhất trí chương bảy trăm ba mươi sáu bọ ngửa càn xe làm cái gì ta đều nhìn đến hơn sáu trăm tập hợp làm sao khôi thái lan g còn không có ăn vào dê a nghiêm túc bầu không khí bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo bất mãn đồng âm vang lên t r u n g quanh toàn thể để phòng tu sĩ tìm lấy thanh â m nhìn lại chỉ thấy một cái ghim trùng thiên biện tiểu hài tử ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá trong tay cầm một cái vật kỳ quái một mặt tức giận không ít người đều gặp hắn chính là lúc trước cùng tôn tiểu thánh c h ậ t đánh nhau hài đồng nghe nơi xa l i ễ u lo không ngừng tiểu bố đinh không chung mọi người nhìn nhau nhìn một cái lại là có chút mạc danh kỳ diệu giữa sân đã kiếm bạt nỗ trương tiểu hài này tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới chung quanh tình cảnh、wow. nơi này thế mà cũng có một cái không gian giới chỉ còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng chỉ nghe giữa sân lại là một đạo kinh hô chi tiếng vang lên không gian giới chỉ tiểu thánh cho ta xem một chút quay đầu nhìn chăm chú mà đi mọi người chỉ thấy không trung uy vũ bất phạm địa ngục tam đầu khuyển thân hình thoát một cái hóa vì một con tiểu h á c khuyển từ không trung nhảy xuống để ta xem một chút trước gặp tiểu h á c khuyển liền muốn đến cấp đoạn tôn tiểu thánh vội vàng nói hắn tuy nhiên không cần nhiều như vậy không gian giới chỉ nhưng muốn là trước mắt giới tử so trên người hàn lớn tự nhiên phải dùng cái này tiểu h ắ c khuyển tuy nhiên trong lòng vội vàng lại cũng chỉ tài giỏi trứng mắt cuốn cùng nhìn lấy tôn tiểu thánh không trung thần tình nghiêm túc mọi người đều là sắc mặt xấu hổ vừa mới cái kia nghiêm túc trịnh trọng lời nói hoàn toàn bị trong sân mấy người xem nhẹ bên trên tôn tiểu thánh càng là nhìn cũng không nhìn bọn họ một người một chó ghé vào cái kia nguyên anh kỳ lão giả bên cạnh thi thể trên mặt đều là mang theo chờ mong đáng tiếc chỉ có ta một nửa lớn quét gặp trong không gian giới chỉ bộ không gian tôn tiểu thánh không khỏi mặt lộ vẻ tiếp m ố i đem bên trong mấy cái h ư n g thú đồ vật chọn lấy đi ra tiện tay thì ném cho tiểu hát h u y ể n ta xem một chút tiểu hát h u y ể n lại là lộ ra có chút không kịp chờ đợi dù sao không gian của nó giới chỉ có thể là vô cùng nhỏ hoa、wow. so với ta lớn hơn thân thức mới thăm dò vào bên trong tiểu hát h u y ể n trong nháy mắt phát ra một đạo kinh hô thanh âm nhìn lấy trước mắt không gian giới chỉ mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ vui mừng Đã ngươi muốn muốn cái không gian này giới cái t ử vậy ngươi l ú c đầu giới chỉ tiểu h cho ì ta đ ta t đến lúc đó lúc có h đưa đầy ra ra hoan cho họ. Thoáng nhìn mặt mũi đầy hoan hỷ bọn tràn mặt t mũi i ể hắc h u y ể n không chút do dự gỡ xuống chân trước phía trên giới chỉ coi như giữa sân tất cả tu sĩ trước mặt đem trong giới chỉ đồ vật tất cả đều đổ ra nơi xa nhìn chăm chú mà đến mọi người nhìn lấy cái kia b ả y ra đầy đất linh thạch từng cái trong mắt tham lam l i ê n một con chó đều có nhiều linh thạch như vậy bọn họ đã không dám tưởng tượng tôn phong hai người đến cùng góp nhặt bao nhiêu linh thạch đem ban đầu giới chỉ đưa cho tôn tiểu thánh về sau tiểu hắc huyền một mặt mừng khấp khởi đem tất cả mọi thứ tất cả đều chứa vào mới trong không gian giới chỉ đưa chân trước tiểu hắc huyền nhìn lấy bọc tại trên đùi giới chỉ càng xem càng hài lòng hiện tại nó mới giới chỉ còn có hơn phân nửa đều là t r ố n g không lại có thể giả bộ rất nhiều linh thạch bên cạnh tiếp nhận không gian giới chỉ tôn tiểu thánh lại là đem ánh mắt nhìn phía bầu trời xa xăm vừa mới cái kia nguyên anh kỳ lão giả đều có không gian lớn như vậy giới chỉ không c h u n g còn lại nguyên anh kỳ cường giả rất có thể cũng đều cầm giữ có không gian giới chỉ nếu là có so trong tay hắn còn lớn hơn vậy thì càng tốt hơn coi như không có cũng có thể đoạt tới đưa cho ra ra mãi mãi bọn họ đem không gian của các ngươi giới chỉ tất cả đều giao ra có lẽ tiểu ra cao hứng còn có thể tha các ngươi nhất mệnh tôn tiểu thánh cầm trong tay kình thiên trụ nhất chỉ không c h u n g mọi người Lớn tiếng nói, không trung bị không để ý tới đông đảo nguyên anh kỳ cường giả đã sớm trong lòng nổi giận bây giờ nghe thấy tôn tiểu thánh lời nói càng là giận không thể dừng không để bọn hắn đ ả o linh thạch coi như xong thế mà còn muốn cấp đoạt không gian của bọn hắn giới chỉ thật sự là quá không đem bọn họ để ở trong mắt dù sao không trung đại bộ phận nguyên anh kỳ cường giả đều là sáu đại tông môn người cho tới nay bọn họ đều là cao cao tại thượng có thể nói là nắm giữ toàn bộ côn lôn tiên cảnh tu sĩ m ệ n h m ệ n h bây giờ thế mà bị người coi thường như vậy trong lòng đã sớm làm ra quyết định kỹ càng mọi người không chút do dự từng cái trong tay lấy ra một vật hướng về tôn phong cùng tôn tiểu thánh quăng ra ồ là lôi b ạ o châu đã muốn chết cái kia đừng trách ta trong lòng nhớ bọn họ không gian giới chỉ tôn tiểu thánh trong mắt giật mình kình thiên trụ c u ồ n quần xuống rầm rầm rầm hướng hắn quăng ra lôi b ạ o châu tất cả đều bị kình thiên trụ quấy trên không t r u n g phát ra từng đạo từng đạo tiếng oanh minh đến mức đứng ở đằng xa tôn phong lại là thân hình động cũng không động một cái kia cái lôi b ạ o châu thế mà tất cả đều tại chung quanh hắn nổ tung làm sao có thể quét gặp nơi xa bình yên vô sự lơ lửng trên không trung tôn phong từng cái trong mắt thật không thể tin tôn tiểu thánh còn tốt dù sao cũng là dùng trong tay pháp bảo sớm đem lôi b ạ o châu dẫn động có thể tôn phong cũng không có làm ra phản ứng chút nào cũng như lúc trước giống như đứng ở trong sân chỉ bất quá bởi vì ngọn núi bị lôi b ạ o châu hoanh mở giờ phút này tôn phong hai chân đứng trên không trung hai tay ôm ngực một mặt hí ngược nhìn lấy bọn hắn vừa mới cái kia kinh khủng nổ tung thế mà không có thương tổn đến hắn mảy may giữa sân mọi người căn bản cũng không có cảm giác được một tia chân nguyên ba động rõ ràng tôn phong đang ở trước mắt lại đem bọn hắn tất cả công kích tất cả đều không để mắt đến không ai nhìn ra tôn phong thi triển hà các loại thủ đoạn chỉ bất quá cẩn thận nhìn về phía tôn phong người lại là thấy được một đôi tinh hồng ánh mắt đây rốt cuộc là người vẫn là cái gì nhìn ta trấn thiên ấn phi tốc lui đi lên tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng hô to trong tay tiểu ấn trực tiếp đập đi lên trấn thiên ấn nên phong tăng trưởng trong nháy m ắ t h ó a thành một tòa mười trượng lớn tiểu sơn mang theo thế thái sơn áp đỉnh xuống mọi người hợp lực đánh giết hai người nếu không nơi đây k ỳ nộ g khẳng định cùng bọn ta vô duyên thoáng nhìn xuất thủ tôn tiểu thánh bắt đầu cung cung c h ủ bắc tề quát lớn giờ này khắc này sáu đại tông muôn người tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó có thể ra hồ bắc tề dự kiến những cái kia sáu tông bên ngoài nguyên anh kỳ cường giả lại là thân hình thoát một cái xa xa thối lui liếc gặp trong mắt bọn họ trêu t ứ c bắc tề trong lòng vừa nghĩ đã sáng tỏ bọn họ muốn t ỏ a sơn quan hồ đấu để tôn phong cùng bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương lòng có nộ khí mấy người nhưng cũng bất lực dù sao tôn tiểu thánh công kích cứ thế Siêu siêu siêu. Sáu sắc đại giả thời phi kiếm. tên nguyên xuất đồng tông thủ. thần thông, môn, hơn anh cường Cường hãn bén kỳ đồng thời oanh lên không trùng chụp xuống c h ấ n thiên ấn cũng là đứng tại phía sau bọn họ các đại tông môn đệ tử cũng là không có rơi xuống tất cả đều phi kiếm đánh tới thôn phong cũng không có xuất thủ chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bốn phía bắt quái ngọc bàn đã bị hắn bố trí xuống trên núi đã có nhàn nhạt xương trắng dâng lên chỉ cần trận pháp cùng một chỗ những người này sớm muộn đều là cá trong c h ậ u vê anh côn bạo khí kình quân qua không t r u n g mười trượng độ cao con non dấu đúng là bị đánh đến lật ra cái bổ nhào một lần nữa rơi vào tôn tiểu thánh trong tay h ừ chộp lấy kình thiên trụ chạy lên tôn tiểu thánh cũng không để bụng một tiếng hô to hóa thành mấy mét chi to kình thiên trụ mang theo áp thiên chi thế xuống một người độc đấu mấy ngàn tu sĩ không có chút nào dị sắc chương bảy trăm ba mươi bảy một côn sự tình quét gặp hư không bên trong rơi xuống kình thiên trụ sáu đại tông môn người không dám có chút khinh thường đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dù sao tại trong trí nhớ của bọn hắn tên ô thông, không Tôn n Thánh ngoại trừ cái kia một thức thần thông, lợi hại nhất cũng là trước mắt hai kiện trung chuyển một cái, cùng nhau hướng về rơi xuống tôn tiểu Thánh dũng mảnh Đinh đinh đăng đăng. Trong nháy Tiểu trừ một thức trước mắt trời một Tiểu tới. mắt cái kia lợi hại hai kia. phi kiếm cái, rơi i pháp bảo lao là l Đầy về t ụ cả tiếng len ken vang lên, có thể giữ tại Tôn Tiểu Thánh trong tay thiên trụ chút nào dừng lại, thế như trẻ tre xuống. T. Tính giữ lại, len ken văng lên, kình cũng không nào dừng như quẩn quấn xuống. có có c đông đảo nguyên anh kỳ đại năng oanh gia trường kiếm tất cả đều bị tôn tiểu thánh nhất côn đẩy ra làm sao mạnh mẽ như vậy đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng vừa mới phương này con dấu thì nhìn qua h uy lực bất phàm trước mắt cái này tôn tiểu thánh tiện tay múa ra trường côn thế mà hơn xa cái kia con dấu pháp bảo muốn là vẹn vẹn một tên nguyên anh kỳ cường giả tiến lên ngăn cản sợ l à đến đập đập hồn phi phách tán không thể biết được tôn tiểu thánh lợi hại đông đảo nguyên anh kỳ cường giả trong lòng kinh ngạc có thể những cái kia lần thứ nhất nhìn đến hắn người xuất thủ lại là vô cùng hoảng sợ mấy ngàn tu sĩ hợp lực nhất kích hơn nữa còn đã bao hàm hơn mười vị nguyên anh kỳ cường giả thế mà đều bị hắn nhất côn đẩy ra đây rốt cuộc muốn tu vi bực nào mới có thể có thực lực cường đại như vậy trong lòng kinh hãi bắc tề cũng không dám nữa có chút giữ lại hai tay liền nắm kiếm quyết chỉ thấy không trung trường kiếm liền lắc bảy lần đúng là lưu lại bảy đạo kiếm ảnh thành bắt đầu thất tinh chi thế ẩn ẩn đem dưới đáy tôn tiểu thánh bao phủ bắt đầu cũng có thể ngồi vững sáu tông đứng đầu bằng vào cũng là chiêu này bắt đ ầ u thất tinh kiếm trận công ảm thu gồm nhiều mặt mà lại uy lực kinh người bên cạnh cùng là bắt đầu cung mấy tên nguyên anh kỳ cường giả cũng là cùng bắc tề đồng d ạ n g s ử suất b ắ t đ ầ u thất tinh kiếm trận đến mức còn lại mấy cái tông người cũng tất cả đều s ử suất tông môn mạnh nhất thần thông công kích trong lúc nhất thời hư không bên trong kiếm quang lạnh thấu xương khí động s â n h ạ một chút nhìn chăm chú mà đi đều có một c ố khiếp người đoạt phách cảm giác mấy ngàn tu sĩ hợp lực còn có như thế nhiều nguyên anh cường giả bực này công kích sợ là hóa thần cảnh tu sĩ đều khó mà trực diện tránh ra thật xa không có xuất thủ còn lại các đại tiểu tông môn tu sĩ tính cả còn lại nguyên anh kỳ cường giả đã sớm sắc mặt nghiêm túc sáu đại tông môn có thể thống ngự côn lôn tiên cảnh lâu như thế cũng không phải là không có đạo lý đứng tại bắc tề về sau mọi người nhìn lấy không c h u n g tình cảnh đều là trong mắt tự ngạo bực này cường đại công kích bọn họ có thể không tin tôn tiểu thánh còn có thể ngăn cản Vũng! bay trên trời nhảy lên tới tôn tiểu thánh vẫn chưa để ở trong lòng t r u n g điệp hử một cái chỉ thấy hắn hai mắt vừa mở trong mắt kim quang lấp lóe mọi người cẩn thận là một chiêu kia thần thông quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt thần sắc không trung bắc tề biến sắc lập tức hô to lúc trước tôn tiểu thánh cũng là bằng vào cái này thức thần thông một chiêu trọng thương một tên nguyên anh kỳ cường giả lấy thực lực của hắn cũng là khó có thể đọc mặt chiêu này thần thông vốn là một mặt tự tin mọi người gặp bác đầu cung cung chủ thế mà mặt m ũ i tràn đầy ngưng trọng trong lòng rất là khó hiểu trước mắt cái này hai đồng coi như thực lực lại cao minh chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nhiều người như vậy công kích đứng tại trước nhất đông đảo nguyên anh kỳ cường giả từng cái sắc mặt nghiêm túc ngược lại sau lưng các đại tông môn đệ tử không đệ bụng mặc dù nói thượng cổ thiên đình toái phiến bên trong còn có không ít sáu đại tông môn người không có đến chỗ này nhưng trong sân bây giờ tuyệt đối là sáu đại tông môn phần lớn thực lực lấy bọn họ hợp lực còn không thể chiến thắng địch nhân làm sao có thể tồn tại nếu là thật có cường đại như vậy tu sĩ sáu đại tông môn cũng không có khả năng thống ngự côn lôn tiên cảnh lâu như thế trong đầu nghĩ như vậy mọi người động tác trên tay lại là không có dừng lại đi theo bắc tề đám người công kích hướng về xa xa tôn tiểu thánh đánh tới ánh mắt quét qua phía trước chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lấp lóe căn bản là không mở ra được song song mục đích vê anh một đạo cùng bạo khí kình quân qua tiếp lấy đầy trời kim quang tràn lan mà ra cương đại khí lãng phía dưới không ít tu sĩ trực tiếp bị quét bay hướng về bốn phía đập tới đông đảo lơ đến tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi dù sao hồi quét mà đến lực lượng biểu thị công kích của đối phương có đủ lấy lực lượng đối kháng bọn hắn thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn bọn họ bay trên không trung mọi người hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy kim quang bên trong một bóng người như thiên thần mà gần trong tay một cây gậy mang theo không có gì sánh kịp khí thế đánh xuống nhìn lấy đạo thân ảnh kia bọn họ đúng là ẩn ẩn có nằm sấp trên mặt đất xúc động có thể trở thành tu chân giả tự nhiên đều là tâm trí kiên định thế hệ nhưng hôm nay chỉ là ngắm nhìn tôn tiểu thánh công kích thì có khuất phục chi ý làm sao có thể bực này kết quả để không c h u n g không ít tu sĩ khó có thể tiếp nhận cũng là đứng tại phía trước nhất sáu đại tông môn cao tầng cũng là gương mặt kinh hãi trước mắt cái này thức thần thông cường đại làm cho người rất không hợp thói thường như thế đông đảo công kích thế mà đều không thể đưa nó ngăn cản tên ghê tởm đánh đau nhà ngươi tiểu gia xem ta như thế nào thu thập các ngươi kim quang bên trong truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm tức giận hòa nhãn kim tinh tuy nhiên kích hủy đông đảo công kích nhưng vẫn là có không ít phi kiếm đánh vào tôn tiểu thánh t r ê n thân đặc biệt là bắc tể cái kia sắc bén thất đạo kiếm quang một bộ quần áo sớm liền biến thành một phấn chú mục mà đi mọi người nhìn lấy tôn tiểu thánh sạch sẽ bóng bày thân hình đều là sắc mặt hoảng sợ vừa mới cái kia thức thần thông coi như xong hiện tại đúng là lấy n ụ c thân ngăn cản mọi người công kích cái này tại bọn họ muốn đến hoàn toàn thì là chuyện không thể nào liền xem như nguyên anh kỳ cơn giả kỳ nhục thân cũng không so tiên thiên cảnh cường đại cường đại đến mức nào không c h u n g cái này vô cùng năng lượng kinh khủng hoàn toàn có thể đem mấy trăm người nguyên anh kỳ cường giả nhục thân xé thành mảnh nhỏ người trước mắt lại là bình yên vô sự cẩn thận nhìn lại mọi người càng là nhìn đến không ít phi kiếm đánh vào tôn tiểu thánh trên thân tu sĩ nhục thân tại sao có thể có khủng bố như vậy trừ phi là trong truyền thuyết luyện thể tu sĩ chẳng lẽ người trước mắt là luyện thể tu sĩ trong đầu vừa nghĩ bắc tề khắp khuôn mặt là thật không thể tin h á n tình nguyện tin tưởng côn lôn tiên cảnh bên trong có đại thừa kỳ khủng bố tu sĩ cũng không tin có một vị nguyên anh kỳ luyện thể tu sĩ đối mặt bốn phía cồn u c u â n tới năng lượng bao quát bắc tề ở bên trong tất cả nguyên anh kỳ cường giả đều là bên ngoài t h ầ n từng đạo chân nguyên bố trí xuống thân hình lui nhanh chết lướt gấp mà tới tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn trong tay kình thiên trụ giữa trời mùa xuống vê n n g g u y n anh kỳ trung kỳ huyền phượng cung cung chủ trực tiếp bị nhất côn a n h bảo trên không trung chỉ lưu lại một đạo thê lương thét lên nguyên anh hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy bên cạnh còn sót lại mấy tên tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến không nghĩ tới đồng thời liên thủ nhất kích thế mà trực tiếp bị tôn tiểu thánh như thế c u ồ n g thế đánh bại không có quá nhiều chiêu thức một chiêu hỏa nhãn kim tinh tiếp lấy cầm côn mà xuống không ai có thể ngăn cản càng là bay đến mà xuống nhất côn hủy một tên nguyên anh k ỳ cường giả nhục thân bọn họ vừa mới cách gần đó thế nhưng là thấy rõ ràng huyền phượng cung cung chủ rõ ràng tại quanh thân bố xuống không ít khí kình nhưng tại tôn tiểu thánh nhất côn phía dưới lại là không có chút nào sức chống cự cung chủ giữa sân huyền phượng cung tu sĩ kinh thanh hô to trong mắt nồng đậm b i phẫn cung chủ có thể nói là tông môn mạnh nhất người bây giờ thì một chiêu như vậy bị đánh g i ế t không c h u n g còn lại tu sĩ giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệnh đối mặt mọi người nhiều như vậy công kích nguyên anh k ỳ cường giả nói g i ế t thì g i ế t quá hung tàn chương bảy trăm ba mươi tám b ắ tụ đ ầ trên không trung còn lại các đại tiểu tông môn tu sĩ giờ phút này đều là trận m ắ t hốc mồm nhìn lấy tình cảnh trước mắt thế gian thật sự có người lấy lực lượng một người đối kháng sáu đại tông môn không chỉ có chặn bọn họ công kích càng đem huyền phượng cung cung chủ nhục thân hủy đi Huyền phượng chủ hắn chính thượng, chạm vào không kịp cứng, giả, bây giờ nói đánh nổ thì đánh、nổ. Kinh ngạc sau khi, không hư cung cung sau đây bọn nói, cứng, nói nổ nổ. ngạc trong mắt ẩn ẩn phấn. giả, giờ cao cao đối tới tại bây mắt ít tu là lộ vào ra vẻ kịp sĩ dù sao thân là côn lôn tiên cảnh bên trong tiểu tông môn cũng không có thiếu thụ sáu đại tông môn chen ép càng là có không ít tông môn bởi vì ẩn ẩn có cường đại chi thế trực tiếp bị sáu đại tông môn đánh cho tàn phế giờ phút này nhìn đến sáu đại tông môn hình dạng trong lòng đều là nhảy cấm không thôi cái kia duy đ ế m mấy cái không có xuất thủ nguyên anh kỳ cường giả lại là thần sắc n g ư n g trọng bọn họ tuy nhiên c ử u thị sáu đại tông môn nhưng tương tự tham luyến hầm động bên trong linh thạch vừa mới bọn họ đi xuống thời điểm thế nhưng là nhìn rất rõ ràng tất cả đều là trung phẩm linh thạch còn có không ít thượng phẩm linh thạch nhiều như vậy linh thạch hoàn toàn đầy đủ bọn họ đột phá trước mắt cảnh giới lúc trước tôn tiểu thánh ý tứ đã rất rõ ràng không muốn bất luận kẻ nào đào linh thạch sáu đại tông môn bại bằng mấy người bọn họ chi lực linh thạch căn bản cũng không cần suy nghĩ nhưng bây giờ cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất biết rõ sáu đại tông môn bọn họ tự nhiên minh bạch lúc này còn không phải sáu đại tông môn cực h ạ b ố trận nhìn lấy chạy thẳng tới tôn tiểu thánh bác t ề khàn giọng gào thét chỉ thấy bao quát hắn ở bên trong bảy tên bác đầu cung tu sĩ lấy bác đầu thất tinh chi vị đứng thẳng trận thế cùng một chỗ không c h u n g bảy người đỉnh đầu sắc bén kiếm khí vọt ra ẩn ẩn hóa thành thất trôi lợi kiếm đến gần không ít tu sĩ trực tiếp bị cái kia sắc bén khí kình q u é t bay mà xa xa hồng liên cung cung chủ trạm trên không trung đứng phía sau đông đảo hồng liên cung đệ tử trong lòng bàn tay đã ngưng tụ thành một cái chậu rửa mặt đại hồng liên không trung linh long các các chủ cũng là nổi giữa không trung sau lưng đông đảo đệ tử hướng về trong cơ thể hắn chuyển vận linh khí mà ở tại trước người một đầu cự đại rít gào dao long hình thành đến mức còn lại nguyên dương bảo xích vũ các cũng là tập hợp tất cả linh lực tại một t h â n một người lúc trước mọi người chỉ là toàn lực thi triển hiện tại có thể là hoàn toàn liều mạng không có cách vừa mới chỉ là một cái giao thủ huyền phượng cung cung chủ nhục thân bị hủy bọn họ hiện tại nơi nào còn d á m có giữ lại chúng ta trước ngăn chở hắn các ngươi tốc độ chuẩn bị bác tề nhìn phía sau mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra hắn chỉ cần đem kiếm trận bố trí xuống là được còn lại mấy cái tông lại là muốn xúc thế không ít thời gian nhìn lấy trước mắt cầm côn mà đến tôn tiểu thánh bắc tề lại là liếc nhìn bên phải ba người nơi đây bắt đầu cung bao quát chính hắn chỉ có bốn vị nguyên anh kỳ cường giả còn lại ba người cũng chỉ là kim đan cảnh viên mãn trước mắt kiếm trận uy lực cũng không phải là mạnh nhất nho nhỏ pha kiếm nhìn ta kình thiên trụ nhất côn đem bọn ngươi đánh nát lúc trước trong vây công cũng là cái này bắc tề kiếm khí đánh cho hắn thương yêu nhất bây giờ gặp này thế nhưng là để tôn tiểu thánh phẫn nộ gặp tôn tiểu thánh cũng không có thi triển cái kia cường đại thần thông bắc tề trong lòng vui vẻ nhưng trong lòng thì không dám có chút chủ quan lên theo giữa trời hét lớn một tiếng bay nhảy lên mà lên tôn tiểu thánh còn chưa tới gần chỉ thấy nơi xa bắc tề trên người mấy người nhảy lên bảy đạo kiếm ảnh tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc thất đạo kiếm quang hư không bên trong rơi xuống thành b ắ c đầu thất tinh chi thế đem hắn khoa ở trong đó thứ gì thân thể c h â n chuồng tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh một mặt ngạc nhiên nhìn lấy lơ lửng ở bốn phía thất trôi đại kiếm tsu、e, ien tu trái tim đen lu ám ý n e t cc vậy trong lòng đang nghi ngờ tôn tiểu thánh chỉ thấy bốn phía trên đại kiếm đúng là từng đạo từng đạo kiếm quang b ắ n ra như bảo vũ lê hoa chi thế đem không gian bốn phía tất cả đều phong bế Hừ thoáng nhìn bốn phía tình cảnh tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ một m á i t ừ n g cây kiếm khí gõ đến vỡ nát bậc này công kích không khỏi quá coi thường ta chung quanh kiếm khí tuy nhiên đông đảo nhưng đối với tôn tiểu thánh tới nói hoàn toàn cũng là mưa bụi trong tay một cái kình thiên trụ múa chính là kín không kẽ hở b ắ t đầu thất tinh nơi xa nhìn lấy hết t h ả bắc tề vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên hét lớn một tiếng chỉ thấy cái kia lơ lửng trên không trung thất thanh trường kiếm đ ỗ n g nhiên một nhóm phảng phất xuất khiếu đồng dạo trong nháy m ắ t sắc bén bức người tiếp lấy thành b ắ t đầu thất tinh chi thế đồng thời hướng về tôn tiểu thánh bổ tới đối mặt giữa trời xuống một kiếm tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ vung lên đông một nói tiếng vang to lớn bị tôn tiểu thánh đánh trúng đại kiếm cũng không có đứt gãy chỉ là không trung chấn động mà còn lại mấy cây đại kiếm cũng là không trung chấn động hiển nhiên lấy toàn bộ b ắ t đầu thất tinh chi thế hóa đi tôn tiểu thánh nhất kích ồ đến là thật sự có tài tôn tiểu thánh trong mắt giật mình thân hình lui nhanh vừa vặn sau lại là một thanh đại kiếm oanh tới bảy kiếm tềm oanh mà lại trên không trung lấy b ắ t đầu thất tinh chi vị không ngừng di động trong lúc nhất thời tôn tiểu thánh lại là ở vào bị động bên trong kính thiên trụ nhất côn chi lực tuy nhiên c ư ờ n g đại cũng không thể nhất côn đem kiếm trận phá vỡ thì không cách nào phá hủy đại kiếm bác tệ mấy người lập ở phía xa căn bản cũng không cần tới gần vẹn vẹn lấy chân nguyên khống chế trường kiếm mà lại sau người còn có không ít b ắ t đầu cung đệ tử cho bọn hắn chuyển vận linh khí cũng không lo lắng linh khí không đủ ha ha b ắ t đầu cung b ắ t đ ầ u thất tinh kiếm trận quả nhiên danh bất hư truyền muốn là bảy tên nguyên anh kỳ cường giả cùng nhau thi triển sợ là trong nháy mắt có thể đem người này g ả o sát chỉ cần đem hắn vây khốn liền có thể chỉ đợi còn lại mấy cái tông tuyệt chiêu ngưng tụ thành tề oanh phía dưới tất nhiên cái xác không hồn không tệ có can đảm khiêu khích sáu đại tông môn chỉ có một con đường chết giữa sân sáu đại tông môn tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn vừa mới hợp sức mạnh của mọi người không nghĩ tới bị tôn tiểu thánh một chiêu đánh tan có thể để bọn hắn mất hết mặt mũi bây giờ tình huống chỉ cần một lát liền có thể đem người trước mắt đánh giết liền xem như lúc trước chặn mọi người công kích lại như thế nào hiện nay mọi người chuẩn bị đều là các đại tông môn áp đáy hòm tuyệt chiêu nhìn qua xa xa bắc tề mấy người mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc b ắ t đầu cung không hổ là sáu đại tông môn đứng đầu chiêu này bắt đầu thất tinh kiếm trận thật sự là quá cường hãn hoa hoa tức chết nhà ngươi tiểu thánh ra ra quét gặp nơi xa chỉ trỏ tu sĩ tăng thêm bốn phía cái này khó chơi b à y kiếm tôn tiểu thánh không trung hoa hoa kêu to phanh phanh phanh khó thở phía dưới tôn tiểu thánh nhất thời không có ngăn trở chung quanh công kích chỉ thấy lít nha lít nhít kiếm khí oanh ở trên người hắn trong mắt mọi người cũng hỉ có thể mới một hồi thời gian trong n g á y mắt biến đến trận mắt hốc mồm đánh vào tôn tiểu thánh trên người kiếm khí tất cả đều nổ bể ra đến liền xem như trùng điệp chặn xuống một thanh đại kiếm cũng là trực tiếp bị bắn ra bọn họ hiện tại thế nhưng là thấy rất rõ ràng tôn tiểu thánh hoàn toàn là bằng vào nhục thân chặn tất cả công kích trong lúc nhất thời đầy trời đinh, đinh đương đương tiếng vang tất cả mọi người đều là há to mồm nhìn qua không c h u n g cái kia cởi chuồng tiểu hải tử bác tề trong lòng cái này vô cùng chắc chắn trước mắt hải đồng cũng là một tên luyện thể tu sĩ chủ nhân ngươi không có ý định giúp tiểu thánh sao nhìn lấy bị đánh đến hoa hoa kêu to tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển nhẹ giọng hỏi c h ờ một chút tôn phong lắc đầu hai mắt chăm chú nhìn trong sân tôn tiểu thánh thuận buồm sôi do sôi giỏng cũng nên nhanh nhanh giá hỏa này một chút áp lực chương bảy trăm ba mươi chín tôn tiểu thánh tân thần thông gặp tôn phong nói như thế tiểu h á c khuyển cũng thì không nói gì thêm hai mắt thiên tĩnh nhìn phía xa tôn tiểu thánh bởi vì vừa mới thất thủ bây giờ tôn tiểu thánh bốn phía đều là lít nha lít nhít kiếm khí trong lòng giận dữ hắn hiện tại cũng không thèm để ý thì đỉnh lấy chung quanh đông đảo phóng tới kiếm khí hướng về cái kia thất trôi đại kiếm chạy đi tôn tiểu thánh tự nhiên cũng nhìn ra được cái kia thất trôi đại kiếm mới là quan trọng chỉ cần đưa chúng nó đánh nát liền có thể đem vây khốn kiếm trận của hắn phá vỡ h ư không bên trong kiếm khí tuy nhiên không đả thương được hắn nhưng đánh đến lại đau vô cùng rầm rầm rầm từng đạo từng đạo tiếng vang rung trời không c h u n g truyền đến tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhìn tình cảnh trước mắt chỉ thấy một cái thân thể trần chuồng tiểu hải tử hoàn toàn không nhìn cái kia dày đặc kiếm khí trong tay trường côn cổng u vũ đây là người sao ưng ục ưng ục từng đạo từng đạo tiếng nuốt nước miếng truyền đến không ít người hoàn toàn hoài nghi liền xem như tôn tiểu thánh đứng ở trong sân để bọn hắn công kích chỉ sợ đều không người có thể tổn thương được hắn thân thể này phòng ngự đúng là so pháp bảo còn mạnh hơn luyện thể tu sĩ có như thế khủng bố sao giờ phút này trong lòng mọi người tất cả đều quanh quẩn lấy một cái nghi vấn như vậy băng vào cái này kinh khủng nhục thân trước mắt tiểu hài tử thì đứng ở thế bất bại cái này tiểu hài tử còn thật sự có tài mà ngồi ngay ngắn ở nơi xa nhìn lấy h ỉ dương dương cùng khôi thái lang tiểu bố đinh quét gặp không chung tình cảnh không khỏi đĩu môi bất quá không chung đẹp hơn nữa chiến đấu cũng không có trước mắt hắn phim hoạt hình có sức hấp dẫn. Chỉ là liếc cũng chăm chú trước không hắn hình dẫn. nhìn, vẫn như mừng nhìn khấp khởi phim hoạt hấp mắt mắt một mặt lấy mắt lấy là đứng i thoại di kiểu biết Tiểu giải ệ n động. Cửu huyền công Không Tôn Thánh trận này. Bắt thật bất phàm. Không biết tôn tiểu thánh làm sao phá giải trận pháp sao đ quả làm trên không trung tôn phong nhìn phía xa tình cảnh trong miệng nhẹ nói nói đối tôn phong tới nói tôn tiểu thánh có thể nói tiềm lực kinh lời nhưng cũng rất ít có đến từ ngoại giới kích thích dù sao đối lập bây giờ địa cầu mà nói hắn khởi điểm thật sự là quá cao liền xem như đi tới nơi này côn lôn tiên cảnh bên trong cũng là rất ít có này địch thủ đông đông đông trong tay kình thiên trụ liên vũ lơ lửng ở tôn tiểu thánh bốn phía thất trôi đại kiếm phát ra tiếng vang to lớn nơi xa khống chế b ắ t đấu thất tinh kiếm trận bắc tề mấy người cũng là toàn thân run r ẩ y cái kêu ba tên kim đan cảnh viên mãn tu sĩ càng là sắc mặt tái nhật có thể cũng hiểu biết bây giờ là thời khắc mấu chốt đều là cắn răng kiên trì đứng ở trong đó bắc tề đồng dạng sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lại là mịt mở liếc nhìn xa xa tôn phong cái này hài đồng đã bị hắn vây ở kiếm trận bên trong có thể xa xa tôn phong thế mà vẫn không có mảy may dị động cái này thật sự là để hắn kỳ quái tôn phong tất nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn người trước mắt bị bọn họ đánh g i ế t mà lại cái kia làm bọn hắn hoảng sợ tam m ộ i chân hỏa cũng còn chưa có xuất hiện chủ nhân nào ra hỏa đại chiêu sắp chuẩn bị xong tiểu hắc khuyển nhìn phía xa tôn tiểu thánh trong mắt đã có chút lo lắng Muốn không phải tôn phong bàn giao nó chiếm lúc đừng xuất thủ nó khẳng định đã sớm chạy vội ra ngoài v ừ a m ớ i cái kia nguyên anh kỳ linh hồn của c ư ờ n giả g thật sự là quá mỹ vị tôn tiểu thánh mỗi một côn đều bị xa xa bắc tề mấy người toàn thân chấn động đi qua kiếm trận suy yếu gánh vác đến thất cá nhân trên người lực lượng còn có mạnh mẽ như vậy có thể thấy được tôn tiểu thánh công kích khủng bố tôn phong không nói gì chỉ là hai mắt yên tĩnh nhìn phía xa sắc mặt bình tĩnh đang lúc tôn phong muốn thi triển tam mội chân hỏa thời điểm Đột nhiên hai đàn. Đàn. m xa xa ắ ồ các ngươi làm sao đều nhỏ đi cầm lấy kình thiên trụ loạn vũ tôn tiểu thánh đồng dạng phát hiện chung quanh biến hóa không khỏi trong miệng kinh hô cũng là trong tay hắn kình thiên trụ đều biến đến cùng cây tăm giống như quay đầu nhìn lại bốn phía không chỉ có đối thủ trước mắt bốn phía tất cả mọi thứ tất cả đều nhỏ đi nguyên lai là ta biến lớn tôn tiểu thánh thanh â m cuồn cuộn truyền ra ngoài mọi người chung quanh phảng phất bên thai tiếng sấm nổ vang đinh đinh đang đang thân hình biến lớn tôn tiểu thánh chung quanh đâm ở trên người hắn kiếm khí lại đều biến đến không đau trước mắt không chung chém tới một thanh đại kiếm tức thì bị hắn tiện tay ngăn trở ha ha quá tuyệt vời ta l ạ i h ọ c đ ư ợ c một d ạ n g thần t h ô n g trong mắt một thùng ngục chuyển tôn tiểu thánh đột nhiên mặt mũi tràn đầy đại h ỉ hô đại trong lòng mừng như điên tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng hô to hoành trong lòng bàn tay kình thiên trụ trong nháy mắt biến lớn đông nhẹ nhàng quăng cái côn ảnh bên cạnh a n h tới một thanh đại kiếm trực tiếp bị đánh bay phốc phốc đứng tại bắc tề bên cạnh một người tu sĩ trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra biến đến huể hoại suy sụp đây là pháp tướng thiên địa đã mở ra xạ dì gẳng tôn phong nhìn là ấ y hóa h t n nhân tôn, tôn h cự biết được tôn tiểu thánh cường đại có thể mọi người chúng quanh lại là trực tiếp sợ ngây người cao mười trượng thời chuồng tiểu hải tử còn có tay k ê a bên trong to lớn cây gậy đừng nói đi lên chiến đấu c h ơ trụi ngẩng đầu nhìn lên liếc một chút đều tâm sinh sợ hãi ha ha cái này xem ta như thế nào đánh nổ các ngươi cảm giác được thể nội liên tục không ngừng lực lượng tôn tiểu thánh ngửa mặt lên trời cười to vừa mới bị đánh như thế bệt khuất hiện tại có thể thật tốt phát tiết một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn tôn tiểu thánh cơ lấy trong tay kình thiên trụ nhất côn thì hướng lấy trước mắt đại kiếm đánh tới theo tôn tiểu thánh như thế bạo lực nhất kích không gian xung quanh tựa hồ cũng có yếu ớt và mèo tiếng vang rung trời bên trong không trung đại kiếm từng khúc bạo liệt chỉ một chiêu không trung bắt đầu thất tinh kiếm trận liền bị tôn tiểu thánh phá vỡ phốc phốc nơi xa thi triển kiếm trận mấy tên nguyên anh kỳ cường giả cùng nhau miệng phun máu tươi khí tức vẻ vải đến mức cái kia bất quá kim đan cảnh viên mãn ba người thì là thân hình trực tiếp nổ tung hóa thành nồng đậm sương máu giải đầy tràng hư không nhất côn ba tên thực lực cường đại bố trận người đồng thời bỏ mình k h o i bác tể căn bản là không kịp đau lòng hướng về nơi xa chuẩn bị mọi người gào thét vừa mới còn bị đánh cho không hề có lực h o à n thủ trước mắt thì cùng tiểu vũ trụ bạo phát một dạng nhìn tôn tiểu thánh bây giờ tình huống không chỉ có phòng ngự càng biến thái công kích cũng bạo tăng chết ba người b ắ c đ ầ u thất tinh kiếm trận đã sớm tự động vỡ tan bây giờ nhìn qua không trung thân ảnh khổng lồ đều là trong mắt kinh hãi đi qua kiếm trận suy yếu bảy người tiếp nhận còn trực tiếp chết ba tên cái này nếu như bị đối diện nhất côn đánh chúng cũng là phía bắc đủ thực lực chỉ sợ cũng không còn sống khả năng liên nguyên anh kỳ bắc tề đều có này hoàng sợ còn lại sáu đại tông môn đệ tử càng là từng cái sắc mặt tái nhợt trong mắt hoàng sợ cái này đảo ngược thật sự là quá nhanh trước mắt cái này cồn u g bạo cự nhân nơi nào còn dám ngăn cản tiểu thánh gia hòa này lại biến lợi hại như vậy vốn còn lo lắng tôn tiểu thánh tiểu t h á c huyền nhìn phía xa tình cảnh gương mặt phiên muộn bất quá quét gặp không trung chúng cường đại cỡ nào tu sĩ tiểu t h á c huyền trong lòng cũng là hòa nhiệt nuốt vào những linh hồn này về sau thực lực của nó khẳng định cũng sẽ tăng cường rất nhiều chương bảy trăm bốn mươi xoay người c ư i đi lên lúc nào ta mới có thể có những thứ này thần thông nhìn phía xa tôn tiểu thánh tôn phong một mặt hâm mộ nói ra bất quá thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia sạch sẽ bóng bẩy thân hình lại là thần sắc có chút xấu hổ rõ ràng có thể tại quanh thân dùng chân nguyên huyện hóa ra một bộ áo giáp có thể tôn tiểu thánh tựa hồ hoàn toàn không có che lấp thân thể dự định cái kia hai bên to lớn trắng bóng cái mông còn chính đối hắn đến mức phía trước là cái gì tình cảnh tôn phong đã không dám tưởng tượng ha ha nhìn ta đánh được các ngươi cất đáy cùng ra cầm lấy to lớn kình thiên trụ tôn tiểu thánh chân phải trùng điệp một bước vốn là bị đào giống linh sơn triệt để đổ sụp đến mức những cái kia còn không có đào r a linh thạch tất cả đều bị t r ô n ở phía dưới chật vật đứng trên không trung bắc tề nhìn lấy không trung gào thét mà qua cự côn cả người sắc mặt tái nhợt đứng ở phía sau hắn đông đảo tu sĩ càng l à dọa đến động cũng không dám động một đôi mắt ngơ ngác nhìn qua không trung thời khắc này tôn tiểu thánh phảng phất thiên thần hạ phàm trong lòng mọi người đã sớm sợ hãi làm sao có thể cản giống ngay tại tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ liền muốn đánh xuống thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo giống như rồng mà không phải là rồng tiếng vang chuyển đến bị tôn tiểu thánh khí thế áp đến sắc mặt thống khổ bắc tề chỉ thấy sau lưng không trung một đầu gào thét lan lộn dao long chạy vội ra toàn thân lân giáp có thể thấy rõ ràng đầu r ồ n g to lớn phía trên lòng dâu lắc lư hơn mười trượng trên thân thể chuyển đến cường đại u y áp ngưng tụ thành khổng lồ như thế giao long linh long các mọi người đều là đứng trên không trung kịch liệt thở dốc đây chính là mấy trăm vị tu sĩ còn có mấy vị nguyên anh kỳ đại năng đồng thời ngưng tụ thành giao long không trung giao long sinh động như thật không ít người nhìn lại trong lòng sợ hãi giao long không t r u n g gào thét l a t lộn hướng thế nhân biểu thị công khai lấy sự cường đại của nó thân thể cao lớn không t r u n g bay múa cái đuôi thật dài mọi người đỉnh đầu vùng qua uy vũ bất phàm từng đạo tiếng vang không chung quanh quẩn đứng ở giao long phía dưới linh long các mọi người đều là mặt mũi tràn đầy tự hào một đầu tiểu trùng mà thôi ta một miệng lửa liền có thể phun từ nó đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ nhìn phía xa tình cảnh trên nét mặt có chút khinh thường giao long đi qua ngàn năm tu luyện trên đầu dài ra hai sừng mới có thể xưng là thần long tại cùng thần long cùng các loại cảnh giới phượng hoàng trước mặt giao long xác thực chỉ có thể xưng là một đầu t i ể u trùng mà lại tên trước mắt vẫn chỉ là chân nguyên ngưng gia giao long căn bản là không có cách cùng chân chính giao long so sánh tôn phong lắc đầu cũng không nói lời nào nhưng trong lòng thì nghĩ đến từng tại trung hải hoàng phổ giang phía trên lóe lên một cái rồi biến mất giao long lúc trước bị hỏa vũ đuổi theo thiêu về sau thì không còn có tin tức của nó trần c u a tui nét không trung gào thét uy phong l ấ m l ấ m giao long cũng không có quản trong lòng mọi người suy nghĩ long đuôi bãi xuống thì hướng về to lớn tôn tiểu thánh đánh tới đến được tốt trong lòng đang hoan hỉ tôn tiểu thánh nhìn phía xa không trung bay lượn mà tới giao long mắt trong mừng rỡ lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh đúng là đem trong tay kình thiên trụ thu vào đưa hai tay hướng về không trung giao long trộm tới quá phách lối côn vọng thoáng nhìn tôn tiểu thánh động tác bốn phía sáu đại tông môn đệ tử đều là sắc mặt nổi giận có vũ khí không dùng thế mà tay không bắt lòng thật sự là quá p h á lối cũng là lúc trước bị tôn tiểu thánh rung động đến còn lại tông môn tu sĩ cũng là cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng dù sao không chung giao long nhìn qua thật sự là quá cường đại giữa sân số lượng không nhiều nguyên anh kỳ cường giả cũng không có cho rằng như thế một đôi mắt chăm chú nhìn không chung trước mắt cái này thần bí tiểu hải tử đã cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý m u ố n không phải do trong lòng bọn họ lo lắng ê a đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng q u a y khiếu đối mặt không chung nhảy lên tới giao long đúng là thân hình bay nào tới thân hình khổng lồ như vậy còn lui trên không trung hoàn toàn cũng là đem tất cả ưu thế gạt bỏ giao long có thể bay tôn tiểu thánh thân hình khổng lồ như vậy trên không trung khẳng định vô cùng không linh hoạt dù sao biến thành một cái bia sống bất quá mọi người hiện tại cũng không nói gì hai mắt yên tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời cương đại như thế giao long không biết có thể hay không đem tôn tiểu thánh đánh giết không trung giao long tựa hồ cũng cảm nhận được tôn tiểu thánh khinh thị phát ra một đạo tức giận gào thét húng mánh đục vào nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi đối mặt không trung giao long vung tới cự trảo tôn tiểu thánh đúng là hai mắt hỏa nhiệt trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang bắt lấy không trung giao long tôn tiểu thánh đúng là thân hình một phen tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc linh hoạt cưỡi tại giao long phía sau lưng tôn tiểu thánh to lớn thân hình không trung giao long bỗng nhiên trầm xuống kém chút đầu tựa vào mặt đất h a h a giá giá điều khiển cưỡi tại giao long trên thân tôn tiểu thánh một mặt cưỡi to hai bàn tay to không ngừng đập vào giao long hai bên tôn tiểu thánh đó cũng không so giao long nhỏ bao nhiêu thân hình để không chung tình cảnh nhìn qua lộ ra đến vô cùng quái dị phẫn nộ gào thét giao long thân hình liên vũ có thể căn bản là v u n g không dưới tôn tiểu thánh vốn là chờ lấy nhìn tôn tiểu thánh bị chết giao long phía dưới mọi người tất cả đều trận tròn mắt hao hết trăm cây nghìn đắng linh long các đông đảo tu sĩ hợp lực ngưng ra to lớn giao long thế mà bị tôn tiểu thánh trực tiếp cưới lên đây chính là linh long các đáng tự hào nhất thần thông đã từng có cái tông môn nguyên anh kỳ cường giả đều từ tại cái này thần thông c h i h ạ bây giờ bọn họ linh long các cường đại nhất thần thông lại bị người c ư ớ i tại không trung đây không thể nghi ngờ là cái chuyện cười lớn có thể tất cả mọi người không cười nổi âm thanh cũng là đứng ở đằng xa tôn phong cũng không nghĩ tới lại là cái này các loại tình huống tiểu h ắ c khuyển càng là há to miệng rất là thật không thể tin c ư ớ i tại giao long phía trên tôn tiểu thánh Tựa hống hống hống không trung bị tôn tiểu thánh hai chân kẹp chặt giao long phát ra từng đạo từng đạo tức giận gào thét có thể căn bản là tránh thoát không rơi tôn tiểu thánh vậy chẳng những đập tại nó trên thân đại thủ càng làm cho nó thân hình lúc la lúc lắc khoái còn chờ cái gì đánh chết hắn đứng ở một bên bắc tề khàn giọng gào thét bắt đầu cung mạnh nhất bắt đầu thất tinh kiếm trận bị phá linh long c á t gọi ra mạnh nhất giao lòng biến thành thoạ kỵ bắc tề trong lòng ngoại trừ hoảng sợ đã chỉ có sợ hãi tu hành nhiều năm như vậy cho tới bây giờ liền không có gặp phải khủng bố như vậy tồn tại có thể nhìn không c h u n g cái kia cưỡi tại g i a o lòng phía sau l ư n g bóng người hoàn toàn thì như một cái chơi đùa hài đồng bên cạnh xích vũ cát hồng liên cung các loại mấy cái tông ngưng ra công kích đã không còn chút nào dừng lại cùng nhau hướng về không trung tôn tiểu thánh dũng mánh lao tới cũng là cái kia gào thét không ngừng giao lòng cũng bao phủ ở trong đó một đ o a ân hồng to bằng cái thất hồng liên một thanh đâm thẳng thương k h u n g một trăm m ở độ cao cự kiếm còn có nguyên dương bảo cái kia to lớn nóng rực mặt trời rực rỡ đồng thời hướng về không trung tôn tiểu thánh đánh tới phát giác được xa xa công kích cưới tại g i a o long phía sau lưng tôn tiểu thánh rốt cục ngẩng đầu nhìn lại đến được tốt tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ hai chân kẹp lấy to lớn kình thiên trụ đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay chương bảy trăm bốn mươi mốt vô địch chi tư vốn định cưới g i a o long chạy lên đi tôn tiểu thánh nào biết dưới thân g i a o long rít lên một tiếng đúng là gần hư không chuyển một cái muốn đem hắn bỏ rơi đi có thể tôn tiểu thánh đã sớm phòng bị nó một chiêu này hai chân kẹp chặt g i a o long thân thể n g ư ờ i đầu này con rệm còn dám phản kháng ngược lại trên không trung tôn tiểu thánh trong tay cầm kình thiên trụ trực tiếp một gậy đập vào dao long trên đầu ngao thụ tôn tiểu thánh nhất kích dao long đúng là phát ra nhân tính hóa kêu thảm tôn tiểu thánh cũng mặc kệ nó trong tay kình thiên trụ liền gõ mấy cái lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc không trung liên tục kêu đau dao long đúng là không rẽ rủa nữa ngoan ngoan bị tôn tiểu thánh điều động hướng về mọi người công kích chạy tới linh long các mọi người nhìn lấy không trung tình cảnh đều là nghẹn họng nhìn chân chối đây chính là linh long các mạnh nhất thần thông bị người cưới coi như xong hiện tại càng là trực tiếp bị người cấp tuần phục bất quá bọn hắn trong lòng đã không kịp còn lại c ả m khái hai mắt nghiêm túc nhìn qua không trung chỉ thấy l a i d a o long tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh thân hình phi nước đại mà tới không trung gào thét mà qua bóng người phảng phất cơi ư d a o long viễn cổ thiên thần tôn tiểu thánh cái kia bay thẳng mà đến hình ảnh để không ít người trong lòng c o rụt lại gặp tôn tiểu thánh thẳng nào tới tôn phong cũng không có cái gì lo lắng tôn tiểu thánh d á m làm như thế tất h nhiên hoàn toàn chắc chắn chính nhìn kỹ không trung tình cảnh tôn phong đột nhiên trên vai hỏa vũ một tiếng kêu khẽ thế mà dương cánh bay ra ngoài trong lòng đang kỳ quái tôn phong thoáng nhìn nơi xa cái kia xoay tròn mà đến hồng liên trong mắt xẹt qua một vệt vẻ vệ cổ quái t i ể u t i ể u giao long gào thét bát quái linh sơn phía trên đ ỗ n g nhiên một đạo kêu khẽ khóc tiếng vang lên mọi người chỉ thấy không trung một cái ngũ thải tân phân toàn thân tràn ngập cao quý khí tức thần điệu b a y xuống dưới là cái kia chim bác tể quét qua tôn phong trên vai nhất thời trong mắt giật mình bọn họ sớm liền phát hiện tôn phong trên vai thủy trung đứng đấy một con chim tiểu dáng nhìn đến có chút cổ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bây giờ nhìn này dương cánh mà đến tình cảnh tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết cái này chim cùng lúc trước người kia thi triển thần thông giống như đ ỗ n g nhiên trong đám người một đạo kinh hô thanh âm truyền đến thanh âm bên trong c à n g là mang theo một chút run rẩy bác tể trong lòng giật mình cẩn thận nhìn một cái không trung hòa múa trong nháy mắt sắc mặt đại biến còn lại tất cả tu sĩ đều là thần sắc biến đổi trong mắt hoảng sợ hòa vũ cũng mặc kệ nơi xa mọi người kinh hãi há m ồ m khẽ hấp chỉ thấy không c h u n g xoay tròn chạy tới cự đại hồng liên trực tiếp một thanh một nhập trong miệng của nó hòa vũ nhẹ nhàng ở một cái nuốt vào hồng liên về sau trên người lông vũ đều biến đến diễm lệ mấy phần chộp lấy kình thiên trụ liền muốn nhất côn đánh xuống tôn tiểu thánh nhìn lấy theo trước mắt bay đi hồng liên thần sắc ngẩn người bất quá quét gặp hỏa vũ thân hình tôn tiểu thánh lại là không nói gì nuốt vào hồng liên h ỏ a vũ hai cánh khẽ vỗ quay người thì bay về phía tôn phong không hổ là hỏa trung thần thú tôn phong trên mặt thoáng kinh ngạc dù sao hỏa vũ rõ ràng cũng là ấu niên kỳ tuy nhiên thân là phượng hoàng thật không nghĩ đến nuốt vào hồng liên thế mà bực này nhẹ nhõm cái này chẳng lẽ là thật phượng hoàng bác tề trong lòng kinh hãi hắn cảm giác trái tim nhỏ hoàn toàn chịu không được kích thích trước mắt mấy người đến cùng là lai lịch thế nào kinh ngạc một kiện so một kiện điên cuồng tại thượng cổ thời kỳ phượng hoàng đều là cực kỳ chân quý cường đại thần thú bây giờ lại có một cái ở trước mắt tất cả mọi người trong lòng cưỡng chế chính mình không tin có thể sự thật lại như thế b ả y ở trước mặt xa xa hồng liên cung mọi người cũng là sắc mặt tái nhợt tề tụ cung chủ cùng đông đảo đệ tử hợp lực ngưng tụ thành bạo cường hồng liên thế mà bị một miệng ướt cái này cùng vừa rồi linh long các giao long bị tôn tiểu thánh điều động một dạng khiến người ta khó có thể tiếp nhận g i a giá điều khiển tiểu trùng tử nhanh điểm quét gặp không trung đâm thẳng xuống đại kiếm tôn tiểu thánh trong mắt hỏa nhiệt không có sợ hái chút nào tại mọi người chung quanh chăm chú nhìn soi mói trong tay kỉnh thiên trụ đối với không trung đâm xuống đại kiếm đánh tới đối với phía trước quanh tới nguyên dương bảo cự đại quang cầu tôn tiểu thánh đúng là tự động không để ý đến anh, như trời sập thanh âm không trung quanh quẩn tôn tiểu thánh trong tay kỉnh thiên trụ trùng điệp đập vào hư không bên trong rơi xuống trên đại kiếm từ linh khí tạo thành đại kiếm trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số đạo toái phiến hướng về bốn phía b a n tới a a a nhất thời từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến không ít còn lập trên không trung tu sĩ tất cả đều bị đánh g i ế t tại chỗ liền xem như kim đan cảnh tu sĩ cũng là không ngoài dự tính tại chỗ bỏ mình vẹn vẹn cái này bạo tán mà ra d ư kình thì có mấy trăm tu sĩ chết thảm tại chỗ đủ để thấy kiếm lớn này c ư ờ n g đại thân ở trung tâm nhất tôn tiểu thánh tiếp nhận uy lực sợ là càng thêm khủng bố Cùng quá bao quát xích vũ các mọi người tại bên trong hoàn toàn không nghĩ tới không trung tôn tiểu thánh thế mà lại lựa chọn loại này cuồng bạo nhất phương thức đánh nát không trung đại kiếm cũng không nghĩ tới tôn tiểu thánh thực lực vậy mà trực tiếp đem đại kiếm đánh nát ấy mọi người tâm giật mình sau khi toàn mắt ánh nhìn đều đem ánh mắt nhìn phía c á i kia còn xót lại còn c năng lượng xót ầ u Cái sáu kia đại đã là thị ô môn sau cùng một đạo công n cùng g một sau c đạo k í muốn là lại b tiêu diệt, thủ phút Giờ bọn họ đã không có thủ đoạn. Giờ phút này cũng đã có là sáu đại, đại tông môn bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng sáu đại tông môn thủ đoạn hiện tại có thể nói là hết biện pháp điều khiển tôn tiểu thánh kẹp lấy dưới thân giao long bị lực phản chấn đánh xuống dao long phát ra một đạo không cam lòng gọi tiếng đón đầu hướng về không trung năng lượng cầu phóng đi tôn tiểu thánh đồng thời nâng lên kình thiên trụ cũng là trùng điệp đánh xuống đối mặt cái này rõ ràng uy lực bất phàm năng lượng cầu hoàn toàn không có có ý né tránh chút nào vờ a n g so vừa mới càng thêm thanh â m vang dội tất cả tu si chỉ cảm thấy trong mắt c h ắ n g nhợt đã thấy không rõ không trung tình cảnh tôn phong tay phải ngăn tại cái chán chú mục mà đi trong bạch quang tôn tiểu thánh thân ảnh khổng lộ vẫn như cũng ngạo nghễ mà đứng cái này pháp tướng thiên địa hoàn toàn chính là vì luyện thể tu sĩ lượng thân mà làm cảm giác tôn tiểu thánh không có giảm bất chút nào khí thế tôn phong trong lòng kinh ngạc luyện khí tu sĩ tuy nhiên cũng có thể tập được pháp tướng thiên địa nhưng bất quá là bằng vào cường đại pháp lực ngưng ra thân thể thôi có thể luyện thể tu sĩ lại không phải như thế chính là là chân chính n ộ c thân vê anh tên lê tợm các ngươi đem ta tiểu trùng đánh cho tàn p h ế thấp thỏm trong lòng mọi người đột nhiên cảm giác khắp nơi chấn động tiếp lấy tôn tiểu thánh thanh â m tức giận chuyển đến nồng đậm bạch quang tán đi chỉ thấy tôn tiểu thánh đặt mông ngồi dưới đất dưới thân giao long biến ngàn thường trăm lỗ xem ra không được bao lâu liền muốn tiêu tán vừa mới công kích căn bản cũng không có làm bị thương tôn tiểu thánh ngược lại linh long các mọi người ngưng ra giao long cũng là bị nổ không sai biệt lắm thoáng nhìn cách đó không xa cầm lấy kình tiên h trụ trong miệng hô to tôn tiểu thánh mọi người gương mặt đều cứng n g ắ t lại trốn đây là bắc tề trong lòng duy nhất ý nghĩ thân hình chuyển một cái thì hướng về xa xa mê c u n g vào tới sáu đại tông môn có thể nói thủ đoạn ra hết bây giờ y nguyên không làm gì được người trước mắt hắn nơi nào còn dám lưu lại tuy nhiên còn có mấy tên nguyên anh kỳ tán tu không có động thủ nhưng làm sao bị hắn nhìn ở trong mắt mà lại xa xa tôn phong còn không có xuất thủ tam mội chân hỏa đó là một cái càng làm hắn kinh hãi đ ổ vật chương bảy trăm bốn mươi hai một hiếm có muốn đi chuyện gì xảy ra nổ bắn ra mà ra bắc tề đột nhiên biến sắc hai mắt kinh ngạc nhìn qua bốn phía trước mắt linh sơn bên trên rõ ràng một mảnh nhưng tại linh sơn bốn phía lại chẳng biết lúc nào xương trắng quanh quẩn nguyên bản gắn vào linh sơn phía trên xương trắng thế mà đem trước mắt linh sơn hoàn toàn bao phủ giữa sân số lượng không nhiều nguyên anh kỳ cương giả đồng dạng cùng bắc tề một dạng ý nghĩ đáng đ ợ i nhìn thấy chung quanh xương trắng nhất thời từng cái sắc mặt đại biến đối với những xương trắng này bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng lúc trước bọn họ thế nhưng là bị nhốt ở bên trong tháng nhiều thời gian bây giờ bao phủ bốn phía tựa hồ đem trọn cái linh sơn đều bao vây liếc nhìn xa xa tôn phong bắc tề trong lòng nồng đậm không ổn tôn phong lâu như vậy không có xuất thủ không chỉ có là bởi vì tin tưởng tôn tiểu thánh thực lực chỉ sợ cũng là đang bố trí trước mắt đại trận chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả mọi người đánh giết trong đại trận này quay đầu nhìn lại bắc tề trùng hợp đụng tới tôn phong quét tới ánh mắt bất quá tôn phong trông thấy hắn lúc thân xác bình tĩnh cũng không có c không h ú tuy nào gì đ Hoàn toàn không có bởi vì hắn là bắt đầu cung cung chủ thân phận, mà có chút tự hào toàn là cung cung U-I-N V-N-N đống trong bắt tự Thế tề giác. giờ giác lòng có có cảm bác cảm bởi vì đầu khuất thân mà cùng ê nhiên a n kỳ kỳ hậu kỳ tu vì hắn, thế tu một vì mà bị c á kim không i đàn cảnh không nhìn. n h tu Tuy sĩ trong lòng phẫn nộ nhưng hắn vẫn là một đầu đâm vào bên cạnh t r o n g sương ngủ trắng bởi vì ngoại trừ trước mắt đã không còn nó đường song x o n g vào trong nháy mắt bác tề trong lòng nhất thời nồng đậm không ổn cùng lúc trước tại linh sơn phía trên hiện ra xương trắng đồng dạng bọn họ hoàn toàn bị trận pháp khốn ở trong đó gặp bác tề nhảy lên nhập bên trong còn lại mấy tên nguyên anh kỳ cường giả tự nhiên cũng là không chút do dự cùng nhau đâm đi vào sáu đại tông môn cao tầng tất cả đều chạy vào trong xương mù trắng giữa sân vốn là hoảng sợ trong lòng phát run sáu tông đệ tử càng là không dám lưu lại trước mắt thời gian tất cả đều tràn vào trong xương mù trắng tuy nhiên uy lực hơi yếu một chút bất quá ngăn trở những tu sĩ này cần phải dư x à i nhìn lấy tất cả đều một nhập trong x ư ơ n g mù khói trắng sáu tông đệ tử tôn phong nhẹ nói nói hắn vốn là muốn cùng lúc trước trận pháp đồng dạng có thể bởi vì tôn tiểu thánh chiến đấu tôn phong sợ làm cho chú ý của bọn hắn mới lâm thời đem trận pháp mở rộng ồ làm sao tất cả đều chạy chính khí buồn bực dưới thân giao long tán đi tôn tiểu thánh nhìn phía xa tình cảnh nhất thời sắc mặt khẩn trương tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ trong tay kình thiên trụ ném mạnh mà đi một đạo tiếng vang kịch liệt khắp nơi chấn động trốn được chậm mấy tên tu sĩ trực tiếp bị tại chỗ đập chết to lớn kình thiên trụ thẳng tắp cắm ở phía xa trên mặt đất bạo tung tóe mà ra đá vụn đánh vào b ố n phía đánh cho nguyên một đám tu sĩ kéo thảm bất hạnh bị xuyên thủng muốn hại mấy tên trực tiếp chết thảm tại chỗ máu tươi chảy đầy đất quá tuyệt vời thật sự là sáng a i tiểu h á c khuyển bay trên không trung toàn bộ chó đều vui vẻ nở hòa có thể đi vào cái này viễn cổ thiên đình bài phiến còn có thể đi đến bát quái này linh sơn vậy cũng là thiên phú thực lực cường đại thế hệ những tu sĩ này linh hồn tự nhiên mỹ vị vạt phần nhìn phía xa hoàn toàn bị s ư ơ n g trắng bao phủ địa phương tiểu hắc huyện càng thêm hưng phấn nơi đó còn có càng nhiều linh hồn chờ lấy hắn đi hưởng thụ tại sao lại lên sương mù phải tay khẽ vẫy xa xa kình thiên trụ bay trở về tôn tiểu thánh kỳ quái nhìn trước mắt s ư ơ n g trắng làm sao nguyên bản ở trên núi s ư ơ n g trắng lúc nào chạy đến sơn đi xuống đứng tại sương trắng một bên tôn tiểu thánh ra sức trong chiều nhìn lại căn bản là không nhìn thấy một bóng người tiểu bố đinh có phải hay không là ngươi mở ra trận pháp đ ầ u c h u y ể n một cái tôn tiểu thánh không khỏi hướng về xa xa tiểu bố đinh hô chuyện không liên quan đến ta ta đang nhìn phim hoạt hình tiểu bố đinh cũng không quay đầu lại đáp chuyên tâm túi đầu nhìn điện thoại di động đứng ở đằng xa trên đỉnh núi tôn phong mỉm cười nhìn lấy dưới thân cách đó không xa bạch ngọc bắt quái trong tay một đạo linh khí đánh vào bên trong chỉ thấy xa xa trong x ư ơ n g ngủ khói trắng nguyên một đám thân hình ngã đi ra đầu tiên là thần hải cảnh tu sĩ tiếp lấy thần thông cảnh kim đăng cảnh sau cùng liền nguyên anh kỳ thực lực bắc tề mấy người cũng bị một cố đại lực đẩy đi ra những cái kia vốn là muốn theo nhảy lên nhập bên trong còn lại tông muôn người lập tức đã ngừng lại cước bộ s ư ơ n g sờ nhìn qua một cái kia cái ngã trên mặt đất tu sĩ ngọc này b ả n quả nhiên không đơn giản nhìn phía xa tình cảnh tôn phong một mặt kinh hỉ lúc trước mọi người bị đại trận vây khốn tiểu bố đinh cũng không để ý tới bây giờ bị tôn phong trưởng khống trận pháp tự nhiên không thể so sánh nổi ha ha các ngươi tại sao lại đi ra rồi trong lòng đang có chút tức giận tôn tiểu thánh nhìn lấy nguyên một đám ném ra tới ra hỏa trong mắt nồng đậm hoan hỉ chuyện gì xảy ra tất cả bị đại lực đập đi ra tu sĩ đều là gương mặt kinh nghi đợi trông thấy sau lưng tôn tiểu thánh trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn đánh tôn tiểu thánh có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng hà nghĩ cầm lấy kình thiên trụ một gậy thì rút đi lên mặt đôi trước mắt cự nhân cùng không c h u n g như trời sập nện xuống kình thiên trụ đông đảo tu sĩ bồi dối hướng về nơi xa bỏ chạy nhưng tại hóa thành cự nhân tôn tiểu thánh trước mặt trốn chỗ nào thoát rơi trong n g á y mắt bị nện tử một mạng lớn trước có trận pháp chặt đường sau có hóa thành viễn cổ thiên thần giống như cự nhân giữa sân tu sĩ từng cái kêu cha gọi mẹ quả nhiên là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào gặp những tôm k é p này sẽ chỉ nguyên một đám chạy trốn tôn tiểu thánh thoáng nhìn nơi xa co lại trong đám người nguyên anh kỳ cường giả dậm chân thì chạy vội đi lên đánh bọn gia hỏa này mới có kình mà lại trên người bọn họ khẳng định có không ít đ ồ tốt thế gian vì sao lại có khủng bố như thế người b á c tề trong lòng đ á n g chát giữa sân chết tu sĩ có thể có không ít là bắt đầu cung người thân là bắt đầu cung cung chủ bây giờ chỉ có thể n ú t ở phía xa căn bản cũng không dám lên trước còn sót lại nguyên anh kỳ cường giả tự nhiên cũng là xa xa lách qua tôn tiểu thánh nhưng bây giờ gặp hắn chạy thẳng tới từng cái trong mắt hoảng sợ hợp sáu tông c h i lực đừng nói dết tôn tiểu thánh nhìn hắn cái kia sinh long hoạt hổ bộ dáng chỉ sợ thương tổn đều không có làm bị thương hắn hiện tại đi lên hoàn toàn cùng chịu chết không có gì khác biệt các ngươi còn chờ cái gì chúng ta chết rồi ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi bác t ể mãnh liệt nhảy lên mà ra nhìn qua nơi xa vẫn như cũ trí thân sự ngoại mấy tên nguyên anh kỷ cường giả la lớn chỉ bằng vào thủ đoạn của bọn hắn đã hoàn toàn không phải tôn tiểu thánh đối thủ bây giờ có thể kéo lên một cái hắn đều sẽ không vung t h a cho đối diện mấy tên nguyên anh kỳ cường giả lúc trước còn có chút tọa sơn quan hổ đấu tư thế hiện tại đâu còn có chút tiến lên dự định trước mắt c á i kia cuồng bạo tôn tiểu thánh thật sự là quá biến thái một người độc kháng sáu đại tông môn t u y ệ t chiêu còn lông tóc không thương bọn họ hiện tại đi xuống bị nói kích thích một tầng vận sóng sợ là trực tiếp muốn bị phốc tử tại bọt nước phía trên h ừ cái này là các ngươi sáu đại tông môn tự làm tự chịu cùng bọn ta có liên can gì nhìn lấy nhảy v ọ t tới bắc tề bên trong một người lớn tiếng nói thân hình càng là xa xa thối lui ngươi gặp đối diện người như thế không chút khách khí bắc tề biến sắc mặt mũi tràn đầy màu gan heo kỳ kỳ h oai oai cái gì các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đem trên thân bảo b ố i tất cả đều giao ra thu hồi kình thiên trụ tôn tiểu thánh đại thủ liền b ắ t một thanh bóp nát trong tay tu sĩ chương bảy trăm bốn mươi ba diễm hỏa ngập trời tiền bối chúng ta cùng ngươi trước kia không thủ gần đây không đoán không biết chỗ nào đắc tội tiền bối nhìn qua không trung thực sự chạy mà đến tôn tiểu thánh nói chuyện lúc trước tu sĩ hai tay chắp tay lớn tiếng nói tuy nhiên giờ phút này tôn tiểu thánh dáng vẻ có điểm quái dị nhưng hắn nhưng cũng không dám biểu hiện ra mảy may dị dạng lúc trước cầm lấy kình thiên trụ lái dao long như viễn cổ thiên thần hạ phàm hiện tại toàn thân sạch sẽ bóng bẩy hai bàn tay lập loạn trái ngược với cái cự nhân quốc đi ra dã nhân tôn tiểu thánh non nớt gương mặt phối hợp cái kia thân thể cao lớn s ắ c thực cực kỳ quái dị cái nào nói nhảm nhiều như vậy đem trong tay ngươi không gian giới tử dao ra có lẽ còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh tôn tiểu thánh hai mắt quét qua tu s i kia hai tay lớn tiếng nói vốn là sắc mặt cung kính nam tử trong nháy mắt trong lòng giận dữ giới tử bên trong thế nhưng là toàn thân hắn r a sản sao có thể tùy tiện giao cho người khác con đường tu hành đấu với trời cùng địa đấu đấu với người bây giờ nếu là ngoan ngoãn cầm trong tay giới tử giao ra coi như hắn sống đến nhất mệnh cả một đời chỉ sợ cũng cứ như vậy trong lòng sợ hãi thực lực tất nhiên không tinh tiến nữa khả năng từ bỏ lúc này linh thạch còn có thể nói tài nghệ không bằng người nhưng đem ban đầu vốn thứ thuộc về chính mình giao ra vậy coi như không chỉ là một chút đồ vật vấn đề chúng ta cùng một chỗ liên thủ nói không chừng còn có cơ hội bay tán loạn mà tới bắc tề nhìn phía xa tu sĩ la lớn những thứ này đã sớm tại trong dự liệu của hắn tôn tiểu thánh chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ người nào nhưng vượt quá bắc tề dự kiến xa xa tu sĩ căn bản cũng không có để ý đến hắn thân hình lui nhanh hai mắt đề phòng nhìn lấy bốn phía lại không có đáng ư ợ c chứng h kiến tôn tiểu t h thực hắn cho lực có còn lẽ về sau, n r ằ liên thủ Hiện thủ hữu dụ. giận ữ a anh sân sợ đều không động nguyên cường không dùng. Đáng tất thủ cả có chỉ có chim giả, kỳ gì g đều i gặp tu sĩ kia lúc này thế mà còn làm như thế bác tể sắc mặt tức giận nhưng trong lòng làm sao không hiểu tu sĩ kia suy nghĩ trong lòng nhưng bây giờ nhiều một phần khí lực là một phần khí lực tự nhiên tể tâm hiệp lực toàn diện tại chỗ đường đấy nếu ai dám loạt động một bàn tay đập chết các ngươi thực sự chạy mà đến tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía tán loạn tu sĩ giống to mọi người chung quanh nơi nào còn có tâm tình nghe hắn nói đều là nguyên một đám bỏ mạng tán loạn linh sơn bốn phía đều bị đại trận vây khốn căn bản cũng không có đ ư ờ n g ra chỉ nghe không chúng từng đạo từng đạo tu sĩ kêu sợ hai thanh âm đáng giận liền các ngươi tiểu thánh lời của g i a g i a cũng dám coi nhẹ căn bản thì không có một người đứng tại chỗ cũng là những cái kia sáu tông bên ngoài tu sĩ cũng là bốn phía tán loạn Tê. Doe nù đại trận u đều sĩ Tất t cả bị bạo hoanh ở o n sân g Đại t r khẳng định là xa xa thanh niên không chế mọi người hợp lực giết hắn liền có thể đi ra lại một lần nữa bị đại trận đập đi ra bắc tề nhìn lấy vẫn như cũ đứng ở đằng xa tôn phong giống to tuy nhiên trong lòng sợ hãi cái kia tam mội chân hỏa vừa vặn vì bắt đầu c ù n g cung chủ đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn dao ra tay bên trong đồ vật nếm thử không có kết quả lại không địch lại tôn tiểu thánh mọi người nhất thời toàn đều đem ánh mắt tập trung ở tôn phong trên thân trước mắt thanh niên này nhìn lấy bất phàm nhưng lúc này duy nhất ngăn cản mọi người cũng là trước mắt đại trận bao quát lúc trước một mực chưa động thủ đông đảo tu sĩ đồng thời hướng về nơi xa đỉnh núi tôn phong chạy Hừ, đi.、Ừ. đứng ở trong đó tôn phong, trong phong, mắt xẹt qua một vệ t màu lạnh tinh hồng xạ dị gẳng hơi hơi chuyển một cái chỉ thấy chạy tới mọi người toàn thân giấy lên đỏ bừng h ỏ a diễm không tốt bay ở trong đó bắc tề trong nháy mắt sắc mặt đại biến nhưng cẩn thận nhìn một cái lại phát hiện không phải tam mội chân hỏa không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra h ỏ a diễm này tuy nhiên cũng không bình thường nhưng cũng không có tam mội chân hỏa khủng bố như vậy không tiêu trong phiên khắc liền bị hắn tiêu trừ hầu như không còn bất quá tu sĩ khác lại là từng cái không trung kêu thảm xa dị gắng bên trong h ỏ a diễm sớm cũng không phải là lúc trước hòa diễm muốn dập tắt cũng không có đơn giản như vậy trong trước mắt toàn bộ bầu trời đỏ bừng một mảnh c u â n c u ộ n hỏa diễm bao phủ toàn bộ bát quái linh sơn trên không cái này bác tề hướng về sau lưng nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến căn bản cũng không có nhìn đến tôn phong làm sao xuất thủ sau lưng không t r ù n g đã là một cái biển lửa diễm hỏa thông thiên đại bộ phận tu sĩ đều tại hỏa diễm bên trong kêu thảm liền xem như kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng là sắc mặt khó chịu đứng trên không chúng ra sức chống cự tuy nhiên hình tượng này nhìn lấy không tệ có thể tiêu hao linh khí cũng quá kinh khủng nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong nhỏ giọng lầm bầm đây cũng là hắn thi triển hỏa diễm phạm vi rộng nhất một lần những cái kia chạy chậm cùng ở phía sau không có bị tôn phong trông thấy tu sĩ nhất thời sắc mặt kinh hãi vội vàng lui lại có thể mới q u e n người nên tiếp chính là không chung giáp công mà đến hai cái to lớn bàn tay vê anh một đạo thanh nhâm vang dội tôn tiểu thánh trùng điệp đập cùng một chỗ bàn tay phía trên máu tươi lao vút mà ra mười mấy tên tu sĩ p h ả n phất bị tôn tiểu thánh đập chết con mũi giống như chết thảm tại chỗ tiền bối đừng giết ta ta nguyện giao ra tất cả linh thạch chờ đợi xử lý trước có biển lửa ngập trời sau có cuồng bạo tôn tiểu thánh rốt cục có tu sĩ nhịn không được trong lòng hoảng sợ đứng tại chỗ không dám loạn động nghe lời liền tốt tôn tiểu thánh trên không trung múa hạ thủ trưởng một rừng quát lớn lập tức không để ý tới bọn họ hướng về nơi xa vẫn như c ũ phản kháng tu sĩ chạy đi có một cái bắt đầu tự một thanh nhiên nguyên một đám liên thanh cầu đám không để ý bọn họ. Còn dám phản kháng người, h dám ế trung thể tay tử t bàn đập ê n không t r k hỏa ô n trung g h diễm đông đảo tu sĩ hoảng sợ tôn tiểu thánh cũng không có mảy may sợ hãi trực tiếp thì thoan đi vào vốn là bị đông đảo hỏa diễm dây dưa mọi người cái nào còn có tâm tình tránh né tôn tiểu thánh nhất thời thê lương một mảnh tôn tiểu thánh chỗ qua chỗ nguyên một đám tu sĩ đứng tại chỗ không dám động nơi xa nhìn lấy đây hết thể bắt tề sắc mặt tái nhợt những cái kia đầu hàng tu sĩ bên trong đồng dạng đã bao hàm bọn họ bắt đầu cung đệ tử tuy nhiên không ít tu sĩ đều muốn ngọn lửa trên người dập tắt nhưng lại toàn thân cháy đen lộ ra đến vô cùng chật vật giờ phút này tất cả đều cúi đầu đứng ở trong sân không dám l o ạ n động còn lại mấy tên nguyên anh kỳ cường giả trong lòng đắng chát bây giờ muốn đối phó tôn phong chỉ có thể dựa vào bọn hắn mấy tên nguyên anh kỳ cường giả giết hắn đây là chúng ta duy nhất sinh lộ bác tể thần sắc lộ ra có chút dữ tợn nhìn cách đó không xa tôn phong lớn tiếng gào thét thân hình vạch một cái mang theo sắc bén trường kiếm chạy vội đi lên t r u n g quanh nguyên anh kỳ cường giả đồng dạng không chút do dự tôn tiểu thánh cảnh giới bọn họ nhìn không thấu có thể thanh niên trước mắt bất quá mới kim đan cảnh viên mãn bọn họ thế nhưng là có gần hai mươi vị nguyên anh kỳ cường giả chẳng lẽ còn giết không được một tên kim đan cảnh tu sĩ coi như tôn phong có thể thi triển tam m ộ i chân hỏa nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy như thời khắc mấu chốt này không còn có tu sĩ do dự mặc kệ kết quả như thế nào đều là đem hết toàn lực thi triển như thế hơi rắc rối rồi nhìn lấy không trung bay nào mà đến gần hai mươi đạo thân hình tôn phong trong miệng nói t h ầ m tuy nhiên hắn tự xưng là thực lực cường đại nhưng lấy bây giờ tu vi khẳng định không cách nào làm đến cùng tôn tiểu thánh đồng dạng lực áp nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi b ố một trưởng đặc tử bay trên không trung tiểu h á c khuyển có chút buồn lúc trước nó ăn đến thật vui vẻ nhưng bây giờ nguyên một đám tu sĩ đều đầu hàng nó cũng không tiện vi phạm tôn tiểu thánh y tứ đem những thứ này ngoan ngoan đứng tại chỗ tu sĩ nuốt vào ánh mắt quét qua nó không khỏi nhìn phía xa xa nguyên anh k ỳ cường giả bọn gia hỏa này còn tại phản kháng mà lại thực lực mạnh nhất tiểu hắc khuyển trong lòng còn hoài niệm lấy bọn h ắ n vị đạo ồ vừa định nhảy lên đi lên tiểu hắc khuyển đột nhiên trong mắt giật mình túi đầu hướng về phía dưới một người tu sĩ nhìn lại tu sĩ kia toàn thân cháy đen run lẩy bẩy lập trên không trung hiển nhiên tại vừa mới hỏa diễm bên trong chịu không ít khổ giờ phút này đứng ở trong sân cũng không có giống còn lại tu sĩ đồng dạng túi đầu mà chính là ngẩng đầu nhìn phía nơi xa đây không phải trọng điểm quan trọng là tiểu hát huyền tại tu sĩ kia trên thân vậy mà phát hiện hai đạo linh hồn ba đ ậ u bay trên không trung tiểu hát huyền há miệng hút vào a chỉ thấy tu sĩ kia trên thân rít lên một tiếng tiếp lấy một v ệ t bóng mở chật vật bay ra ha ha nguyên lai n g ư ờ i ở chỗ này nhìn lấy không trung cái kia bóng người nhàn nhạt, nhạt tiểu h ắ c h u y ề n sắc mặt đại hỷ đúng là lúc trước bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh n ổ nhục thân tu sĩ không nghĩ tới hắn nguyên anh một mực trốn ở dưới đáy tu sĩ kia trên thân tiền bối thà ta nhất mệnh nhìn lấy không trung tiểu h ắ c h u y ề n bay ra huyền phượng cùng cung chủ liên thanh cầu khẩn nguyên anh k ỳ cường giả tự nhiên có thể cảm ứng được linh hồn lúc trước hắn nhưng là phát hiện tiểu h ắ c h u y ề n thôn không ít tu sĩ linh hồn linh hồn bị một con chó ăn Cái này suy nghĩ suy một chút khiến người hoàng sợ. Mỹ thực trước mắt, tiểu hác có trực khiến hoàng khuyển thể không hưng thú nghe hắn nói nhảm. hóa thành tiểu mắt, tiểu to một tiếng, trực tiếp người nói Giống. Giống sợ. Mỹ đạo ị a tam đầu bộ dáng, ba Anh, nhanh ngục khuyển ráng, miệng liên hút, vốn còn trên không chung khó khăn chống Nguyên anh, nhanh chóng hướng về trong miệng nó cự hút, đầu khó bộ về y tới. Ngủ. Một Úng ngục. đ ạ nhẹ nhàng tiếng vang đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh liền bị tiểu h á c khuyển một miệng ướt bốn phía đứng đứng bất động tu sĩ đều là nhận ra không trung nguyên anh giờ phút này ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận hoảng sợ dưới đây cái kia run lẩy bẩy tu sĩ nhìn lấy không trung bị ăn trong cùng trực tiếp hoảng sợ có quắp trên mặt đất tiểu h ắ c k h u y ề n ngắm hắn liếc một chút ánh mắt lại là nhìn phía nơi xa nguyên anh kỳ tu sĩ linh hồn thật sự là quá mỹ vị nơi xa nhưng còn có mấy cái trở lấy nó đây đáng tiếc đứng yên tôn phong nhìn lấy không trung l i ề u mạng mà đến tu sĩ tay phải nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy một đạo mắt trần n g có thể thấy lồng ánh sáng bốn phía nhảy lên Thân trận trong, này bên ở cái này đại trận bên trong, mặc đại dù không tốt chạy nhanh đến bắc tề nên tiếp tôn phong ánh mắt trong nháy mắt biến sắc không hề nghĩ ngợi bắc tề quay người hướng về bên cạnh nhảy lên đi nhưng vẫn là có một đoá đỏ tươi hỏa diễm phụ tại trên cánh tay tang mội chân hỏa nhìn lấy cái kia ân hồng h ỏ a diễm bắc tề trong mắt kinh hãi trong nháy mắt giơ tay chém xuống cái kia tiệt thủ cánh tay rớt xuống đất đã mất đi chân nguyên trong cự không c h u n g té xuống cánh tay trong nháy mắt hóa thành cho tàn so với tánh mạng mà nói một cánh tay lại đáng là gì nghe được bắc tề hô to t r u n g quanh tu sĩ đều là sắc mặt đại biến nhìn lấy gần trong gang tấc tôn phòng không trung đánh tới công kích trong nháy mắt gia tốc dầm dầm dầm không trung cường đại công kích đánh vào màng ánh sáng phía trên kích thích từng đạo từng đạo gợn sóng có thể màng ánh sáng vẫn như cũ ư ơ n g ngạnh đứng thẳng song nhìn lấy tình cảnh trước mắt chạy tới nguyên anh k ỳ cường giả đều là trong lòng ảm đạm bọn họ tuy nhiên sớm liền thấy tôn phong quanh thân nhảy lên lồng ánh sáng thật không nghĩ đến phòng ngự thế mà biến thái như vậy mười mấy tên nguyên anh k ỳ cường giả toàn lực công kích thế mà đều không thể đánh nát lồng ánh sáng còn không đợi bọn hắn làm ra lần công kích thứ hai sau lưng không trung một nói bàn tay khổng lồ phiến tới đối diện với mấy cái này nguyên anh kỳ cương giả không trung thực sự chạy mà đến tôn tiểu thánh vẫn như cũng là một bàn tay đập đi xuống vốn là chuẩn bị tốt chạy về phía tôn phong phi kiếm trong nháy mắt hướng về không trung áp hạ thủ trưởng đánh tới phi kiếm nho nhỏ cũng muốn làm tổn thương ta tôn tiểu thánh cuồng vọng thanh âm không trung quanh quẩn đối mặt mọi người sắc bén công kích tôn tiểu thánh bàn tay khổng lồ trùng điệp đánh xuống như thiên áp ma xuống nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực bắn ra phi kiếm tất cả đều bị nhất trưởng đập bay đến mức dưới đáy nguyên anh kỳ tu sĩ đều là chật vật chạy trốn dẫm chân mà đến tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường một cái khác cự thủ không trung đ ố n g nhiên vòng qua một tên nguyên anh kỳ t i ề n kỳ tu sĩ né tránh không kịp lại bị hắn một tay nắm tại trong lòng bàn tay nhìn ngươi còn dám trốn cảm giác trong lòng bàn tay rẽ rùa tu sĩ tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn lập tức ở phía xa tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong quên đầu đột nhiên một nắm bên trong một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn mở ra trong lòng bàn tay một đạo hư nhược nguyên anh thoăn đi ra tôn tiểu thánh không có đi q u ả n hắn lại là sắc mặt ngạc nhiên nhìn lấy trong lòng bàn tay không gian giới tử hh ắ c ắ c bọn giá hỏa này quả nhiên đều có không gian giới tử theo tay gạt đi giới tử phía trên t h â n thức tôn tiểu thánh mừng khấp khởi đưa nó thu vào hốt hoảng chạy ra nguyên thần một tiếng h é t thảm còn không đợi đi xa đ ố n g nhiên trước mắt lại là một đạo thân ảnh khổng lồ nhảy lên tới Trông thấy tiểu、h、khuyển ánh hắc mặc ắ sắc hắc hắn t tham tu thần giít một tiếng thì muốn chạy trốn. Mỹ vị như vậy phía trước, tiểu như thế nào tùy tiện để hắn chạy đi. Há miệng hút trung thét tục. hoàng chạy như phía khuyển như chạy Há kinh khủng hấp lực, để không trung nguyên anh lam kia, kia muốn Mỹ miệng m lên lực, lên liên đi. cái nguyên sĩ sợ, nào vào, vậy vị để để kệ hắn như thế nào cầu xin tha thứ tiểu h ắ c khuyển hoàn toàn không có dừng lại dự định đến mức xa xa tôn phong tôn tiểu thánh tự nhiên càng sẽ không để ý đến hắn cơ hội đã đã cho bọn họ hiện tại đầu hàng đối với tôn tiểu thánh tới nói đã mượn còn lại mấy tên nguyên anh kỳ cường giả gặp này càng là từng cái sắc mặt trắng bệnh trốn được nguyên anh nói không chừng còn có tái xuất khả năng bây giờ bị cái kia không trung tam đầu khuyển một miệng ướt sợ là thật thân tử đạo tiêu ngoài có đại trận vây khốn bên trong có kinh khủng tôn tiểu thánh mà tôn phong lại bị lồng ánh sáng bảo vệ trong thời gian ngắn căn bản liền không khả năng phá vỡ đồ chơi kia mấy người muốn chạy trốn tánh mạng hy vọng rất là xa vời có thể để bọn hắn giao ra trên thân tất cả cất giữ hoàn toàn không thua gì rét bọn hắn đừng đừng đừng giết ta ta nguyện giao ra không gian giới tử nhưng tại sinh tử trước mặt liền xem như nguyên anh kỳ cường giả ý nguyên nhịn không được tham sống sợ chết đối mặt tôn tiểu thánh cường thế oanh gia nhất trưởng một tên nguyên anh kỳ tu sĩ quỳ trên không t r u n g trong mắt hoảng sợ lúc trước mấy tên nguyên anh kỳ cường giả k ế t cục, n h ư n g điều h ắ n vô c ù n g hoảng sợ nhục thân hủy coi như xong nguyên anh đều muốn bị nuốt vào gặp rốt cục có người như thế thức thời tôn tiểu thánh gật gật đầu một mặt hài lòng lấy ra r ồ i ra một chương đại thủ cư cao lâm hạ nhìn trước mắt tu sĩ giữ được nhất mệnh tu sĩ nào còn dám chần chờ lập tức đem trong tay không gian giới tử nộp ra nơi xa đứng trên không trung bất động tu sĩ gặp nguyên anh kỳ cường giả đều đầu hàng nhất thời lại không dám lộn xộn đi gãy mất một cánh tay bắc tề cùng chung quanh mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong tay một vật bay trên trời mà ra cùng là sáu đại tông môn nguyên anh kỳ cường giả đồng dạng trong tay nhảy lên ra một vật chỉ thấy không t r ú n g trong nháy mắt vạch ra một đầu khe nước to lớn chương bảy trăm bốn mươi lăm tiền bối tha mạng phá không phủ tôn phong nhìn lấy không t r u n g vết n ư ớ c trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hãn căn bản cũng không có nghĩ tới bắc tề sau cùng sẽ dùng phá không phủ vẹn vẹn một cái khẳng định không cách nào nứt ra một người thông hành không gian có thể mười mấy mai lại đã đủ có thể vẹn vẹn lấy nguyên anh kỳ thực lực căn bản cũng không có thể trong hư không sinh tồn rất hiển nhiên mấy người kia cận kề cái chết đều không muốn khuất phục tại tôn tiểu thánh nhìn qua không trung phá vỡ vết n ư ớ c b á c tề không chút do dự trực tiếp thoan đi vào không trung còn sót lại sáu tông nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả cũng là nguyên một đám theo sát phía sau tất cả đều nối đuôi nhau mà vào đến mức bị vây ở trong sân sáu tông đệ tử đã hoàn toàn bị bọn họ từ bỏ côn lôn tiên cảnh bên trong thiếu chính là tư nguyên đến mức nắm giữ tu luyện chi nhân tùy tiện một t r à o rất nhiều chỉ cần có thể còn sống trở lại tông môn hoàn không phải không nhập anh tu sĩ, nhìn lấy không chung chút, thoan tình huống, hoặc hoặc nhảy nhập khe. nhiên, khác không chọn, vậy cũng chỉ có bị tôn tiểu thánh đập chết toàn lo ngoài do giao trong trong là này là là này là cần lắng người tông môn. còn tên tông bên nguyên nước, cũng lên. lên Đương muốn cũng tôn sân. tu vết một tất cất biệt tiểu kia kỳ giữ, có Cái Lúc cả cái cái có đập đại lại đi lại lấy lưu ra ra vậy sáu sáu sĩ, đều mấy bị dự ở tuy nhiên cũng biết khe hở không gian bên trong khủng bố nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác cũng liền tại tôn tiểu thánh lấy đi trước mắt tu sĩ không gian giới tử trong nháy mắt còn lại nguyên anh kỳ cường giả tất cả đều lui hướng không chung vết n ư ớ c thật can đảm d i á m đào tẩu tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ vừa vừa lấy được một cái giới tử tâm tình vui sướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lập tức hai mắt vừa mở chỉ thấy trong mắt một vện kim quang bắn ra xa xa tôn phong đồng dạng không có ý định thả bọn hắn thoát tuy nhiên trong lòng của hắn cũng hiểu biết bọn gia hỏa này nhảy lên nhập hư không bên trong hoàn toàn cũng là cựu tử nhất sinh nhưng tử ở bên trong những tu sĩ này cả đời cất giữ khẳng định không có quan hệ gì với hắn xa dị gẳng hơi hơi chuyển một cái lọt vào trong tầm mắt chỗ một người tu sĩ toàn thân nhóm lửa diễm a tều gào thê lương bên trong tu sĩ trực tiếp buông t h a nhục thân nguyên anh hướng về t r o n g cái khe bỏ chạy mất nhục thân nguyên anh căn bản cũng không có thể dài lâu bên ngoài càng đừng đề cập hư không bên trong nhưng tu sĩ càng rõ ràng nếu như không trốn vào bên trong nguyên anh chỉ có bị nuốt lấy kết cục n g h e sau lưng kêu thảm còn lại mấy cái người trong lòng giật mình tốc độ càng nhanh không c h u n g chờ lấy tôn tiểu thánh đập chết bọn ra hỏa này tiểu hắc h u y ể n nhìn qua c h ư ớ c mắt tất cả đều hướng về trong cái khe chạy đi ra hỏa nhất thời gấp hoa hoa t ê u to giống trong lòng lo lắng tiểu hắc h u y ể n ba cái đầu ngửa mặt lên trời hống một tiếng nhất thời tiểu hắc h u y ể n phía sau lưng một đạo cường đại hắc ảnh pha không đánh tới cuốn thẳng xa xa mọi người chỉ thấy nơi xa bồi dối hướng về trong cái khe chạy đi mọi người đúng là thân hình cùng nhau một trận cứng trên không trung chuyện gì xảy ra bác tề sắc mặt s ữ n g sở trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thân là nguyên anh kỳ cường giả phút chốc thời gian liền có thể làm đủ nhiều sự tình hơi hơi quay đầu lại trông thấy mấy người đỉnh đầu đè ép một đạo to lớn h ấ p ảnh xem ra cùng sau lưng cái kia tam đầu khuyển thân hình giống như đúc trong lòng kinh ngạc hắn ánh mắt xéo qua quét qua càng là phát hiện nơi xa một vện kim quang nhanh chóng bắn m à tới trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ chính là tôn tiểu thánh cái kia kinh khủng nhất thần thông muốn là đứng trên không trung bất động bị tôn tiểu thánh cái kia kinh khủng kim quang bắn chúng chỉ sợ mười đầu mệnh đều không đủ phốc phốc gãy một cánh tay b ắ c tề rên lên một tiếng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt thoát ly không t r u n g cái kia hư ảnh áp chế nhưng khuôn mặt lại biến đến t r ắ n g bệnh cùng cực còn lại sáu tông tu sĩ tự nhiên đều rõ ràng tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh lợi hại tất cả đều phun ra một ngụm tinh huyết tránh thoát áp chế từng cái hướng về trong cái khe chạy đi đi theo sau cùng mấy người đồng dạng cảm nhận được đằng sau năng lượng kinh khủng cũng là học bắc tề động tác vừa v ậ n hình vừa mới nhảy lên ra lại là sắc mặt đại biến nhìn qua phía trước hôn đ à n các ngươi nhìn lấy lan truyền trên không trung nguyên một đám lôi bạo châu sau đó mấy tên tu sĩ trong mắt nồng đậm hoảng sợ sáu tông nguyên anh k ỳ cường giả chỗ qua chỗ đúng là lưu lại đẩy trời lôi bạo châu còn không chờ bọn hắn có phản ứng chút nào trước mắt không chung vô số lôi quang lấp lóe ngay sau đó năng lượng kinh khủng bao phủ m à qua rầm rầm rầm chạy tới đông đảo nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả trong nháy mắt tất cả đều bao phủ ở trong ánh chớp màu bạc trên bầu trời căn bản là thấy không rõ lắm cái gì chỉ nghe bên trong từng đạo từng đạo tức giận gào thét tôn tiểu thánh phóng tới hỏa nhãn kim tinh đồng thời nổ bắn ra mà vào trong nháy mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g tôn tiểu thánh cảm giác đánh chúng vào tu sĩ nhưng không biết là người nào coi như các n g ư ờ i gặp may mắn nhìn lấy đã hoàn toàn bị lôi quang che giấu đếm người thân ảnh tôn phong gương mặt phiền muộn chi sắc cách xa nhau như thế xa tranh thức có thể làm bị thương h ẳ n nhóm chỉ sợ cũng thì tam mội chân hỏa đáng giận đáng giận nhìn qua nơi xa nguyên một đám tranh thoát áp chế tu sĩ không trung tiểu h ắ c khuyển liên tục bạo giống lập tức không có chút nào dừng lại ba miệng đều mở hướng về nơi xa đột nhiên khẽ hấp chỉ thấy xa xa lôi quang bên trong mấy đạo hư nhược bóng người thét lên hướng về tiểu hắc khuyển chạy tới mọi người nhìn chăm chú mà đi theo bọn họ cái kia hư nhược trên gương mặt lờ mờ có thể phân biệt ra chính là cái kia sáu tông bên ngoài mấy tên nguyên anh kỳ cừng giả bọn họ từng cái nhục thân bị hủy tất cả đều là nguyên anh thân thể bên trong một người thân hình đã lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng muốn tán đi tiền bối tha mạng tiền bối chúng ta nguyện ý giao ra trong tay không gian giới chỉ cầu tiền bối tha mạng không trung kịch liệt rẽ rủa mấy bóng người nhìn qua nơi xa ba miệng mở rộng tiểu hát huyền liên tục kêu sợ hãi lúc trước đông đảo nguyên anh kỳ cường giả kết cục bọn họ rõ mồn một trước mắt bây giờ cảm nhận được tiểu hát huyền trên người uy áp đã sớm dọa đến mặt không còn chút máu nhưng giờ này khắc này tôn tiểu thánh tiểu hát huyền tâm tình đã chú định mấy người bi ai tuy nhiên nhìn không thấy lôi quang về sau tình cảnh nhưng tiểu hát huyền cái kia mãnh liệt cảm giác còn rõ ràng nhất phát giác mấy đạo linh hồn nhảy lên vào trong cái khe đến miệng vịt cứ như vậy bay tiểu h á c k h u y ể n phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được đâu còn quản không trung kinh khiếu mấy người há m ồ m khẽ hấp tất cả đều không vào miệng lối vào bên trong nuốt xuống hướng về tôn tiểu thánh cầu được nhất mệnh nguyên anh kỳ cường giả nhìn lấy lúc trước mấy vị đồng bạn kết cục trong lòng một trận may mắn muốn không phải hắn lựa chọn đầu hàng chỉ sợ cùng mấy người kết cục không khác ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục đến mức đuổi theo tôn tiểu thánh lại là phải tay khẽ vây xuất ra trấn thiên ớn ra sức vứt ra ngoài hóa thành mấy chục trượng to lớn c h â n thiên ấn hoàn toàn đem không trung lôi quang báo phủ càng là một thành hướng về xa xa trong cái khe đánh tới a bị c ư ờ n g lực phá vỡ lôi quang bên trong truyền đến đếm tới tiếng kêu thảm thiết các ngươi chờ đó cho ta ta b ắ c đầu cung sẽ không bỏ qua các ngươi không sai biệt lắm bị tôn tiểu thánh c h â n thiên ấn ngăn trở trong cái khe một đạo k h à n giọng gào thét truyền đến thế mà cái này cũng chưa chết nghe nơi xa không trung truyền đến thanh âm tôn phong trong mắt kinh ngạc bị hắn tam nguội chân hỏa đốt đi một tay bắc tề thực lực rõ ràng đại giảm không nghĩ tới tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh cùng cái kia áp thiên mà đi c h ấ n thiên ấn thế mà đều không có làm bị thương hắn t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu toàn diện đào linh thạch đi đáng giận đáng giận thu hồi c h ấ n thiên ấn tôn tiểu thánh nhìn qua cái kia sắp đóng kín vết n ư ớ c sắc mặt nổi giận trong lòng giận giữ hắn không hề nghĩ ngợi thân hình không chung n h ó á n g một cái biến thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng liền muốn nhảy lên nhập cái kia trong cái khe tuy i ể ra hỏa, không nên đuổi. Gặp tôn tiểu Thánh thế định Tôn nên Gặp đuổi. Tiểu u t mà dự định truy vào vết nhiên ư ớ c xa xa Tôn p o n không g k h ỏ sắc mặt quính l trong u Tiểu muốn y nhiên Tôn tiểu Thánh phòng ngự mạnh hơn thường nhân, nhưng t hư không sinh tồn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như tồn, cũng dàng sợ dễ Mà vậy. lòng ạ i khi phải giản nhiên một mất phương hướng, muốn muốn trong trở thể tình Tuy trong không không hư phương hướng, như cũng đơn về vậy. có là l sự thật rất muốn đánh tử bọn họ nhưng nghe đến tôn phong lời nói tôn tiểu thánh đành phải trơ mắt nhìn trước mắt vết nước s ắ p nhập vội vàng xông đến tiểu hắc huyền đồng dạng bay trên không trung ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ háo não sớm biết ta thì không lười biếng nhìn lấy trong cái khe biến mất không thấy gì nữa bóng người tiểu h á c khuyển thấp giọng thì thào lúc trước nó một mực tại vội vàng hấp thu linh hồn bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa bên cạnh tôn tiểu thánh đồng dạng sắc mặt hối hận hắn bất quá là cảm thấy dùng bàn tay đập người cái tư thế này rất đẹp trai mới từ bỏ thi triển kình thiên trụ nếu như biết rõ bọn họ có loại thủ đoạn này khẳng định pháp bảo thần thông cùng lên làm sao cho bọn hắn cơ hội đào tẩu một người một chó cứ như vậy đứng ở trên bầu trời một mặt tức giận nhìn lấy cái kia chậm rãi đóng kín vết n ư ớ c đúng rồi tiểu hát khuyển ngươi nhặt được mấy cái không gian giới chỉ lúc trước thế nhưng là bị hắn giết không ít người bây giờ nghĩ lại còn tính là có chút thu hoạch trái tim đen đ ũ ám đ a n g nhập đê hễ đọc chuyện năm sáu cái đi cụ thể ta cũng không có đếm tiểu hát khuyển tiểu nghiêng đầu một cái nhẹ nói nói cái kia khoái lấy ra nhìn một chút gặp tiểu hát h u y ể n thế mà đã có nhiều như vậy giới tử tôn tiểu thánh trong lòng giật mình không khỏi hỉ vừa nói nói vừa mới tâm tình buồn bực trong nháy mắt quét sạch sành xanh tiểu h à i tử quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn ta xem một chút đứng trên không trung tiểu hát h u y ể n há mồm phun một cái mấy k h ỏ a tinh xảo giới chỉ nổi giữa không trung tiểu hát h u y ể n nhận được không gian giới chỉ chủ nhân tất nhiên đã sớm bị nón ướt trên mặt nhận ấn ký đã sớm biến mất tôn tiểu thánh trước tiên đem thần thức dò xét đi vào bên trên tiểu hát huyền đồng dạng đem thần thức d ò vào trong giới chỉ trong nháy mắt sắc mặt hai người vui vẻ hoa、wow. tốt nhiều đồ vật ta quá tuyệt vời cái không gian này giới chỉ thật lớn đồng thời hai đạo kinh hô chi tiếng vang lên một người một chó đều là mừng khấp khởi nhìn qua không trung giới tử vừa mới còn thần sắc ảo não hối h ậ n cả đời dáng vẻ hiện tại tâm tình buồn bực sớm cũng không biết bị quăng đến đâu cái dưa c h à o cốc đi thật ta bất quá chỉ là cùng không gian của ta giới chỉ một dạng lớn trong mắt ngạc nhiên tôn tiểu thánh lập tức đoạt lấy tiểu h á c khuyển trước mắt giới chỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hơi hơi kinh ngạc giới chỉ có thể cho ngươi bất quá đồ vật bên trong ta muốn nhìn một chút quét gặp bên cạnh trong mắt nóng bỏng tiểu h á c khuyển tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tốt ta minh bạch tôn tiểu thánh dự định tiểu h á c khuyển đành phải bất đắc di đồng ý bất quá nghĩ đến nó cũng có cùng tôn tiểu thánh một dạng lớn không gian giới tử tiểu h á c khuyển thì vô cùng vui vẻ hai người đúng là mừng khấp khởi trên không trung thảo luận không gian giới chỉ phân phối đúng rồi cái này tiểu r o n n g ú còn thạch. nhiều linh tôn phong, nghe tôn đè ép rất tới t mới i Vừa bay thánh kinh kia thời mũi mới tới dưới linh cái nhất chẳng này, nhớ này còn có linh thạch, chỉ sợ sau lưng những cái kia run hô, hổ. phía thạch, chỉ xấu mặt lúc có đầy Đều lầy sau sợ bọn m i gia ư ờ cũng bọn quên mất. Tiểu thánh, bọn g bị họ Tiểu mất. Ừm i hỏa này muốn nuốt bọn họ sao tiểu hát khuyển liên tục gật đầu đột nhiên ánh mắt quét qua sau lưng mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy lửa nóng nói ra đặc biệt là nhìn về phía bên trong tên kia nguyên anh kỳ cường giả tiểu hát huyền hận không thể bay nào tới rõ ràng đem hắn ướt các loại ở phía xa nghe tiểu hát huyền lời nói mọi người từng cái sắc mặt trắng bệnh đặc biệt là tên kia nguyên anh kỳ c ư n g giả còn có giữa sân còn sót lại sáu tông tu sĩ tiểu hát huyền cái kia ánh mắt nóng hừng hực để tu sĩ kia trong lòng vô cùng hoảng sợ bắc tề đám người động tác sáu tông tu sĩ đều là nhìn đến bây giờ thế nhưng là nguyên một đám sợ hãi nhìn qua tiểu hát huyền sợ tôn phong bọn người giận lây sang bọn họ bị tôn tiểu thánh bắt đến nhiều nhất một bàn tay đặc tử nhưng không chung con chó kiệt nhưng là không đơn giản linh hồn đều bị nuốt vào đây chính là triệt triệt để để biến mất trên thế gian giờ phút này đối mặt tiểu hắc khuyển nóng bỏng ánh mắt cũng là còn lại tu sĩ cũng là sắc mặt hoảng sợ còn thật sợ tôn tiểu thánh một cái đáp ứng đem bọn hắn tất cả đều nuốt trước để bọn hắn đem linh thạch tất cả đều giao ra lại nói tôn tiểu thánh nghĩ đến cái kia đào tẩu mấy người theo cũ có chút thở phì phò nói đúng linh thạch trước giao ra lại đem bọn hắn đều nuốt mất tiểu hắc h u y ể n trong mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy đại h ỉ nói các ngươi tất cả mọi người toàn diện đem linh thạch giao ra đặc biệt là ngươi hóa thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng tiểu hắc h u y ể n đứng trên không trung hung hăng nói ánh mắt càng là nhìn chằm chằm tên kia nguyên anh kỳ lão giả ta nhìn lấy thần sắc hung tàn tiểu hắc h u y ể n lão giả thần sắc hoảng sợ không gian giới tử đều bị lấy đi hiện tại từ đâu tới linh thạch nguyên bản còn tưởng rằng có thể kiếm đến nhất mệnh hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy tiểu hắc huyền không gian của h ắ n giới tử bị ta lấy đi ngươi không có linh thạch thì đi phía dưới đ à o linh thạch đi đi tới tôn tiểu thánh nói xong hướng về lão giả kia nói ra đào đào linh thạch lão giả sắc mặt cứng đờ gương mặt vẻ kinh nghi còn không mau đi đào xong linh thạch toàn diện giao lên gặp lão giả kia lầm bà lầm bầm tôn tiểu thánh không khỏi quát lớn tốt tốt tốt lão giả một mặt nhận lời đào linh thạch dù sao cũng so bị một miệng nuốt mạnh lập tức tại tất cả tu sĩ trong ánh mắt kinh ngạc đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ hấp tấp chạy xuống nhìn bộ dáng kia của hắn cái nào còn có một chút nguyên anh kỳ đại năng dáng vẻ đến như cái trà trộn trong thành phố da gã sai vặt nhìn cái gì vậy còn không mau đem linh thạch nguyên một đám dao lên thoáng nhìn bốn phía mọi người sững sờ trông lại tôn tiểu thánh đại thánh gầm thét đúng lại không đến một miệng nuốt các ngươi bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là vênh váo tự đắc nói sững sờ ở trong sân mọi người tuy nhiên trong lòng một trăm cái không nguyện ý nhưng vẫn là ngoan ngoan đi tới cái gì ngươi đường đường kim đan cảnh tu sĩ thì một khối linh thạch vẫn là hạ phẩm tôn tiểu thánh nhìn trước mắt kim đan cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin có phải hay không vụng trộm ẩn nấp rồi xem ra là không muốn mệnh bên trên tiểu h ắ c khuyển sắc mặt giận dữ liền muốn một miệng đem hắn nuốt vào tiền bối tham ạ n g ta chỉ là một tên tán tu nào có cái gì cất giữ tu sĩ sắc mặt đại biến một mặt hoảng sợ nhìn lấy tiểu hát h u y ể n quét gặp bốn phía mọi người trông lại quái gì ánh mắt tu sĩ cũng là sắc mặt xấu hổ thật đúng là chán nản nhanh đi đào linh thạch tôn tiểu thánh một mặt phiền muộn liên tục thúc giục đồng thời quay người nhìn phía nơi xa mọi người quát lớn các ngươi cũng giống như vậy giao ra linh thạch về sau tất cả đều đào linh thạch đi có nếu ai dám tư tảng một bàn tay đập chết các ngươi v â n g v â n g v â n g tiền bối yên tâm chúng ta tự nhiên ngoan ngoãn đào linh thạch tiền bối chúng ta ca nguyện vì ngài đào linh thạch tự không loạn dám chương ầ m Bốn p í a tu t sĩ, h i n bảy trăm bốn mươi bảy thu hoạch phong phú ba ba ngươi nói mấy tên kia sẽ có hay không có khả năng còn sống nhìn phía dưới nguyên một đám đảo linh thạch tu sĩ tôn tiểu thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì lệch ra cái đầu nhìn phía bên cạnh tôn phong đao tẩu bắc tề bọn người có thể nói là tất cả tu sĩ bên trong thực lực cao nhất mấy người trên người bọn họ cất giữ khẳng định viễn siêu giữa sân đông đảo tu sĩ mà lại nói không chừng còn có so tôn tiểu thánh trên tay càng lớn không gian giới tử hắn đã sớm ngại chính mình giới tử hơi nhỏ có khả năng đi tuy nhiên lấy nguyên anh kỳ tu vi trong hư không cựu tử nhất sinh bất quá bắc tề mấy cái người thân phận đều không đơn giản nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn đặc thù quá tuyệt vời tốt nhất không chết lần sau nhất định không để bọn hắn chạy vượt quá tôn phong dự kiến bên trên tôn tiểu thánh lại là một mặt kích động nhảy dựng lên h ừ h ừ lần sau nhất định muốn đem bọn hắn ăn bên trên tiểu hắc khuyển cũng là một mặt hưng phấn trong mắt nồng đậm chờ mong chết tại hư không vết nước bên trong tất cả mọi thứ khẳng định không có quan hệ gì với hắn muốn là con sống chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu đến lúc đó đi ra chỉ cần đi mỗi người tông môn thì có thể tìm được bọn họ nhìn lấy bên cạnh một mặt hưng phấn hai người tôn phong lắc đầu trong lòng rất là cổ quái đây cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất cao hứng địch nhân không chết ra hỏa tôn tiểu thánh điện thoại di động của ngươi nhanh không có điện mau giúp ta sung sung nơi xa cầm điện thoại di động tiểu bố đinh mặt mũi tràn đầy nóng nảy chạy tới bước đi như bay thân hình hai mắt còn chăm chú nhìn điện thoại di động sợ một cái lượng điện không đủ điện thoại di động trực tiếp tắt máy hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái nhưng nhìn lấy tiểu bố đinh một mặt dáng vẻ vội vàng vẫn là cho hắn nạp xong rồi đại trận này bảo vệ rốt cuộc là thứ gì tôn phong đứng trên không trung hai mắt kinh nghi nhìn qua bốn phía chung quanh là đại hình mê cung còn có thực lực không tệ mục nhân bát quái này linh sơn phía trên lại là thần bí đại trận trong núi này linh thạch tuy nhiên nhìn lấy không tệ nhưng đối với thượng cổ thiên đình tới nói cũng không tính cái gì vật kỳ lạ nhưng lúc này toàn bộ linh sơn không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị hủy ngoại trừ dưới thân còn bị che giấu linh thạch cũng không có còn lại bất kỳ vật gì chẳng lẽ bị đặt ở núi này phía dưới thông qua cái kia đông đảo vùi đầu gian khổ làm ra bóng người tôn phong nhìn phía lòng đất chung quanh cứ như vậy lớn ngoại trừ dưới đáy tôn phong cũng không nghĩ ra địa phương nào tiểu bố đinh cái này trên núi có phải hay không vẫn còn có bảo bối nhìn vẻ mặt mừng khấp khởi đi trở về tiểu bố đinh tôn phong không khỏi hỏi hắn bảo bối cái gì xem như bảo bối a tiểu bố đinh ngẩng đầu một cái mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn tôn phong được rồi ngươi nhìn phim hoạt hình đi thôi tôn phong sắc mặt p h i ề n muộn liên tục phất tay nói ra tôn phong mới nhớ tới g i a hỏa này đem linh thạch cũng làm làm thạch đầu tuy nhiên đồ chơi kia vốn chính là thạch đầu nhìn hắn cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng sợ rằng cũng không biết cái gì được rồi tiểu bố đinh không ngẩng đầu đáp cao hứng ngồi tại một chỗ trên đá lớn tuy nhiên lúc trước thời điểm chiến đấu bị tôn phong tôn tiểu thánh đánh chết không ít tu sĩ nhưng giữa sân vẫn như cũ có con số mấy ngàn tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc k u y ể n thì trên không trung tuần tra thuận tiện đem đ à o ra linh thạch tất cả đều giả vờ lên chỉ cần có một hai cái ánh mắt thoáng dừng lại ở phía trên thì sẽ nhận được tôn tiểu thánh q u á t lớn giữa sân vùi đầu tu sĩ không ít cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy càng đừng đề cập ngẫu nhiên đ à o ra thượng phẩm linh thạch tại kiến thức tôn tiểu thánh lợi hại về sau tuy nhiên giữa sân tu sĩ không ít tâm tư bên trong tham lam lại không người dám có một tia di động hàng ngàn người đồng thời xuất thủ bất quá non nửa ngày liền đem toàn bộ bát quái linh sơn đào d ỗ n g tất cả linh thạch tất cả đều trồng chất tại tôn phong thần uy trong không gian tôn phong thống kê sơ lược một chút ngoại trừ thu hoạch lớn nhất linh tinh quang thượng phẩm linh thạch thì có hơn năm trăm l i n khỏa trung phẩm linh thạch có hơn bảy mươi khỏa đến mức hạ phẩm linh thạch tôn phong căn bản cũng không có thống kê ấn tôn phong suy đoán cần phải có mười mấy vật nhiều mà lại những thứ này chỉ là tôn phong thần uy trong không gian linh thạch còn không có bao hàm tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyện giới từ bên trong thu hoạch hai người này trên người linh thạch trên cơ bản đều là thượng phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch toàn bộ tính toán ra toàn bộ linh sơn phía trên bên trong thượng phẩm linh thạch sẽ chỉ càng nhiều không đề cập tới những cái kia trung phẩm thượng phẩm linh thạch c h ơ c h ụ i những cái kia hạ phẩm linh thạch sợ là toàn bộ côn lôn tiên cảnh đều không có nhiều như vậy trong sân tu sĩ tuy nhiên biết được cái này linh sơn thượng linh thạch đông đảo có thể căn bản cũng không có một cái cụ thể số lượng muốn là biết được tôn phong trên người có nhiều như thế linh thạch chỉ sợ toàn bộ côn lôn tiên cảnh đều điên cuồng hơn đến một trăm ngàn cái linh thạch suy nghĩ một chút t i ể u khiến người kinh hãi nhưng giờ phút này trong sân mọi người cũng không có tâm tư muốn những cái kia linh thạch tất cả đều thấp thỏm trong lòng lập trên không trung một đôi mắt chăm chú nhìn xa xa tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh thì là bĩu i ngôi nhìn lấy bọn hắn bọn gia hỏa này đều khuất phục hắn còn giúp hắn đào nhiều linh thạch như vậy muốn hiện tại đem bọn hắn tất cả đều giết tôn tiểu thánh trong lòng cũng quái không có ý tứ tuy nhiên hắn giết không ít tu sĩ có thể đại bộ phận đều là khiêu khích hắn người cộng thêm phản kháng hắn tu sĩ ngoan ngoan nghe lời tôn tiểu thánh cũng sẽ không tùy ý giết bọn hắn bọn gia hỏa này trên thân đã bị hắn ép h ô giết bọn hắn đã không có mảy may ý nghĩa huống chi lấy hắn thực lực hôm nay trước mắt mọi người hắn thấy hoàn toàn đều là c o n kiến hôi một dạng tồn tại tiểu thánh chúng ta đem bọn hắn toàn diện xử lý a đứng tại bên trên tiểu hắc khuyển lại là trong mắt hỏa nhiệt đỏ tươi đầu lươi trong miệng vừa đi vừa về phun ra nuốt vào ù ngụ nhìn trước mắt duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ tiểu h á c khuyển càng là hung hăng nuốt n g ụ m nước miếng tiền bối chúng ta vô ý đối địch với ngươi chỉ cần tiền bối về sau có chỗ điều động ta bình tĩnh vui vẻ tiến về nhìn tiền bối tha cho tính mạng của bọn ta đứng tại phía trước nhất nguyên anh kỳ cường giả thân thể run lên trực tiếp quỳ xuống hướng về tôn tiểu thánh cất tiếng đau buồn hô to như thế như vậy hành động chính là vì bảo trụ nhất mệnh hiện tại toàn thân gia sản đều giao ra còn ra sức giúp bọn hắn đào nửa ngày linh thạch muốn là sau cùng còn không thể tránh khỏi cái chết kết cục vậy coi như khiến người ta danh tâm nhìn tiền bối tha cho tính mạng của bọn ta về sau tiền bối nếu có điều điều động không dám không theo tiền bối tha mạng ta c a m nguyện thoát ly bắt đầu cung nhìn tiền bối tha ta nhất mệnh tiền bối tha mạng ta cũng nguyện ý thoát ly xích vũ c á t đường đường nguyên anh kỳ đại năng đều thẳng tiếp q u ỷ trên mặt đất cầu mệnh sau lưng đông đảo tu sĩ đặc biệt là những cái kia sáu tông đệ tử càng l à từng cái nằm d ạ p trên mặt đất toàn thân nhiếp nhiếp phát run muốn nói giữa sân sợ nhất thuộc về bọn họ bắc tề sở tác sở vi khẳng định là cùng tôn phong mấy người không chết không thôi giờ phút này đối mặt tôn tiểu thánh trần trở đều là mở miệng cam đoan đối mặt thực lực cường đại tôn tiểu thánh bọn họ tự nhiên không dám nói dối tiểu thánh đừng nghe bọn họ nói mỏ cũng không thể thả bọn họ Gặp bên trên tôn tiểu thánh có chút do dự, tiểu chính ó c ú t tiểu trong nhưng còn có một tên nguyên anh tu sĩ, vậy liền để tiểu hác vô cùng thấy thèm. do dự, coi song, khỏi giọng nói linh liền khuyển để nguyên khuyển hác không hồn hắn như nhưng anh hác anh! h còn có cùng c Này vậy bên Vâng vô gấp ra. kỳ sĩ, trong lòng mọi người sợ hãi tiểu hắc huyền thần sắc khẩn trương thời điểm sau lưng một đạo tiếng oanh minh chuyển đến quay đầu nhìn lại tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền chỉ thấy phía sau loạn thạch bên trong nồng đậm hắc quang tuân ra trong mắt giật mình tôn tiểu thánh lập tức chạy đi lên chương bảy trăm bốn mươi tám bắt quái linh trong núi bí mật ba ba đây là cái gì nhìn lấy tại loạn trong đá tôn phong tôn tiểu thánh một mặt kinh dị nói ra hiếu kỳ theo sau tiểu hắc h u y ể n cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt chỉ thấy lúc trước thu hoạch được linh tinh địa phương đã bị tôn phong đánh ra một cái hố cực lớn động hầm động bên trong lóe ra nồng đậm vú quang ta cũng không biết tôn phong đứng tại bên cạnh hai mắt kinh ngạc nhìn phía dưới trong mắt cũng là thật không thể tin lúc trước tôn phong suy đoán nơi lễ hội có bí mật gì toàn bộ linh sơn đã bị phá hủy muốn đến cũng chỉ có trong núi này mà linh sơn bên trong có khả năng nhất địa phương tự nhiên là núi này thể vị trí trung tâm nhất cũng chính là lúc trước thu hoạch được linh tinh vị trí tôn phong vốn là ôm lấy thử một lần thái độ không nghĩ tới mới đánh nát mấy mét chi sâu liền bị một cổ lực lượng cường đại ngăn trở đẩy ra loạn thạch cũng là tình cảnh trước mắt bốn phía oanh mở nhìn xem so với tôn phong mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc tôn tiểu thánh lại là mắt trong mừng rỡ hiển nhiên hắn đem vật trước mắt lại làm thành có bảo bối gì kinh thiên trụ một thanh xuất hiện tại trong tay tôn tiểu thánh liên tục đánh xuống chỉ thấy đá vụn vẩy ra một mảnh bằng phẳng màng ánh sáng hiện ra đen nhánh màng ánh sáng bên trong tản ra nồng đậm vũ quang đứng tại bên trên tôn phong căn bản là không nhìn thấy tình cảnh bên trong tôn tiểu thánh lại là tràn đầy phấn khởi đem trên mặt đất đá vụn tất cả đều cuốn bay bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng hoàn toàn bị trước mắt vũ quang hấp dẫn phanh phanh phanh liên tục tiếng vang bên trong từng mảnh từng mảnh đá vụn bị tôn tiểu thánh cuốn bay tiểu thánh mau mở ra phía dưới này nói không chừng có b ả o bối thấy đ ấ y hạ ưu quang càng ngày càng nhiều tiểu hắc khuyển thần sắc hưng phần nói cảnh tượng trước mắt xem xét sẽ bất phàm phía dưới này nhất định ẩ n g i ấ u b ả o bối ra sức nện côn tôn tiểu thánh chỉ thấy phía dưới ưu quang một đường kéo dài tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ bát quái linh sơn đi ra khắc ngăn tại cái này hướng về sau thoáng nhìn tôn tiểu thánh quét gặp vẫn quỳ gối bốn phía mọi người không khỏi quát lớn. quát vốn â vân vân. n v là thấp thỏm trong lòng mọi người nghe được tôn tiểu thánh thanh âm như gặp đại xá bỏ lên vội vàng lui lại nhìn lấy đây hết thẻ tiểu t hát khuyển cũng không để ý tới bọn họ đi theo tôn tiểu thánh bên cạnh hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy phía dưới tuy nhiên trong lòng mọi người cũng rất tò mò cảnh tượng trước mắt có thể không một người lưu lại đều có bao xa lui bao xa tiền bối tha mạng tri ân vương ngang ngược không dám quên đi ngày sau tất báo gặp tôn tiểu thánh vẫn không có để ý đến hắn cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ hai tay chắp tay mặt mũi tràn đầy cung kính nói có như thế phát hiện tôn tiểu thánh hiện tại đâu còn có cái này tâm tình còn hắn nhìn đều không nhìn hắn liếc một chút tôn tiểu thánh không để ý tới hắn thật hợp vương ngang ngược tâm ý thân hình túi đầu quay người hướng về phía sau mê cung chạy đi chung quanh đại trận đã sớm tại bắc tề mọi người trốn sau khi đi liền bị tôn phong rút lui hiện tại với hắn mà nói chỗ an toàn nhất cũng là sau lưng mê cung vương ngang ngược tốc độ không dám quá nhanh sinh sợ làm cho tôn tiểu thánh hiểu lầm nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng tôn tiểu thánh đổi ý có thể bị cái kêu quang hấp dẫn tôn tiểu thánh căn bản cũng không có ý hứng thú của hắn trước mắt thời gian vương ngang ngược thì nhảy lên trở về trong mê cung đương nhiên hắn cũng không có xâm nhập mà chính là trốn ở mê cung xuất khẩu chỗ không xa mọi người khác gặp này tự nhiên từng cái có học có dạng đa tạ tiền bối tha mạng tri ân chúng ta đợi đa tạ tiền bối nguyên một đám chắp tay hương bái thần s á c cung kính quân quận. đừng quay dày nhà các ngươi ra ra tầm bà bối chính tràn đầy mừng rỡ đánh đá vụn tôn tiểu thánh ngay vậy thân hình chuyển một cái một mặt tức giận nhìn lấy bọn hắn hiện tại thế nhưng là kích động nhất thời điểm bọn gia hỏa này hung hăng l i ễ u lo không ngừng mọi người nghe vậy không những không giận mà còn lấy làm mừng từng cái kinh hoàng chạy trốn lướt về phía xa xa mê cung bất quá c h ư ớ c mắt thời gian đúng là đi sạch xanh xanh tôn tiểu thánh nhìn đều không có nhìn bọn họ liếc một chút chỉ có bên trên tiểu hát h u y ể n trong miệng nói thầm trong mắt hình như có hối hận bên cạnh tôn phong đã sớm không để ý tới bọn họ một đôi mắt nghiêm túc nhìn trước mắt màng ánh sáng màng ánh sáng cũng không có bao phủ toàn bộ linh dưới chân núi mà chính là nghiêng lớn lên cắt ngang ở trước mắt đánh nát về sau màng ánh sáng cứ như vậy gần hư không phù ở trước mắt hầm động bên trong ẩm hoàn toàn quét sạch sẽ tôn tiểu thánh không có chút nào lo lắng một thanh n ả y xuống vững vàng đứng ở đó tầng sáng trên ánh sáng Ba ba. ngươi nói trong này sẽ có hay không có bà bối nhìn lấy thân xuống không ngừng phát ra ưu quang đồ vật tôn tiểu thánh đứng ở phía trên trái xem phải xem tôn phong chính mình cũng không biết bên trong là cái gì tự nhiên không cách nào trả lời hắn mắt nhìn tình hình bên d ư ớ i cảnh đến giống hư không phá vỡ một vết nước bị cái này màng ánh sáng ngăn trở c a o mày tôn phong theo tôn tiểu thánh tốc độ cũng là nhảy lên dưới chân dày đặc cảm giác cúng giấm ở trên mặt đất không có chút nào dị dạng ấn tôn phong đoan chừng dưới đ â y cái này màng ánh sáng hẳn là một cái trận pháp cũng là chẳng biết tại sao hội phát ra ưu quang rất hiển nhiên mê cung này về sau tất cả c h ẳ n g cảnh cũng là vì che giấu cái này kỳ quái màng ánh sáng khả năng đi lại là mê cung lại là đại trận sau cùng còn có cái này thần bí màng ánh sáng tất nhiên là vô cùng trọng yếu đồ vật ta đem nó t ạ m thoái nhìn xem tôn phong còn đến không kịp ngăn cản nói tôn tiểu thánh trực tiếp cơ lấy kình thiên trụ một gậy đánh xuống và anh tiếng vang nặng nề tôn tiểu thánh một tiếng quái khiếu đúng là bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau dưới thân màng ánh sáng lại là lung lay cũng chưa từng lung lay một chút ta dựa vào cái này thứ gì thế mà cứng như vậy tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi cầm lấy kình thiên trụ lại là một gậy đi xuống cái này hắn không có chút nào lưu thủ có thể tạo thành kết quả cũng như lúc trước cường lực vung ra tôn tiểu thánh lui đến càng xa miệng hồ đại trấn trong tay kình thiên trụ đều muốn không cầm nổi đ ứ n gặp ở một mắt mắt mà mắt màng mà mảy may mắt màng động tôn trong trước Tôn tiểu thánh thế nhưng là nguyên anh kỳ thực thể tu toàn nhất trước tựa chút bên nhiên nguyên phong, kinh ngạc nhìn ánh sáng. nhưng anh hơn nữa còn luyện không ánh sáng. Hơn nữa nhìn cái kia lực phản chấn, tựa hồ không có chút nào hãi, hai kích, hồ g kỳ kia cái lay lực, lực được lực có là là sĩ, yếu. vậy tôn tiểu thánh liên tiếp thất thủ đi theo bên trên tiểu h á c khuyển cũng là trong mắt kinh hãi nhảy lên trên ngạc nhiên nhìn trước mắt màng ánh sáng như thế kiên cố phòng ngự bên trong khẳng định là vô cùng trọng yếu bà bối thầm nghĩ lấy tiểu hát h u y ể n không khỏi hướng về bên trong nhìn lại tứ chi ghé vào m à n g ánh sáng phía trên đôi mắt nhỏ ra sức hướng về m à n g ánh sáng bên trong ngắm cơ sở xuống không ngừng có ưu quang tuân r a tiểu hát h u y ể n ngắm nửa ngày ngoại trừ đen kịt một m à u căn bản là không nhìn thấy cái gì hoa、wow. nơi này tại sao có thể có vật kỳ quái như vậy ôm điện thoại di động nhìn phim hoạt hình tiểu b ồ đinh rốt cục bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn một mặt hiếu kỳ đi tới tiểu b ồ đinh ngươi cũng không biết cái này nam kình thiên trụ còn muốn đập xuống tôn tiểu thánh không khỏi ngẩng đầu nhìn tiểu bố đinh không biết ta nhưng cho tới bây giờ cũng không xuống tới qua tiểu bố đinh lắc đầu nhìn mấy lần lại là không có hứng thú gì ngồi ở một bên vẫn như cũ vui vẻ ôm điện thoại di động đứng tại màng ánh sáng phía trên tôn phong hoàn toàn làm quay cuồng thủ hộ đại trận trận linh thế mà không biết đại trận này phía dưới đồ vật thật sự là cổ quái chương bảy trăm bốn mươi chín mang ánh sáng bên trong một ánh mắt có đồ trong trầm tư tôn phong đột nhiên bị một đạo tiếng kinh hô bừng tỉnh chỉ thấy nguyên bản ghé vào m à n g ánh sáng phía trên tiểu hắc khuyển thật cao bắn lên hai mắt kinh ngạc nhìn dưới đáy m à n g ánh sáng có đồ tôn tiểu thánh trong mắt giật mình ghé vào tiểu hắc khuyển vừa mới đứng yên địa phương hướng về dưới thân m à n g ánh sáng bên trong nhìn lại chỗ nào chỗ nào ta tại sao không có thấy tôn tiểu thánh xem xét một hồi chỉnh cái đầu đều dán ở bên trên có thể căn bản cũng không có phát hiện gì đứng tại màng ánh sáng phía trên tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy tiểu hát huyền nói tới đồ vật ngay ở chỗ này ta vừa mới nhìn đến một cái vòng tròn linh lợi ánh mắt tiểu hát huyền trực chỉ vừa mới đứng yên địa phương thần s ắ c kinh ngạc nói nói cũng là hướng về phía dưới nhìn lại nhưng căn bản cũng không có vừa mới phát hiện một đôi mắt tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi tiểu hát huyền ngươi có phải hay không nhìn lầm nơi nào có ánh mắt lại dọa người tôn tiểu thánh ghé vào m à n g ánh sáng phía trên cẩn thận nhìn chằm chằm thật lâu vẫn là không có phát hiện gì thật ta vừa mới nhìn rất rõ ràng thì d á n tại cái này m à n g ánh sáng phía trên mà lại cái kia t r o n g mắt vẫn là xanh biếc nhìn đến là lạ bên cạnh tiểu hắc huyền trọng trọng gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra khe n h í mày tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua tôn tiểu thánh nằm sấp địa phương trong nháy mắt sắc mặt s ư n g sở chỉ thấy tôn tiểu thánh đứng yên phía dưới một đôi xanh biếc con n g ư ờ i dán tại màng ánh sáng phía trên một đôi mắt thông qua màng ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm tôn phong trong con n g ư ờ i đúng là nghiêng lớn lên xanh biếc trung tâm còn mang theo một chút hạt ánh sáng nhìn qua vô cùng q u ỷ dị bởi vì màng ánh sáng về sau là đen kịt một màu tôn phong chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt chính chủ thân thể lại bị bao phủ tại nồng đậm trong bóng tối vốn là mặt mũi tràn đầy oán trách tôn tiểu thánh tựa hồ quét gặp tôn phong biểu lộ không khỏi túi đầu nhìn lại、Hoa. thật sự có một đôi mắt tôn tiểu thánh nằm dạp trên mặt đất một mặt ngạc nhiên nhìn lấy mảng ánh sáng sau xuất hiện ánh mắt ta thì nói không có lửa các ngươi vừa mới có thể đem ta giật mình gặp cái kia con mắt thần bí xuất hiện tiểu h ắ c khuyển cao hưng nói ra ui ui ui ngươi nghe được ta nói chuyện sao trong lòng ngạc nhiên tôn tiểu thánh nắm tay nhỏn lện vào mảng ánh sáng phía trên trong mắt hưng ơ phấn nhìn lấy mảng ánh sáng về sau bóng người thần kinh không ổn định tôn tiểu thánh căn bản cũng không có phát hiện cái kia trong đôi mắt lạnh lẽo vẫn như tràn nhìn h cũ mũi mặt mò tò đầy p í a dưới. m ộ t tay thể đôi đến màng ánh sáng đông đông đông nhỏ nệ màng ánh sáng vàng, có d ư ớ i đáy ba ó n người, vẫn là lạnh lùng nhìn tôn thánh. g tiểu là chầm chầm b ba. g i a hỏa này tựa như là người câm gặp dưới thân bóng người vẫn như cũ chỉ là làm sững sờ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhóm tôn tiểu thánh không khỏi một mặt buồn bực nói tôn phong vẫn không có nói chuyện hai mắt cũng là lạnh lùng nhìn lấy phía dưới ánh mắt chỉ là một đôi mắt có thể tôn phong đúng là ở trong đó cảm nhận được vô biên bạo lệ cùng lạnh lẽo phản phất một cái nhắm người mà phệ nhắm hung thú. Phía dưới này rốt cuộc là thứ、gì? Nhìn lấy cái kia chậm biến mất tại màng ánh người này biến màng sáng về sau ánh lấy mất một rốt tại mắt, t mà cuộc cái cái dưới kia rãi gì? là sau về ô n phong t ra o hoặc. n lòng dâng lên nồng nghi hoặc. tình cảnh g đẫm mới Chiếu v ừ rồi, trước mắt cái này con mắt mắt con màu này n x a hỏa lục là sinh đối phải giống đại Gia không như khốn hung h vật, vật vây vật tuyệt trợ. gì, bảo Ồ! Gia hỏa này làm sao không thấy túi đầu nhìn lại tôn tiểu thánh nhìn lấy phía dưới biến mất ánh mắt không khỏi một mặt ngạc nhiên nói ra nói ghé vào mảng ánh sáng phía trên ra sức nóng nó lại đã không còn cái kia ánh mắt bóng dáng giống như biến mất không thấy tiểu h ắ c k h u y ề n nằm sấp ở phía trên nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện ba ba chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này cổ quái mang ánh sáng q u a n h mở đi phía dưới này nói không chừng sẽ có bà bối tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ vẫn như cũ hai mắt tò mò nhìn phía dưới kỳ quái như thế địa phương còn có cái kia thần bí ra hỏa tôn tiểu thánh đã sớm đặc biệt hiếu kỳ đi thôi phía dưới này nói không chừng nhốt cái gì kinh khủng r a hỏa tôn phong lắc đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra lúc trước vẫn cho là b ắ t quái này linh sơn phía trên ẩn giấu bảo bối gì bây giờ xem ra hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy nhiều như vậy trở ngại hoàn toàn chính là vì che giấu trong núi này màng ánh sáng kinh khủng r a hỏa chẳng lẽ là vừa mới cái kia người câm tôn tiểu thánh gãi gãi đầu nghẹo đầu nói ra đều bị người ta nhốt tại màng ánh sáng bên trong làm sao cũng không giống là rất lợi hại dáng vẻ có khả năng hắn không có miệng dù sao chúng ta đều không nhìn thấy miệng của hắn bên cạnh tìm nửa ngày tiểu hắc huyển lại là không thế nào tán đồng tôn tiểu thánh lời nói cũng là người câm tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái lại là nghiêm trang nói ngươi đều không có xem người ta miệng nhìn lấy bên cạnh dùm b e n một người một chó tôn phong gương mặt xấu hổ đến lúc nào rồi hai người này vậy mà bởi vì chuyện thế này đều có thể g ầ m ý lên tiểu gia hỏa chúng ta vẫn là đem trước mắt màng ánh sáng t r ô n xuống đi tôn phong nhìn lấy hiện lên ở hầm động bên trong màng ánh sáng đối với bên trên tôn tiểu thánh nói ra trước mắt màng ánh sáng tuyệt đối là viễn cổ thiên đình chúng tiên kiệt tác cần phải dùng khủng bố như thế đại trận phong bế bên trong khẳng định không phải một nhân vật đơn giản a đem nó một lần nữa t r ô n chúng ta không đem cái này màng ánh sáng gõ mở à tôn tiểu thánh sắc mặt sững sở hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt màng ánh sáng tuy nhiên vừa mới hắn dùng rất lớn khí lực vẫn không có đem trước mắt màng ánh sáng đánh nát nhưng hoàn toàn có thể lại nghĩ một chút biện pháp cái này màng ánh sáng nhìn lấy giống nhà giam chúng ta đến địa phương khác đi xem một chút đi tôn phong quét mắt bốn phía nhẹ nói nói nhà giam tôn tiểu thánh trong mắt kinh nghi suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có chút đạo lý tên kia khẳng định là bị giam ở bên trong r a không được cho nên vừa mới không để ý đến bọn họ tuy nhiên có chút không hiểu Tôn Phong vậy ì sao sáng muốn đem trước mắt màng Tiểu nhu u ánh sáng lấp, nhưng Tôn tiểu Thánh vẫn trước t là h vùi lấp, n hành Tôn Phong mệnh lệnh. trong lòng của hắn còn băn khoăn thất quả, muốn là đã nói không chừng bị người thi thất chậm khác lại Mà là l của sắc bị ấ quả, đã đi. Hai tay chúng u cuốn ố n liên miên đá vụn một cái, Trước đá đi. ờ i gian, trôi nổi màng ánh sáng, liên bị hoàn toàn che giấu. động trong màng sáng, Ba ba. bên ánh hoàn toàn hầm che h bị c Vậy chúng ta bây giờ đi đâu nhìn lấy một lần nữa bị lấp đầy hầm động tôn tiểu thánh nghi hoặc nhìn bốn phía lúc trước đào linh thạch thời điểm tôn tiểu thánh thì dò xét qua chung quanh đây là một chỗ thần bí không gian ngoại trừ trước mắt bắt quái linh sơn bốn phía đều là không gian bích lũy căn bản cũng không có những đường ra khác tựa hồ muốn muốn đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy chúng ta hồi mê cung tôn phong quét mắt bốn phía nhẹ nhàng nói ra hồi mê cung tôn tiểu thánh trong mắt rất là không hiểu lúc trước thật vất vả đi ra hiện tại làm sao lại muốn trở về tôn phong đồng dạng dò xét chung quanh chỗ này thần bí không gian đường ra cũng không ở nơi này đến là lúc trước vừa lúc tiến vào tôn phong chú ý tới trung tâm mê cung tế đàn giống như có chút cổ quái chỗ nào mới là nơi này đường ra duy nhất vê anh vừa muốn xoay người mấy người đống nhiên sau lưng nổ thật t o thanh âm chuyển đến chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy xa xa trong mê cung đúng là chuyển đến ầm ầm tiếng vang chương bảy trăm năm mươi mê cung đổ sụp chuyện gì xảy ra gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh nghe nơi xa tiếng vang rung trời gương mặt mê hoặc có phải hay không xét đánh rồi bên cạnh tiểu hắc huyền nhìn coi bầu trời kinh ngạc nói ra đánh cái đầu của ngươi xét đánh hẳn là sẽ co tia chớp mà lại xét đánh mặt đất sẽ không chấn động tôn tiểu thánh liếc mắt đỉnh đầu lập tức thì làm ộ t mặt kinh ngạc nhìn mặt đất thật ta đứng trên mặt đất tiểu hắc huyền cái đầu nhỏ xích lại gần mặt đất trong mắt tràn đầy kinh ngạc chỉ thấy bốn phía vẩy xuống hòn đá nhỏ đều tại trên mặt đất không ngừng nhấp đô giống như động đất đồng dạng ầm ầm tôn tiểu thánh đã không có thời gian để ý đến nó một đôi mắt kinh ngạc nhìn nơi xa đi mau nơi này giống như muốn sụp tôn phong nhìn phía xa chấn động kịch liệt mê cung nhưng trong lòng thì lóe qua một tia mê vẻ nghi hoặc vừa mới đều không có một chút dấu hiệu hiện tại tựa hồ toàn bộ không gian đều đang chấn động trong lòng kinh nghi tôn phong không khỏi hướng về sau lưng cái kia lấp đầy hầm động nhìn lại chẳng lẽ là bởi vì cái kia thần bí màng ánh sáng đây là tôn phong có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất tình cảnh trước mắt càng làm cho tôn phong tin tưởng vững chắc cái kia màng ánh sáng rất có thể cũng là một chỗ ngục giam bởi vì bọn hắn vô tình cử động đem trôn sâu ở bát quái linh sơn hạ màng ánh sáng hiện ra mà bố trí đây hết t h ể hậu trường chỉ có đem trước mắt không gian hoàn toàn trôn vùi dùng cái này đến ngăn cản mọi người tới gần chuyện gì xảy ra nơi xa ngồi ngay ngắn vẫn tại nhìn phim hoạt hình tiểu bồ đinh rốt cục bị t r u n g quanh tình cảnh b ừ n tỉnh một đôi mắt mê hoặc nhìn một phía còn nhìn phim hoạt hình cái này đều muốn đổ s ụ p còn không mau đi tôn tiểu thánh hú lên quái gì? d ậ m chân hướng về xa xa mê cung long chạy tới a tiểu bố đinh ngốc tại chỗ thân xác sững sờ nhìn lấy bốn phía theo hắn có ý thức bắt đầu hắn vẫn đợi tại bát quái này linh sơn phía trên bát quái linh sơn lúc trước bị mọi người đ à o giống sau đó lại bị tôn tiểu thánh oanh bạo hiện tại đã hoàn toàn hóa thành một đống đá vụn hiện tại không chỉ có bát quái linh sơn không có cũng là chỗ này không gian đều muốn đổ sụp lúc này mới một hồi thời gian chỉ thấy đỉnh đầu không gian phía trên đã là từng cái từng cái đen nhánh vết nước thoáng hiện mà trước mắt trong mê cung cái kia không thể phá vỡ vết tưởng càng là có không ít địa phương sụp đổ chạy vội bên trong tôn phong một bả nhấc lên tiểu bố đinh thì hướng về mê cung nhảy lên đi tuy nhiên trong lòng rất kinh ngạc chung quanh t r a n g cảnh có thể tiểu bố đinh cũng liền trên mặt kinh ngạc cũng không có quá nhiều kinh nghi giờ phút này bị tôn phong nhấc trong tay vẫn vẫn như cũ là hai tay ôm điện thoại di động, nhìn này khuyển còn ngốc đầu ngu ngơ. Nhìn lấy giờ này khắc này, vẫn như cũ xem thường hai thoại ha ha. hỏa hắc khắc cười cũ cũ là làm lấy tay sao di Giá tiểu giờ tiểu một mặt ôm xem đầu so bên ố đinh, tiểu biểu môi tôn thánh nói ra. Hừ, trên tiểu bố đinh rõ ràng nghe được tôn tiểu thánh lời nói cái đầu nhỏ n g h i ê n g qua hắn liếc một chút trong lòng cũng là vô cùng chờ mong muốn rời đi nơi này trong lòng của hắn đương nhiên vui vẻ hắn nhưng là nhớ rõ tôn phong về nhà muốn cho hắn mười cái thích đập đến lúc đó thì có thể một bên chơi game một bên nhìn phim hoạt hình suy nghĩ một chút tiểu bố đinh trong lòng thì kích động đến ở trước mắt cái này không ngừng đổ sụp không gian cái gì hắn mới không quan tâm đây liền lui mà tới mấy người đ ỗ n g nhiên trước mắt trong mê cung từng đạo từng đạo kinh hô thành â m chuyển đến đi mau tôn phong trong lòng vừa nghĩ liền biết là lúc trước lui vào trong mê cung tu sĩ xem bọn hắn tiếng kêu kia hiển nhiên là bởi vì tình cảnh trước mắt đã từng cái tay chân bối rối cảm thụ được đỉnh đầu càng ngày càng mãnh liệt ba động tôn phong cũng có chút cuống cuồng nhảy lên nhập bên trong tôn phong tuy nhiên phát hiện bốn phía vách tường thường có vỡ tan nhưng vẫn có một cố năng lượng kinh khủng bao phủ ở phía trên căn bản không xuyên qua được trước mắt mê cung rõ ràng đã sụp đổ nhưng dưới đây trận pháp thế mà vẫn không có bị phá hư thật sự là ngạc nhiên bất quá bây giờ tôn phong cũng không có thời gian nghĩ những thứ này nhanh chóng hướng về trong mê cung chạy đi may ra theo vách tường đổ sụp mọi người hoàn toàn có thể nhìn đến tình huống chung quanh nhưng tương tự cũng nhìn đến nguyên một đám hốt hoảng tu sĩ bốn phía tình cảnh giữa sân tu sĩ đều là trông thấy bây giờ tự nhiên từng cái trong lòng hoảng sợ không gian sập nước đừng nói bọn họ cũng là nguyên anh kỳ đại năng đều không nhất định có thể ở trong đó sống sót nhất thời chỉ thấy trước mắt trong mê cung đều là nguyên một đám tán loạn tu sĩ tuy nhiên thấy rõ bốn phía tình cảnh nhưng trước mắt mê cung không có chút nào nhỏ đông đảo tu sĩ thực lực cao có t h ấ p có đoạt mệnh chạy trốn thời khắc tự nhiên có người nhanh có người chậm d ầ m d ầ m d ầ m thực lực mạnh mẽ người khẳng định là cuồng bạo quét bay cản tại phía trước tu sĩ trong lúc nhất thời toàn bộ trong mê cung khắp nơi đều là loạn chiến bóng người lan đi khắc ngăn tại nhà ngươi tiểu thánh ra ra phía trước d ầ m chân chạy tới tôn tiểu thánh nhìn phía trước bóng người giống to cái nào tại phía trước mạnh mẽ đâm tới một tên kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ ngay vậy thần s á c giận dữ có thể còn chưa có nói xong trong nháy mắt trong mắt hoảng sợ hắn cảm giác vừa mới âm thanh kia thật sự là quá quen thuộc đúng là hắn lúc trước trong lòng vô cùng hoảng sợ tồn tại trước tiền bối xoay người lại tu sĩ nhìn phía sau tôn tiểu thánh mấy người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh lan đi trong lòng nóng n ả y tôn tiểu thánh cũng không có thời gian để ý tới hắn trong miệng một tiếng hét lên tay phải đột nhiên hất lên trực tiếp đem tu sĩ kia đập ở bên cạnh năng lượng phía trên p h ố c xích một miệng nồng đầm máu tươi phun ra tiến u sĩ sắc mắt mặt trong nháy b đến đối đất đàn đáng tiếng. dết dết, Tiến trắng bệnh. cuồng quyển mà qua tôn tiểu thánh, căn bản là không dám nói gì, cả người co trên mặt đất tử cũng không dám thốt một tiếng. Liên nguyên anh nói hắn cảnh tôn thánh chẳng thể mặt tiểu mặt tử thốt một tu thì một tại tiểu trước mặt ra quắp gì, gì. Ba ba. hỏa, Có cả co cái kim mà dám dám qua là là kỳ sĩ vào mê cung này liền có thể ra ngoài sao tôn tiểu thánh chạy ở bên cạnh ngừng lên cái đầu nhỏ ngạc nhiên nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời không ngừng t o á t ra vết n ư ớ c liền hắn đều cảm giác được khủng bố e m đẹp làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này đi chúng ta vừa mới tiến tới cái kia tế đàn chỗ đó cần phải có thể ra ngoài tôn phong thông qua bốn phía không ngừng sụp đổ kiến trúc hướng về trung tâm mê cung vị trí nhìn lại trong mê cung loạn thoan tu sĩ quét gặp bên trong tôn phong mấy người phảng phất tìm đến người đáng tin cậy đồng dạng tất cả đều cùng tại phía sau bọn họ đến mức ngăn tại hắn phía trước tu sĩ cũng sẽ sớm tránh đi lập tức đi theo rất nhiều người chạy hướng về phía trước dũng manh lao tới tuy nhiên rất nghi hoặc tôn phong dự định nhưng bọn hắn cũng không có cách chỉ đến theo sát đáng chết thoáng nhìn đỉnh đầu càng ngày càng hạ vết nước tôn phong cũng có chút c u ố n cuồng bực này năng lượng kinh khủng muốn là lại h á m nhập trong cái khe không gian vậy coi như xong ba ba bốn phía năng lượng giống như giảm bớt rất nhiều ngay tại tôn phong c u ố n cuồng thời điểm đột nhiên tôn tiểu thánh thanh âm chuyển đến sắc mặt kinh ngạc tôn phong lập tức tay phải hướng về bên cạnh đánh tới Quả nhiên cảm giác nguyên cảm nhiên giác bên ả n t r vách trên ư lượng ờ n năng g suy yếu ấ t ta từ giữa đó thẳng chạy tới.、Nhìn、trước mắt tỉnh cảnh tôn tức to. tức đột nhiều. nó, chúng Nhìn cảnh phong, giống song quyền n chạy h giữa i Đập đó lập lập Lập ra n h ấ tôn kích, k chỉ thấy trước thấy h mắt g gian rõ ràng chấn động. Bởi vì bốn phía không ngừng chấn động, Bởi phía chấn bốn chấn rõ vì tiểu r rốt trên ư hư ớ c chấn cục có mắt Tốt. Bên trên tôn t pháp, chỗ Bên hào. thánh cũng không chút do dự trong tay kình thiên trụ một đập vê anh nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm chỉ thấy tôn tiểu thánh đúng là trực tiếp từ giữa đó nhảy lên tới cùng ở bên cạnh tôn phong sắc mặt vui vẻ lập tức theo sát phía sau chương 751, chạy ra có thể từ giữa đó trực tiếp nhảy lên đi qua vậy coi như tiết kiệm không ít thời gian cùng ở phía sau mọi người quét gặp tôn tiểu thánh động tác tự nhiên cũng học bộ dáng của hắn có thể nguyên một đám tu sĩ đánh ở phía trên căn bản là không cách nào đánh nát chung quanh năng lượng liền xem như bởi vì trận pháp hư hao trên vách tường mảng ánh sáng có chỗ yếu bớt cũng không phải bọn họ có thể d u n g chuyển trong nháy mắt một cái kia cái tu sĩ sắc mặt xấu hổ đành phải chen tại tôn tiểu thánh oanh ra chỗ lỗ hổng nhưng chung quanh tu sĩ đông đảo coi như mọi người tốc độ lại nhanh y nguyên không cách nào thẳng lui mà qua bất quá cũng không có tu sĩ lúc này tại chiến đấu đều đến chạy chối chết gấp muốn thường xuyên cái nào còn có ai như thế vô c h i tôn tiểu thánh thực lực mạnh nhất tự nhiên để hắn đẻ vào phía trước nhất Dầm dầm dầm. chỉ thấy gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh phía trước từng đạo từng đạo phá nát vách tường oanh thực sự càng là nương theo lấy nổ thật to thanh âm chuyển đến chạy vội bên trong tôn phong mấy người thẳng đến xa xa tế đàn trên đường bay nhảy lên tốc độ tăng thêm tôn tiểu thánh đánh nát vách tường thời gian đúng là bỏ ra mấy người năm phút mê cung này còn thật rất lớn đừng nhìn chỉ là năm phút nhưng mới rồi mấy người thẳng tắp phi hành khoảng cách lại là có mấy chục dằm xa thẳng tắp đều có khoảng cách xa như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng mê cung này khủng bố đến theo sau cùng một vách tường oanh thực sự tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng n g ừ n g đầu nhìn lại trên trời không ngừng sụp đổ không gian khoảng cách mấy người đỉnh đầu đã không đủ mười mét xa cái kia không ngừng xe rách phục hồi như cũ vết nứt mọi người đều nhìn thấy rõ ràng đứng ở phía dưới tôn phong đều cảm giác bên trong năng lượng kinh khủng bao phủ tiêu tán mà ra sắc mặt nóng nảy tôn phong không chút do dự đột nhiên nhảy lên đến lúc trước tế đàn kia chỗ đứng tại trên tế đàn tôn phong không nói gì hai mắt một tỏa ra bốn phía trong tay từng viên linh thạch toát ra rơi vào bốn phía theo sát mà đến mọi người đồng dạng phát hiện chúng quanh tình cảnh chính là lúc trước bọn họ lúc đi vào xuất hiện địa phương giờ phút này quét gặp tôn phong cổ quái hành tích lại là không nói gì một đôi mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không đỉnh đầu vết nước càng ngày càng thấp rõ ràng không được bao lâu thời gian liền có thể hoàn toàn rơi xuống nhìn lấy cái kia không ngừng đến gần khủng bố vết nước không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệnh hai chân đều đang run rẩy cái này vết nước không gian muốn là lấy xuống đến bọn họ có thể nói là thập tử vô sinh giữa sân tất cả tu sĩ bao quát sau đó mà đến mọi người tất cả đều khẩn trương nhìn qua tôn phong bọn họ lúc trước căn bản cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào trốn vào mê cung này hoàn toàn chính là vì tránh đi tiểu hắc khuyển bây giờ cái này các loại tình huống không ít tu sĩ tuy nhiên nhìn đến tiểu hắc khuyển ánh mắt không có hảo ý nhưng chỉ đến kiên trì đứng ở một bên c h í ít dưới cái nhìn của bọn họ theo tôn phong khẳng định so mù q u á n g tán loạn an toàn nhiều ha ha cười chết ta rồi nghiêm túc bầu không khí bên trong chỉ có tiểu bố đinh hồn nhiên tiếng cười truyền đến hắn đứng ở một bên hoàn toàn không có để ý không chung vết n ư ớ c ôm điện thoại di động nhìn cười ha ha lúc trước rất nhiều người thì nhìn hắn ôm lấy một vật không biết đang nhìn cái gì tuy nhiên đều là trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không một người dám tiến lên dù sao nơi xa cái kia cười ha hả tiểu hải tử lúc trước thế nhưng là dám cùng tôn tiểu thánh chật đánh nhau ba ba còn bao lâu nữa tôn tiểu thánh nhìn lấy không ngừng tại tế đàn phía trên bận rộn tôn phong mang theo nóng nảy nói ra đỉnh đầu vết n ứ c đã cách bọn họ bất quá năm mét xa cái kia không ngừng phun ra nuốt vào xé rách hắc ngân phảng phất treo lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người đại đao tùy thời liền muốn chém xuống còn phải chờ một chút tôn phong không ngẩng đầu nói trước mắt trận pháp này khởi động s o hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp tôn phong cũng không hiểu rõ nơi đây bố trí người đến cùng có muốn hay không để bọn hắn ra ngoài tiền bối tại hạ hiểu sơ trận pháp có thể giúp ngươi một số ngay tại tôn phong bận rộn thời điểm một lao giả chậm rãi đi ra trong miệng nhẹ nói nói ngươi đứng tại bên trên tôn tiểu thánh nhìn từ trên xuống dưới trước mắt kim đan kỳ tu sĩ khắp khuôn mặt là không tin ngươi hiểu chút thì mau lên đây đi đều lúc này tôn phong cũng không tin người nào ăn no dỗi việc lấy không coi chuyện làm dám ở hiện tại ra vẻ hiểu biết vâng lao giả hai tay nhẹ nhàng chắp tay vội vàng đi tới bất quá lao giả đi lên về sau quét mắt bôn phía lại là sắc mặt có chút lúng túng nhìn qua tôn phong nơi này là linh thạch tôn phong trong nháy mắt liền hiểu hắn ý nghĩ trong lòng tay phải vung lên mấy chục k h ỏ a linh thạch rơi ở trong sân lao giả cũng hiểu biết tình huống khẩn cấp đối với tôn phong vừa chắp tay cầm lấy linh thạch liền hướng tế đàn bốn phía đi đến đến là thật sự có tài bày đặt linh thạch tôn phong quét qua bên trên lao giả nhất thời trong mắt sáng lên lao giả này nào chỉ là hiểu sơ trận pháp so với tôn phong đều không thua bao nhiêu thêm lên một cái người tốc độ nhất thời nhanh lên không ít một hồi thời gian chỉ thấy toàn bộ tế đàn một tia sáng lấp lóe đã bị tôn phong hoàn toàn kích hoạt quá tốt rồi chúng ta nhanh điểm ra ngoài đi trước mắt mê cũng đã sớm biến thành một vùng phế tích huyền tại đỉnh đầu vết nước đã muốn hoàn toàn rơi xuống mau lên đây đối với tôn tiểu thánh một chiêu hô tôn phong trực tiếp khởi động đại trận bốn phía tu sĩ gặp này không ít người trực tiếp dâng lên bất quá nhưng cũng không dám quá mức tới gần tôn phong mấy người nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong cũng không nói gì thêm theo lấy trước mắt một k i a sáng loay qua tôn phong mấy người trực tiếp biến mất ở trong sân tôn phong mấy người vừa đi tụ tại tế đàn bốn phía đông đảo tu sĩ trong nháy mắt tất cả đều hướng về tế đàn đánh tới đỉnh đầu vết nước đã gần trong găng tấc chậm thêm phía trên một hồi chỉ sợ cũng đem đầu một nơi thần một nghèo ẩm ẩm sống chết trước mắt trong nháy mắt buộc phát ra m á n h liệt chiến đấu chỉ cần cản tại phía trước tu sĩ tất cả đều điên quần quét ra đã từng đồng môn cũng tốt còn là bạn tốt cũng được từng cái tranh nhau chạy gấp một số cản tại phía trước yếu tiểu tu sĩ căn vốn chưa kịp phản ứng liền bị đánh g i ế t tại chỗ ngược lại một số có dự kiến trước tu sĩ biết được tự thân thực lực không được cũng không có trước tiên chạy lên theo sát tôn phong mấy người biến mất về sau còn lại tất cả kim đan cảnh tu sĩ tất cả đều rời đi nơi đây con đường tu hành vốn thì như thế còn lại tất cả mọi người lại là tranh nhau chém giết tế đàn phía trên máu tươi cuồn cuộn không trung tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi đỉnh đầu vết nước đã không đủ một mét độ cao mọi người n g n g đầu cũng có thể rõ ràng cảm giác được không trung vết nước tuy nhiên đi qua một loạt biến cố còn sống sót tu sĩ y nguyên có mấy ngàn tri chúng trải qua hơn lần truyền tống về sau bị tôn phong sắp đặt tại bốn phía linh thạch trong nháy mắt nổ tung càng đã bị tiêu hao sạch song sau cùng còn sót lại mấy trăm người nhìn cái này tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt đại biến trên thân tất cả linh thạch sớm đã bị tôn tiểu thánh vơ vét đi mọi người bây giờ nơi đó còn có linh thạch không ta không muốn chết các ngươi còn có người nào linh thạch nhanh điểm lấy ra để lên nhìn lấy đỉnh đầu càng ngày càng thấp vết nước giữa sân từng đạo từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên có thể nhìn nhau nhìn một cái từng cái đều là trong mắt hoảng sợ a một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên nương theo lấy mọi người kinh sợ âm thanh chương bảy trăm năm mươi hai danh tiếng dọa người hoa、wow. chúng ta rốt cục ra đến rồi cảm giác hai mắt tỏa sáng tôn tiểu thánh nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng vừa mới còn lòng trời l ở đất một bộ ngày tận thế tình cảnh không nghĩ tới trước mắt cũng là một mảnh gió êm sóng lặng bây giờ đã là lúc trước lúc đi vào tàn phá kiến trúc đi theo tôn phong đi ra đông đảo tu sĩ cũng là cái một mặt may mắn chúng ta còn sống đi ra quá tốt rồi ngoại trừ đi theo tôn phong cùng nhau đến đây tu sĩ sau đó đi ra mọi người tuy nhiên không ít một thân chật vật có thể cũng là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ lúc trước trong mê cung cái kia kinh khủng tình cảnh thế nhưng là để bọn hắn trong lòng run lên không ít người đều coi là muốn tán g thân ở bên trong liên tục chúc mừng mọi người làm nhìn về phía trung gian tôn phong mấy người lúc lại là mặt có ý sợ hãi chủ nhân chúng ta về nhà sao vậy ngươi muốn đưa ta mười cái thích đập nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ tiểu b ố đinh một mặt hưng phấn nhìn qua tôn phong nếu không phải là bởi vì không có có thể nhìn đến đồ vật hắn mới sẽ không dùng tôn tiểu thánh điện thoại di động mà lại màn hình còn như thế nhỏ nhìn đến đều khó chịu hồi cái gì nhà hiện tại còn s ớ m đây bên trên tôn tiểu thánh liếc mắt hắn không chút khách khí nói ra cái này viễn cổ thiên đình thoái phiến bên trong còn có khá hơn chút địa phương không có dò xét mà lại trong lòng nhớ mãi không quên thất sắc quả cũng không có tìm được làm sao có thể bây giờ đi về hừ hừ gặp tôn tiểu thánh ngữ khí không tốt tiểu bố đinh trùng điệp hừ một cái mắt to hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tùy cơ vẫn như cũ cúi đầu nhìn lấy phim hoạt hình ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào a gặp tiểu bố đinh nhận sợ tôn tiểu thánh đắc ý nhìn lấy bên cạnh tôn phong đến địa phương khác nhìn xem tôn phong liếc mắt bốn phía nhẹ nói nói nhìn về phía ánh mắt t r u n g quanh nhìn lấy một cái kia cái kinh khủng kiếm n g â n tôn phong không tự chủ được nghĩ đến bắt quái linh sơn phía dưới mảng ánh sáng về sau hai con n g ư ờ i chiếu tôn phong suy đoán viễn cổ chúng tiên biến mất rất có thể cùng cái kia trong cái khe sinh linh thoát không khỏi liên quan có thể đã chúng tiên đều biến mất vì sao cái kia sinh linh còn bị giam lại chẳng lẽ thượng cổ thiên đình bên trong còn có tiên nhân sống tiếp được thầm nghĩ lấy tôn phong không khỏi trong mắt giật mình ba ba ba ba gặp tôn phong đứng tại c h ỗ ngần người bên cạnh tôn tiểu thánh không khỏi liền hô hai câu ừng đi thôi chọn một cái phương hướng tôn phong đối với tôn tiểu thánh nhẹ nhàng điểm một cái đầu thân hình lao ra ngoài tôn tiểu thánh tự nhiên cũng là một mặt hưng phấn đi theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong lúc trước nhìn thấy linh mạch đã bị bọn họ tìm được hắn hiện tại trong lòng nghĩ đều là thất sắc quả chờ một chút ta nhìn lấy phim hoạt hình tiểu bố đinh phát hiện tôn phong mấy người đều rời đi về sau há miệng liền hô nhìn qua tôn phong mấy người biến mất phương hướng giữa sân tất cả tu sĩ chú mục nhìn lại trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo không ức chế được hoảng sợ cũng là bởi vì xa xa mấy người để thống ngự côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm sáu đại tông môn chật vật chạy trốn huyền phượng cung cung chủ thân tử còn lại mấy vị môn chủ cũng là giữ nhiều l à n h ít côn lôn tiên cảnh tuyệt đối phải phát sinh động đất mà lại mọi người cảm giác các loại tôn phong mấy người sau khi ra ngoài khẳng định sẽ tìm sáu đại tông môn phiên p h ứ c có lẽ lần này sự tình về sau thế gian sợ là lại không sáu đại tông môn đương nhiên cũng không bài trừ sáu đại trong tông môn còn có ẩn thế không ra cao thủ dù sao tu luyện tới nguyên anh kỳ thế nhưng là có gần vạn năm thọ nguyên bất kể như thế nào tương lai nhất định là một phen tranh đấu kịch liệt tuy nhiên tôn phong mấy người sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích trong lòng mọi người hiếu kỳ không thôi vẫn như trước không một người biết được tôn phong các loại người thân phận thần bí lai lịch thực lực cường đại để mọi người đối tôn phong mấy người vẽ lên to lớn hào quang bất quá một tên kim đan cảnh tu sĩ các ngươi vì hà e sợ như thế giữa sân một tên kim đan cảnh viên mãn tu sĩ nhìn lấy rời đi tôn phong mấy người trong mắt nồng đậm mê vẻ n g h i hoặc tu sĩ tầm thường coi như s o n g có thể trong sân sáu đại tông môn đệ tử thế mà cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cái này để hắn có chút khó hiểu đừng nói một tên kim đan cảnh viên mãn tu sĩ cũng là nguyên anh kỳ cường giả chỉ sợ những thứ này s á u đại tông môn đệ tử cũng sẽ không có bực này biểu lộ suýt trưởng lão chớ có nói bừa bên cạnh một tên tựa hồ là cái kia kim đan tu sĩ môn nhân nam tử lập tức tiến lên gấp giọng nói ra ngươi nói cái gì quét gặp trước mắt môn nhân khủng bố như thế biểu lộ tu sĩ sắc mặt s ư ơ n g sờ phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán làm chuyện gì mới có thể khiến người ta cảm thấy như thế hoảng sợ liền hắn nói câu nói trước đều muốn cẩn thận như vậy cẩn thận muốn không phải nhìn mọi người chung quanh đều là bực này biểu lộ hắn trở tay liền muốn một bàn tay quạt tới trưởng lão thanh niên hiển nhiên cũng phát hiện trước mắt trưởng lão mặt phía trên sắc mặt giận dữ cũng đừng không chết ở trong mê cung ngược lại bị tông môn của mình trưởng lão đánh chết hám i ệ n g vội vàng giải thích bên ngoài tựa hồ vừa mới đuổi đến không ít tu sĩ nhất thời chung quanh từng đạo từng đạo nói nhỏ thanh âm truyền đến ngay sau đó không một lát nữa thời gian giữa sân liền lui kinh hô chi tiếng vang lên làm sao có thể nguyên anh k ỷ cường giả trực tiếp dáng một gậy chết tươi bắt đầu cung cung chủ gãy một cánh tay chật vật trốn nhập hư không vết nước bên trong bây giờ càng là sinh tử chưa biết nghe lấy thanh niên trước mắt giảng giải tu sĩ sắc mặt kinh hãi trong mắt nồng đậm thật không thể tin đây chính là thống ngự côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm sáu đại tông môn thế mà tại cái kia chỗi trong không gian trực tiếp cấp đánh cho tàn phế tập hợp sáu đại tông môn tất cả cao thủ vậy mà đều thua ở nơi xa những người kia trên tay càng là có không ít nguyên anh kỳ cường giả bỏ mình bên trong tuy nhiên hắn lúc trước thì có nghe nói có cường giả bí ẩn chạm sát nguyên anh kỳ cường giả có thể cái nào có trước mắt tin tức tới rung động lập tức mà tới là mọi người đối trong mê cung kinh ngạc lúc trước tại côn lôn trong thành nhìn thấy linh mạch ngay tại chỗ này trong không gian không chỉ có vô số hạ phẩm linh thạch còn có đếm không hết trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đừng nói thượng phẩm linh thạch rất nhiều tu sĩ thậm chí ngay cả trung phẩm linh thạch đều chưa từng gặp qua tuy nhiên cái cái tu sĩ trong lòng hâm mộ có thể nghĩ đến trong mê cung mọi người kết cục không ít tu sĩ đều là trong lòng kinh ngạc như thế gặp gỡ tất cả đi vào tu sĩ bao quát thực lực cường đại sáu đại tông môn thế mà đều chỉ biến thành c u n chúng không chỉ có chưa thu hoạch được một khối linh thạch cũng là trên người cất giữ cũng bị người cướp l ư ớ t t r ố n g không đối mặt tôn phong mấy người hành tích không ít người trong lòng âm thầm tạt lưỡi đều đã thu hoạch được như thế kinh thiên gặp gỡ thế mà liền những thứ này yếu tiểu tu sĩ thứ ở trên thân đều không công tha nhưng là nghĩ đến sáu đại tông môn tao ngộ không ít người lại là trong lòng sảng khoái vô cùng bất quá mặc kệ bực nào nghi hoặc tôn phong mấy người đại danh lại là nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết trương đi tất cả mọi người biết được cái này viễn cổ thiên đình bên trong đột nhiên toát ra mấy người thực lực vô cùng khủng bố có thể đối tại lai lịch của bọn hắn lại là không một người biết được lấy kim đan chi cảnh độc cản sáu đại tông môn càng có một cái thực lực kinh khủng tiểu hải tử một chiêu thần thông diệt s á t đông đảo nguyên anh kỳ đại năng mà mọi người truyền ra b ắ t quái linh sơn sự tích làm cho tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy c h ờ mong rất hiển nhiên cái này viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong không vẹn vẹn chỉ có tàn phá phế tích thật sự có rất nhiều bảo vật mọi người kinh nghi tôn phong mấy cái người thân phận thời khắc đều là điên cuồng bốn phía tìm kiếm chương bảy trăm năm mươi ba viễn cổ thiên đình biến hóa ba ba. làm sao còn không có tìm được thất sắc quả a tôn tiểu thánh đứng tại đông đảo trong kiến trúc nhìn lấy chung quanh gương mặt phiền muộn c h i sắc bọn họ đã tìm kiếm đã mấy ngày có thể bốn phía đều là liên miên hủy hoại kiến trúc ngẫu nhiên có một ít ngọn núi xuất hiện cũng đừng nói lúc trước gặp phải linh mạch cái rắm đều không có một cái nào mấy ngày nay duy nhất ngạc nhiên sự tình cũng là bốn phía nhìn gặp bọn họ tu sĩ đều là bối rối l ò n m ệ n h khẽ ngẩng đầu nhìn một cái tôn tiểu thánh chỉ thấy bên phải lướt đến mấy tên tu sĩ tại nhìn thấy bọn họ về sau quay người thì hướng về nơi xa chạy đi bọn giá hỏa này chuyện gì xảy ra nguyên một đám nhìn đến chúng ta thì chạy chối chết trong lòng buồn bực tôn tiểu thánh nhìn qua nơi xa cái kia đã không thấy tăm hơi tu sĩ mặt mũi tràn đầy kỳ quái hắn cũng còn không có ý định làm gì những tu sĩ này trông thấy bọn họ liền phảng phất chuột thấy mẹo chỉ cần là gặp gỡ tu sĩ tất cả đều là động tác giống nhau tôn tiểu thánh chưa từng biết được bởi vì trong mê cung nghe đồn hiện tại viễn cổ thiên đình vai phiến bên trong tu sĩ người nào còn không biết bọn họ không chỉ có thực lực cương đại hơn nữa còn ưa thích cướp bóc người khác đồ vật lúc trước theo bọn hắn tiến vào trong mê cung tu sĩ trải qua cựu tử nhất sinh không chỉ có không có thu hoạch được một tia cơ duyên ngược lại toàn thân gia sản cũng bị mất sau cùng còn tưởng là một thanh miễn phí khuôn vác tuy nhiên mọi người đối với bên trong phát sinh sự t ì n h đều là nửa tin nửa ngờ có thể càng ngày càng nhiều tu sĩ thảo luận về sau tăng thêm sáu đại tông môn tông chủ toàn đều biến mất không thấy gì nữa còn có ai dám không tin nắm lấy thả tin rằng là có còn hơn là không mọi người nhìn thấy tôn tiểu thánh bọn họ tự nhiên là kinh hoàng đỏm bệnh khả năng sợ chúng ta đi tôn phong trong lòng cũng là mê hoặc dù sao bọn họ cũng không phải cái gì người hiếu sát vừa mới nơi xa tu sĩ kia trong mắt hoảng sợ hoàn toàn thì có thể nói là gặp phải kinh khủng nhất đồ vật đồng dạng sợ chúng ta ta lại không ăn bọn họ tôn tiểu thánh đĩu môi trong mắt rất là p h i ề n muộn không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ tôn phong tự nhiên cũng không thể nào suy đoán chỉ là hai mắt mê hoặc nhìn qua bốn phía cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian trước kia mọi người tiến đến vết nước không gian tựa hồ biến đến vô cùng không ổn định ngần g đầu nhìn lại tôn phong rõ ràng có thể thấy được không trung đầu kia thô to vết nước bốn phía đã xuất hiện lít nha lít nhít cái khe nhỏ mà lại cái kia vết nước đã có giảm nhỏ xu thế đi thôi chúng ta ở chỗ này thời gian không lâu Quét mắt t bốn phía ô n phòng, đối với tôn tiểu thánh nói ra, Toàn đối với tiểu ra. ba ộ viễn vụn thiên kiến đình mảnh vụn bên trên không cổ trúc đều không kém b o ngoại nhiêu, kinh khủng cái kia i trừ k ế m ngân cùng ư n ấn, căn bản cũng không có còn g có l ạ i đặc thù đồ đủ đầu cùng thù vật. Tôn tiểu thánh đủ rũ túi đầu cùng ở một rũ ở ba ê n dù s o trong đoạn trong lo ban bị người khác lấy mất. Ồ, Ba ba! gian, kia cung hắn lòng lắng người đầu đợi đã quả ở thời thất mất. mê sớm chờ có cái sắc khác lấy Ồ! phía trước có rất nhiều ba đ ậ u